Không có chuyện gì làm, học pha trà. Bộ này trà cụ thế nào? Bảo bảo nói. Đẹp đẽ. Yêu, còn có kiến trản. ngươi khang gia gia thích nhất kiến trản bảo ba nói. Ơn, các loại lan chi mãi mãi sinh nhật, ta đưa bọn họ một bộ. Được. ngươi mẹ theo ta cáo trạng, nói ngươi xài tiền bậy bạ Bộ này trà cụ, ngươi mua vẫn là Trần Viễn mua. Bảo bảo tuốt lên dưới môi, xem cái này vẻ mặt, bảo ba liền biết rồi, khẳng định là con gái mua, ta cho Trần Viễn mua. Bao nhiêu tiền? Bảo ba vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Không mắc. Mấy trăm khối. Lừa gạt ai đó? Được rồi, 1999 Nguyên. Thật, thật. Không tin cho ngươi xem internet liên tiếp. Thật chính là 1999 Nguyên Bảo Bảo nói. Đừng sai tiền bậy bạn. Trần Viễn hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Từ tiết kiệm dễ xa xỉ. Do xa vào kiệm khó. Được rồi, ta biết sai rồi. Ngươi như thế nào cùng Trần Viễn như thế? Đều yêu thích giáo huấn người Bảo ba ha ha ha cười to lên Trần Viễn còn biết giáo huấn người Như vậy a, ta liền yên tâm Trần Viễn đây, ta muốn nói hắn bảy câu Ai bảo mụ không vui Trần Viễn ở sát vết đây, công tác Được rồi, không nói hắn Nhưng bảo bảo, thật nên nói nói ngươi Mười mấy vạn nhất cái túi sách Ngươi mẹ nói cho ta, ta đều kinh ngạc đến ngây người Phong bảo bảo le lưỡi một cái Ba, ta biết sai rồi Ta bảo đảm Sau đó cũng không tiếp tục mua như vậy quý túi sách. Hợp lý tiêu phí là có thể. Không hợp lý tiêu phí, so sánh. Không được. Biết rồi. Được rồi, không nói ngươi. Nhanh, pha một bình trà nhịn. Ưm bảo bảo mở ra nấu nước hũ, nâng một thùng nước suối lại đây, thùng trang nước suối. Ở bảo bảo trên tay hãy cùng nhấc theo một nhóm nước suối giống như. Nhưng vẫn là giả vờ có chút vất vả dáng vẻ, ngã vào nấu nước hũ bên trong. Bảo ba buổi chiều rảnh rỗi, cũng là rất hiếm có. Xem con gái nấu nước, thanh tẩy chén trà. Tay chân ngốc dáng vẻ, bảo ba vẫn đang cười, thỉnh thoảng chỉ điểm bảo bảo nên làm gì làm sao làm. Một cái điện thoại đánh nhanh nửa giờ, di động muốn không điện, bảo bảo cũng phao ra nước trà, bảo ba bên kia mới cúp điện thoại. Bảo bảo thở phào nhẹ nhõm Mẹ, ngươi làm sao? Nói cho cha ngươi. Bảo bảo không nói lời nào. nhường cha ngươi giáo dục một hồi ngươi. Lần này trở về, ta xem ngươi, bành trướng lợi hại. Nào có? Quên đi. Quên đi, Phong bảo bảo không muốn lại biện giải cái gì. Nói nhiều, sai nhiều lắm, sau đó khả năng còn muốn lại chịu đòn. Mẹ, uống trà. Bảo bảo bé ngoan, hai tay dâng trên trà. Bảo mụ cười, uống một hớp. Nhìn thấy con gái cuộc sống bây giờ, bảo mụ trong lòng kỳ thực rất vui vẻ. Bảo bảo một lần mua mười mấy vạn quần áo thêm túi sách, bảo mụ cũng không phải rất đừng nóng giận. Nhưng chính là, cảm thấy đi, không nên mua nhiều như vậy quý đồ vật. Thực sự là, quá đắt trong nhà lão công một năm tiền lương cũng không đủ bảo bảo một ngày tiêu phí trần viễn mỗi ngày đều rất bận sao bảo mụ nói quang thời gian trước rất bận rộn bình thường đi cũng không phải đặc biệt bận rộn cùng bình thường đi làm tan tầm tiền lương dài tầng so ra trần viễn không tính bận rộn cùng trần viễn ở chung vẫn tốt chứ người lão niên xì ngốc ngày hôm qua không phải mới hỏi qua ta hỏi thêm một cái ta đối với trần viễn hiểu rõ lại không nhiều hắn hiện tại lại như vậy tiền Ta lo lắng. Bảo bảo cười nói, ngươi lo lắng Trần Viễn sẽ ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt. Không phải lo lắng ngươi sao? Yên tâm đi, Trần Viễn công tác, trên căn bản ngay ở trong nông trường. Tính cách của hắn, ta nếu như không nghĩ ra đi, hắn có thể trạch trong nông trường mấy tháng. Bảo bảo lại nhỏ giọng nói rồi vài câu. Bảo mụ trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, vậy các ngươi mau mau muốn đưa bé A có hài tử, mới xem như là một cái hoàn chỉnh nhà. Chờ chúng ta hoàn thành hôn lễ đi. Bảo Bảo có lúc cũng muốn có đứa bé. Chỉ là, bọn họ cho tới nay đều không mang thai được. Không có cách nào. Mà thân thể của bọn họ, cũng không thích hợp đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thuận theo tự nhiên được rồi. Ta còn trẻ tuổi như thế, hiện tại muốn trẻ con, quá khó khăn. Trần Viễn không muốn sao. Chờ chúng ta xong xuôi hôn lễ sau. Được rồi, tùy tiện các ngươi. Nói thêm gì nữa, ngươi lại đến chê ta sách. Bảo Bảo lén lút lườm một cái, sách không sách, chính ngài không biết sao. Bất chi bất giác, chạm vạng. Trân Tiểu lái xe trở về, ở bên ngoài xoa bóp mấy lần kèn đồng, bảo bảo, ca. Cái gì? Bảo bảo đi ra, hỏi. Ta mua bò bít tết, ăn than nướng bò bít tết vẫn là rán bò bít tết. Than nướng? Nướng than nướng bò bít tết. Bảo bảo nói, chờ chúng ta một chút, thu thập một hồi đồ vật liền trở về. Mặt sau Chu Văn cũng lái xe lại đây, tìm đến trần Viễn. Trường 321, đáng để mong chờ. trần Viễn cuộc sống của bọn họ thực sự là rất thích lý cùng chu văn đối chiếu một hồi viễn vương nông trường hạng mục chuyện kêu gọi đầu tư trần viễn ký rồi vài phần hợp đồng một ngày công tác coi như chính thức hoàn thành hơn nữa mặt sau mấy ngày thật giống cũng không có chuyện gì có thể làm đến trần tiểu nhà trong sân xếp đặt hai cái vi nướng trần tiểu mua toàn bộ tây lạnh bò bít tết bốn khối lớn mỗi khối đều là 14 cân nhiều điểm trọng lượng tự mẫu cảng nhập khẩu châu úc cốc nuôi bò anh chủ một khối hơn bốn khối ông ngoại bà ngoại Phong gia gia cùng khang gia gia bọn họ cộng đồng phân một khối. Cho ba mẹ đưa một khối qua. Còn có hai khối, đều cầm trở về. Trong nhà trang bị chuyên môn cắt thịt bò trường đao, đặc biệt sắc bén. Cái này bò bít tết béo gầy giao nhau, cắt ra đến hiện hoa tuyết hình, rất đẹp đẽ. Ăn bò bít tết, Trần Tiểu đem chương phượng, Hùng An bọn họ đều hô lại đây. Chu Văn lão bà cũng ở. Trần Viên cùng Chu Văn hết bận sau lại đây, bên này đều nướng lên, ăn. Truyền thống tiểu Tây Phương bò bít tết. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đều ăn không quen, vẫn là yêu thích cơm tẩu mùi vị. Nướng bò bít tết, tha nướng, đều là chính mình điều chế phối liệu. Đem thịt bò cắt thành lát cắt, hoặc là khối nhỏ, tùy tiện thêm chút đồ gia vị, nướng ăn, liền rất mỹ vị. Chủ yếu là cái này thịt bò đủ phân, dầu nhiều, tùy tiện như thế một nướng, liền đặc biệt thơm. Bảo Bảo còn lấy ra nấm mối tương, trước đi ra ngoài nhặt nấm mối tương, ăn không hết, nấu chế nấm mối tương. Dùng để bôi lên ở thịt bò lên cũng là đặc biệt mỹ vị. Nói tới nấm mối, Trần viễn trong nhà tủ lạnh, bên trong còn có nấm mối. Không chờ ngươi nhóm, Bảo mụ nhìn Trần Viễn cùng Chu Văn đồng thời lại đây, nói: "Không chờ chúng ta Chu Văn cười nói, qua lôi hai cái băng lại đây, đưa cho Trần Viễn một cái." Trần Viễn mở ra một bình trắng bình. Nước pháp trạm bình khu trắng bình. Trần tiểu nha đầu này, sinh hoạt thực sự là đủ tiên ít. Trần Viễn ngã mấy chén, trước tiên uống một hớp nhỏ, tiếp nhận bảo bảo truyền đặc hay. Bên trong có thiêu tốt bò bít tết. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy đều là thịt bò hương vị. Mấy trăm khối một cân bò bít tết, sắc thức thơm. Không chỉ có thơm, cái này thịt, còn đặc biệt non. Trần Viễn hiện tại cũng rất thích ăn đỉnh cấp bò bít tết, chủ yếu là cái này thịt, tùy tiện làm sao nấu nướng, mùi vị đều rất tốt. Một phân tiền, một phân hàng, người ở học được hưởng thụ sau khi, đúng là rất khó lại trở lại cuộc sống trước kia. Buổi tối sẽ không ăn cơm, nơi này bò bít tết nhiều, hai khối lớn ăn xong. Trần Viễn đều ăn no. Lại đi nữa tan họp nhị bước, đem bảo mụ đưa trở về. Phong bảo bảo liền bắt đầu phiền muộn nhổ nước bọt lên, bảo hôm nay bị mẹ làm sao làm sao giáo huấn. Trần Viễn cười đem bảo bảo ôm vào trong ngực, thu nhập cao, cao tiêu phí. Kiếm lời tiền, tiền kiếm được, không chính là vì dùng tiền. Nhưng mẹ ta nói cũng không sai, sau này đến lập ra một hợp lý tiêu phí trình độ. Cái gì là hợp lý tiêu phí trình độ? Các loại cuối năm quả nho thành thục, chúng ta nên có một số lớn vào sổ. Làm sao dùng số tiền kia, chúng ta muốn làm một cái kế hoạch tỉ mỉ. Thì như, sang năm nông trường chi tiêu. Nông trường sản xuất, kiến thiết, công nhân tiền lương những này, đại khái muốn xài bao nhiêu tiền, số tiền kia, chúng ta trực tiếp tồn vào nông trường tài khoản bên trong. Bảo bảo gật đầu, ơn, có thể. Còn lại tiền, nắm một khoản tiền đi ra làm khẩn các khoản, tuần, nếu như không tất yếu, không thể động nó. Hành. Lấy thêm ra một khoản tiền dùng cho đầu tư, tỷ như mua nhà sản cũng có thể đầu tư hoàng kim, quỹ quản lý tài sản. Cuối cùng một khoản tiền, mới dùng để chúng ta tiêu phí. Chi tiêu hàng ngày, người nắm vào internet mua sắm, mua quần áo, mua túi xách, Bảo bảo sưng mặt lên quay hàm, gật gù, cuối năm quả nho, người dự đoán, có thể có bao nhiêu thu vào. Trần Viễn suy nghĩ một chút, căn cứ quả nho tua số lượng, có thể đoán trước đại khái sản lượng. Nhìn lại một chút năm rồi bên trong mùa đông quả nho giá cả, liền biết đại khái giá trị sản lượng. Nam đảo vườn nho cũng không có thiếu. Mùa đông quả nho quý, tốt một chút quả nho, hơn 20 nguyên một cân. suýt chút nữa quả nho, cũng là 15 nguyên trở lên. Nhưng năm nay, bảo thạch nông trường quả nho, sản lượng rất cao. Làm sao tiêu thụ vấn đề, Trần Viễn cũng vẫn không có nghĩ kỹ. Đại khái giá trị sản lượng. Phòng đoán cẩn thận, sản lượng thấp nhất giá trị, một ức trở lên. Giá thị trường tốt nói, chủ yếu là nguồn tiêu thụ tốt, giá cả cao, có thể có 200 triệu giá trị sản lượng Liên lấy một ức giá trị sản lượng tính toán, sang năm chúng ta đến lưu lại 4.000 vạn sản xuất chi tiêu. Nhiều như vậy. Trung ương thung lũng muốn trồng quả nho, còn phải mời một ít công nhân. Vùng núi, cũng đến toàn bộ khai khẩn đi ra Trần Viết nói, lưu lại 4.000 vạn, đây là giữ gốc tiêu chuẩn, sang năm muốn chỗ tiêu tiền cũng nhiều. Lưu lại 4.000 vạn, để người vận nhất. Khẩn cấp khoảng, tiền mặt dự trữ, ít nhất phải có 2.000 vạn, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Hiện tại gia đại nghiệp đại, gặp phải một ít chuyện. Dùng tiền, liền có thể có thể tốn ra một số tiền lớn. Ừm. Còn lại 4.000 vạn, 3.000 dùng đến đầu tư. 1.000 vạn, dùng để tiêu dùng. Một năm, sinh hoạt chi tiêu 1.000 vạn, hài lòng đi. Phong bảo bảo ha hạ nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu, nhưng nhớ tới, trước tiên đem cho vay trả lại. Sau khi còn muốn nộp thuế, Trần Viễn cười nhún nhún vai, bảo thạch nông trường đã không phải gia đình nông trường, cũng không phải hộ cá thể. Muốn nộp thuế. Nhưng... Hoa quả rau dưa sản xuất một loại nông trường, không có tăng giá trị thuế, đoạt được cũng rất ít. Xí nghiệp làm nông, lâm, mục, ngư nghiệp hạng mục đoạt được, có thể miễn trinh, giảm trinh xí nghiệp thuế thu nhập. Quả nguyên hương nông trường, đầu 5 năm đều là miễn trinh đoạt được, lấy hấp dẫn đầu tư. Quả nguyên hương nông trường, năm vị trí đầu năm đều miễn trinh đoạt được. Vì lẽ đó, kiếm lời bao nhiêu, chúng ta liền đến bao nhiêu. Chỉ cần lập hồ sơ liền có thể. Trần Viễn nói. Sau khi về nhà, phong bảo bảo còn hưng phấn, nưu tính nên làm sao tiêu hết sang năm 1.000 vạn. 1.000 vạn, 1 năm. Một ngày muốn tìm rơi hơn 27,000 khối. Chỉ cần là không mua xa hoa siêu xe, quý báo đồng hồ đeo tay, bảo thạch các loại đặc biệt quý đồ vật, muốn tìm rơi 1.000 vạn, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tình cơ hảo tưởng một hồi tương lai cuộc sống tốt đẹp, cũng là rất tốt đẹp, chuyện rất hạnh phúc tình. Lao công, sang năm có tiền, dùng đến đầu tư tiền, đầu tư ở nơi nào. Bảo Bảo nói, Trần Tiểu nói đầu tư đến sổ riêng nông trường. Mua nhà, ngươi không phải rất yêu thích nhà sao? Nam đảo bên này thích hợp nghỉ phép, thích hợp dưỡng lão, Có chút phong cảnh tốt xa khu, vẫn là đáng giá đầu tư. Trần Viễn nói, đầu tư Nam đảo nhà, không bằng đầu tư nội địa. Nội địa Trần Viễn mới vừa tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc, nằm đến trong chăn, nội địa bất động sản, có tăng giá tiềm lực cũng là một, hai giây thành phố lớn. Thanh thị nhỏ nhà, quốc gia chúng ta đã xuất hiện tuổi già hóa Sau này nhân khẩu sẽ càng ngày càng ít. Lại có thêm, hiện tại mua nhà gia đình, có thật nhiều, trong nhà không ngừng một bộ phòng. Mà hiện tại vẫn không có mua nhà gia đình, muốn đặc biệt khó khăn mới có thể mua được nhà. Cũng đừng xào nội địa nhà, hay là A, thành thị nhỏ giá phòng còn sẽ xuất hiện số giá. 10 năm sau, 20 năm sau. Mà một, hai dây nhà, cơ bản đều là hạn mua. Có lẽ vậy. Trần Viễn nói những này, Phong Bảo bảo cũng biết. Nam đảo nhà. Đặc biệt một ít thích hợp nghỉ phép nhà. Sau này, nên còn có tăng giá tiềm lực. Dù sao quốc tế du lịch đảo mà. Quốc tế du lịch đảo, Nam đảo. Không biết là lời ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Ở Nam đảo sinh hoạt, sinh hoạt thành phẩm cao, cái gì đều quý. Có cùng quốc tế nối đường dây giá hàng. Đối với người trong nước tới nói, đến Nam đảo chơi một chuyến, tiêu dùng, không so với quốc gia giả tiện nghi. Có điều. Nơi này là nước ta to lớn nhất đặc khu kinh tế cùng duy nhất nhiệt đới hòn đảo tỉnh. Nam đảo bất động sản, tương lai trong thời gian rất lâu nên vẫn là đáng để mong chờ. Chương 322, mỹ lệ đảo kỳ. Lặng lẽ đêm qua. Náo công bảo bảo phát sinh ồn ẻn búp bê, em bé, âm, lay động Trần Viễn cánh tay, nhường hắn rời giường. Phong bảo bảo hiện tại có hai loại âm thanh, một loại là rất bình thường, mang theo lạnh lạnh âm thanh. Một loại khác, trước ăn thanh một từ đằng sau phát sinh sữa âm ổn ổn ngọt ngào mềm dẻo tiểu cô nương âm thanh hãy cùng dùng biến âm thanh khí như thế Trần Viễn không chịu được âm thanh này trên mu bàn tay nhất thời lên nổi da gà làm cái gì đừng quên ngày hôm nay muốn đi ra ngoài chơi Phong Bảo Bảo đẩy hắn một hồi gọi ngươi rời giường rời giường chuẩn bị sớm một chút xuất phát Trần Viễn trở mình ngươi dậy trước đi ngươi muốn trang điểm trang phục chờ ngươi trang điểm được rồi ta lại dậy Phong Bảo Bảo thở phì phò vén chân lên đến trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thổi khô tóc, lại chính mình uốn tóc, lấy hơn nửa giờ uốn ra một cái đẹp đẽ tiểu tóc cột sóng, lại tìm quần áo đi ra đổi, bắt đầu trang điểm, chờ nàng hết bận cũng sắp 7 giờ rưỡi, Trần Viễn rời giường rửa mặt, bóp bóp râu mép, đổi trung quốc phong đông đây rộng rãi 7 phần tay áo thương cảm, cùng nhàn nhã quần 7 phân, phối hợp một đôi phủ ruộng trái rửa dày, phong bảo bảo tìm kiện cao bồi váy dài, ô vương áo sơ mi trắng, đều là nhàn nhã rộng rãi kiểu dáng, mặc ở bảo bảo trên người. Có chút học sinh gió, nhưng khẳng định không phải học sinh tốt, song lớn, môi đỏ, thanh thuần bên trong lộ ra gợi cảm. Tiểu gì, đẹp mắt không? Bảo Bảo mặc quần áo tử tế, nắm lấy ba lô, ở Trần Viễn trước mặt quay một vòng. Đẹp đẽ. Nhanh lên một chút đi, gian vặt sắp đến một giờ. Trần Viễn lấy điện thoại ra cho Bảo Mụ đánh tới, đem điện thoại đưa cho Phong Bảo Bảo, đi phòng khách góc tối tìm kiếm lên. Phòng khách nơi đó có rất nhiều Phong Bảo Bảo mua sắm ôn lá trở về còn không mở ra đồ vật Trần Viễn đi lấy cái bảy con tùng thử đồ ăn vặt gói quà lớn. Nhớ tới, Phong Bảo bảo còn mua qua ăn cơm rã ngoại vải, Trần Viễn tìm một hồi lâu, rốt cục cho tìm được. Bảo bảo cho mẹ gọi điện thoại, lại cho Trần Tiểu gọi điện thoại. Trần Tiểu bên kia, Trần Ba mở ra tỉ cả xe lại đây, đang giả bộ vĩ nướng. Trần Viễn liền lái xe đi bảo mụ nơi đó, bảo mụ chính đang trang điểm, đợi có gần 10 phút, lúc này mới làm tốt. Không hổ là mẹ con. Viễn biểu ca, các ngươi xuất phát sao Gia đình quần. Trương Phượng hỏi, xuất phát, các ngươi còn không xuất phát? Trần Viễn ở lái xe, Bảo Bảo nắm điện thoại di động, ngựa âm nói, còn không, chúng ta ở thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, mang hai cái nước suối, được rồi sao? Chúng ta không mang nước suối, có bao nhiêu, có thể nhiều mang một ít. Ừm. tốt, ngày hôm nay ra ngoài chơi người, nhiều, vài đại gia đình người. Trần Viễn trước tiên đi nãi ngoại cốc, muốn tiếp ông ngoại bà ngoại, ông ngoại cùng bà ngoại. Bọn họ đã ngồi tiểu cứu xe, xuất phát. Phong gia gia ở nhà, ở cho nhà xe chấm nước. Hai vị mãi mãi đi vườn thanh long, hái được một giỏ lớn thanh long, là muốn dẫn đến trên bờ biển ăn. Khang gia ra đây. Trần Viễn hỏi. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài dò đường, tìm câu điểm. Không phải nói ở Tân Cảng. Các ngươi lại muốn đi ăn cơm rã ngoại, người lại nhiều. Tân Cảng chỗ kia chỉ thích hợp yên tĩnh câu cá. Cho xe rót đầy nước. Trần Viễn cùng ra ra mở ra nhà xe đi ra ngoài, lý sợt lờ mở châu ngồi lái xe cho bà bảo. Khang ra ra một buổi sáng sớm ra ngoài, đi tới ra tử khẩu, địa danh. Bên này có rừng dựa, bãi đá, sườn đá ngầm, thích hợp bãi câu, mỏn đá câu. Bởi vì nhiều người, Khang ra ra còn tìm nông dân địa phương hỏi dò qua bên này có thể hay không câu cá. Có nhiều chỗ là không cho nơi khác đã tới đến câu cá cùng ra bãi biển bắt hải sản. Nông dân địa phương nói bên này ít có người tới câu cá cùng ra bãi biển bắt hải sản, không cái gì hạn chế, thế nhưng phải chú ý an toàn. Còn có, không thể trộm hái trái dừa. Còn cạnh biển vùng núi trái dừa có thể hái, thế nhưng phải chú ý an toàn, xảy ra chuyện gì, cũng không có người phụ trách. Làm cảm tạ, khang gia ra mua hơn 200 khối trái dừa, xin nhờ đồng hương hỗ trợ tìm mấy cái tốt điểm câu. Bên này khoảng cách đảo khỉ không xa, nên cũng thuộc về đảo khỉ địa giới. Địa chỉ phát lại đây. Trần Viễn bọn họ lái xe đi, bên này đã ngừng năm cái xe. Trần Viễn nhị thúc cùng tam thúc bọn họ đều mua xe, mấy cái cậu bọn họ đều thuê xe. Trần Viễn đại lão biểu cũng tới, mang theo hắn em bé. Đại gia đình tập thể đi ra chơi, có vui vẻ câu cá, đi câu cá. Có người không thích câu cá, có thể đi đảo khỉ đùa. Đảo khỉ dựa lưng tân cảng, có hồ nhỏ. Hồ nhỏ một bên đá san hô khu, còn có một cái rất dài phong cảnh cầu. Phong cảnh cầu mọc ra mấy cây số. Có thể ở trên cầu tản bộ, thưởng thức mỹ lệ hồ quang cảnh sắc. Trần Viễn không phải đặc biệt yêu thích câu cá, nhưng cũng thỉnh thoảng muốn đi ra ngoài câu cá. Biết buổi sáng cá không tốt câu, Trần Viễn liền không bồi tiếp hai vị gia gia, cùng đoàn người đi tới đảo Khỉ. Liền hai vị gia gia không muốn đi đảo Khỉ, bọn họ đi qua, chỉ muốn cố gắng câu cá. Đảo Khỉ nơi này, phải nói, không phải đặc biệt nổi danh. Chỉ ít đối nội lục người đến nói, nơi này không có chút nào có tiếng. Biết nơi này người Cũng không nhiều. Nam loan đảo khỉ ở vào lăng thủy huyện phía Nam 14 km Nam loan bán đảo, ba mặt vòng biển, là nước ta cũng là trên thế giới duy nhất hòn đảo hình khỉ ma cắc tự nhiên bảo vệ khu. Trên đảo trừ có nhiệt đới thực vật gần 400 loại, động vật gần trăm loại, nguyên thủy môi trường tự nhiên cùng mấy ngàn con quốc gia hai loại bảo hộ động vật khỉ ma cắc ở ngoài, bởi vậy mọi người xưng là đảo khỉ. Hiện tại mùa này, cạnh biển khí hậu mát mẻ. Không phải đặc biệt nhiệt, chính là phải chú ý trong nắng. Lai xe đi Trần Viễn bao hai chiếc ngắm cảnh xe điện, một chiếc xe có thể ngồi bảy người. Bên này nhất đáng để mong chờ cảnh khu lãng mạn tiên duyên, là đảo khỉ cạnh biển. Cưới ngắm cảnh xe điện thưởng thức mỹ lệ đường ven biển phong cảnh, xa nhất có thể đến quan biển đài mấy chục mét trên lệch, vách núi treo leo dưới chính là xanh thẳm biển rộng. Cách đó không xa có một tiểu đảo gọi là trắng xếp đá ngầm. Dọc theo đường đi, xe ngắm cảnh hướng dẫn viên cho Trần Viễn bọn họ giảng giải đảo khỉ phong cảnh, lịch sử. Ở cạnh biển, ngồi xe thổi mát mẻ gió biển, đặc biệt thoải mái. Này, ba Trần Viễn ba ba gọi điện thoại tới, hỏi bọn họ ở đâu. Trần Viễn cha cùng thúc phụ, cậu bọn họ cùng nhau. Trần Viễn cùng thầm thầm, mợ, cùng với ngang hàng huynh đệ các muội muội cùng nhau. Ngồi xe ngắm cảnh. Trần Viễn nói, phong cảnh tiệu gì? Rất tốt. Chính là gió biển, còn có chút lớn, nhưng đặc biệt mát mẻ. Các ngươi cũng bao một chiếc duồng cả, chúng ta nơi này hội hợp. Được. Đừng chạy quá nhanh, trên đảo hầu tự nhiều. Chú ý an toàn. Được. Bao đỗn cả chính là thuận tiện, có thể khắp nơi đỗ xe. Nhìn thấy phong cảnh chỗ tốt, liền dừng xe, chụp ảnh, đập video. Đến lãng mạn thiên duyên phần cuối, một đám lớn mỹ lệ sạch bạch sa phát. Sau lưng là núi, bãi cát thoáng cong cong, trắng xóa hoàn toàn, thậm chí có chút chói mắt. Hoa, wow, thật là đẹp nha. Bảo bảo kích động, không cảm thấy phát sinh búp bê em bé, âm. Thế? Một số người lớn quay đầu nhìn sang. Ngọt ngào mềm dẻo, sữa manh sữa manh búp bê, em bé, âm. Bảo bảo, ngươi. Trần tiểu trận to mắt, nhìn bảo bảo. Cái gì? Bảo bảo một mặt không rõ vì sao, trừng mắt nhìn, còn nói, cái gì? Trứng 323, trên bờ cát. Phong bảo bảo sữa manh sữa manh búp bê, em bé, âm, quá rõ ràng, cùng nàng bình thường tiếng nói, hoàn toàn khác nhau, ngữ khí cũng không giống. Bảo mụ cũng nhìn bảo bảo, nhíu nhíu mày. Một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, đại gia liền bị trắng non bãi cát hấp dẫn, hướng biển một bên chạy đi. Đây là một cái mỹ lệ, rất tiểu chúng bãi cát, ở cảnh khu bên trong, trên bờ cát rất ít người. Nhắn nhủi mềm mại hạt cát, từng cái từng cái dù che nắng, có bãi cát ghế tựa, bàn nhỏ. Hơn nửa dưới dù che nắng là không có ai. Trên bờ biển, rất nhiều chim biển ở đường ven biển kiếm ăn. Phong bảo bảo lôi kéo bảo mụ chạy tới, dọc theo đường ven biển, tản bộ đến nhất phần cuối một cái tiệm nước bên ngoài, bên này khá là thanh tĩnh. Ở trên bờ cát cũng bày ra rất nhiều dù che nắng, nhưng đều không, không có ai. Trần Viễn bọn họ một đám người lại đây, đem dù che nắng, bãi cắt ghế tựa cho bao. Tiểu Di cướp trả tiền. Thuê bãi cắt ghế tựa, dù che nắng những này, thật quý, theo, đệ giờ tính toán. 1 giờ 30 khối. Trần Viễn bọn họ đến nhiều người, hơn 20 người. Đàm luận giá tiền, đến buổi trưa, tổng cộng là 800 nguyên. Vẫn không tính là đồ uống lạnh. Đồ uống lạnh Trân Châu trà sữa cũng là 25 khối một ly. Nơi này giá hàng, so với Tam Á vòng bên kia, tiện nghi quá nhiều. Tam Á vòng bên kia có nhiều chỗ, thuê một ngày VIP dù che nắng, 500 nguyên trở lên. Một giờ, cũng phải mấy trăm khối. Trần Viễn một nhóm lớn tự mình, hiện tại, Trần Chính có tiền liền Trần Viễn cả nhà bọn họ, cùng Tiểu Di cả nhà bọn họ. Đặc biệt đối với Trần Viễn cấp bậc này người có tiền, mấy vạn mấy chục vạn cũng không tính là cái gì. Điểm một chút trà sữa còn có ly co la lớn. Trần Viễn buổi sáng còn chưa ăn cơm nữa, đi trong cửa hàng nhìn một chút, hỏi một chút đại gia ăn cơm chưa, điểm một chút lạnh diện, một ít hải sản. Thang nướng. Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu các nàng, đều làm được bãi cát trên ghế, ở cởi dạy. Sớm biết đến bãi cát nên xuyên bãi cát váy. Bảo Bảo nói, bên này cửa hàng có bán nha còn có cơn nghi. Trần Tiểu nói, cùng trường bối, các đời cha chú đi ra, xuyên bikini, muốn cái gì đây? Đừng xem phong bảo bảo ở nhà rất lớn mật, nhưng chỉ cần rời nhà, phong bảo bảo ăn mặc liền rất bảo thủ. Trần Viễn bắt chuyện không ăn điểm tâm người, chính mình đi lấy đồ vật ăn. Lấp cái bụng, từng người chơi đùa lên. hung Đại mang theo đứa nhỏ đi tới đường ven biển. Tiểu Hùng hai tử đặc biệt bì, dẫm sóng, đuổi theo ở trên bờ cắt kiếm ăn chim biển chạy. hung An, cũng chính là Tiểu Hùng, ở trên bờ cắt cho lão bà hắn chụp ảnh. Gấu hai tên béo, 200 cân, nằm ở bãi cắt trên ghế cô đơn. Nhị mợ ngồi ở bên cạnh hắn lại nhải nhường hắn giảm béo, giảm béo sau tìm người bạn gái. Trần Viễn cha cùng cậu bọn họ lại đây, các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, an điểm tâm hay chưa? An qua. Cha bọn họ chầm lại đây, là ở đảo khỉ bên ngoài trên tiểu trấn an điểm tâm. Viễn ca Trần Phong cùng sở phương đi ở phía sau, nắm tay. Sở phương thay đổi hướng về trước nữ cường nhân trang phục, an mặc màu trắng bãi cát váy, còn tinh tế trang phục qua, xem ra. Non không ít. Viễn ca. Sở Phương có chút thật không tiện, hô. Sở Phương tuổi có thể so với Trần Viễn lớn, nghe nàng gọi mình Viễn Ca, Trần Viễn ha ha nở nụ cười, uống điểm cái gì? Ngày hôm nay chúng ta đem nơi này đặt bao hết, cọt la. Này, Phương tỷ Trần Tiểu một mặt nụ cười, ngày hôm nay trang phục thật xinh đẹp, Sở Phương lộ ra dịu dàng nụ cười, qua cùng Trần Tiểu các nàng ngồi đồng thời. Sở Phương tuổi so với Trần Viễn đều lớn hơn vài tuổi, thuộc về thành thủ, khí chất loại hình nữ nhân, mặc dù trang điểm. Xem ra, cũng cùng bảo mụ tuổi tác sắp xỉ. Bảo mụ cũng trang điểm, hơn nữa bảo bảo hình dáng giống mẹ. Thậm chí, nàng cùng bảo mụ đứng chung một chỗ, bảo mụ còn muốn càng đẹp một chút. Sở phương nhìn thấy lười biếng uống trà sữa bảo mụ, các nàng trước gặp. Trước nhìn thấy, bảo mụ không có trang điểm, ngày hôm nay nhìn thấy trang điểm hoặc là váy dài bảo mụ, đặc biệt kinh diễm. Bảo mụ tuổi, cũng không lớn, không tới 45 tuổi. Mẹ, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là phương tỉ. Sở Phương, tiểu tiểu công ty hoạt động tổng giám. Đây là Trần Phong, Trần Viễn Đường đệ. Ai, ngươi tốt. Ngài tốt Sở Phương lại nhìn chăm chăm Bảo Mụ nhìn qua, chột dạ cầm lấy cọ la, hút một hơi. Cũng không biết chột dạ cái cái gì. Ngày hôm nay lại là mặt trời, bầu trời xanh, như mấy đóa kẹo đường đám mây. Trần Viễn cũng cởi giày, ở trên ghế nằm một chút, xem Bảo Bảo các nàng đi tới cạnh biển, dẫm bọt nước. Trần Viễn tra bọn họ, dĩ nhiên tìm chủ quán muốn bài poker, đấu lên địa chủ. Cũng vậy. Rất có thể. Trên biển có du thuyền, cano, mồ tở tàu. Bên này trên bờ cát cũng có mồ tở tàu cho thuê. Bảo bảo các nàng ở cạnh biển đùa một lúc, liền đi thuê mồ tở tàu, đến trong biển sóng lên. Ngày hôm nay gió nhỏ, mặt biển chỉ có rất nhỏ cuộn sóng, mở ra mồ tở tàu rong rổi trên biển, thật xa. Liền có thể nghe được các nàng tiếng cười. Trần Viễn mấy cái anh em họ ở cạnh biển, bồi tiếp hùng Hải tử chồng pháo đài. Trương Phúc Duệ bồi tiếp Trần Viễn hàn huyên một hồi. Cùng Trần Viễn hai cái cũng qua qua bên kia. Phụ thân của Hùng Hải Tử, hai cái thúc thúc, giúp đỡ Hùng Hải Tử dựng lên một cái mỹ lệ pháo đài. Hùng Hải Tử nhưng ở trên pháo đài vẽ ba ba, mạ mạ, nắm hắn tản bộ chân rung. Trần Viễn qua nhìn, rất là thổn thức cảm khái. Ba ba, nhớ mẹ. Hùng Hải Tử nói, một cái sóng biển đánh tới, hình ảnh sẽ không có. Tương hùng đại cười sờ sờ nhi từ đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Viễn, run lên vai. Trần Viễn cũng vô vỗ tiểu hùng đầu cái gì cũng chưa nói, giúp đỡ làm ra hạt cát, ở trên pháo đài dựng lên tường đây. hùng đại cùng vợ trước ly hôn, rất triệt để. vợ trước phân đi rồi nhà, hùng đại muốn bọn họ phu thê cộng đồng tồn mấy vạn khối, cùng hùng hài tử nuôi nắm quyền. hùng đại cùng hắn vợ trước, ở hùng đại còn chưa tới nam đảo thời điểm, bọn họ có liên hệ. nhưng đến rồi nam đảo sau, hùng đại thay đổi điện thoại, hệ chặt đều thay đổi. trước đây cực gờ, cũng hết tác dụng rồi, quan hệ đoạn rất triệt để. nếu không. Suy tính một chút cùng trước chị dâu hợp lại. Tiểu Hùng nói, Lý Diễm Mai cùng Hùng Đại vợ trước nhận thức, các nàng cùng một cái làng. Lý Diễm Mai, cũng chính là Tiểu Hùng lão bà. Bọn họ nhận thức, vẫn là Hùng Đại vợ trước giới thiệu. Lý Diễm Mai cùng Hùng Đại vợ trước vẫn có liên hệ. Hùng Đại Tiền Kỳ cũng họ Lý, gọi Lý Hùng Mai. Hai người vẫn là thân thích. Quan hệ khá xa thân thích. Cùng một cái làng, cùng họ, cùng một cái tẳng tổ phụ. Hùng Đại vô lực nằm ở trên bờ cát, dùng tay che mặt trời. Nhìn lên trời. Trương Phúc Duệ vỗ một cái tiểu hùng. Tiểu hùng liền không nói. Gấu hai ảo thuật như thế lấy ra gậy gậy cho hùng hải tử. Chỉ vào trên biển mộ tờ tàu. Có muốn hay không làm mộ tờ tàu. Nghĩ. Đi. Nhường lớn cô các nàng mang người chơi. Gấu hai đem đứa nhỏ mang đi. Hùng Đại xoay người. Nhìn bọn họ một chút. Các ngươi cùng Lý Hồng Mai còn có liên hệ. Hùng Đại nói. Ừ. Diễm Mai cùng nàng có liên hệ. Trước nàng ở hẹ chặt lên liên lạc qua Diễm Mai. Hỏi tình huống của các ngươi. Đừng phản ứng nàng. Hùng Đại nói. Trường 324, câu cá. Nếu như là cảm tình không hợp ly hôn, hay là, có thể nghĩ biện pháp cứu vãn. Nhưng Hùng Đại cùng vợ trước ly hôn, đó là hắn vợ trước hôn bên trong quá trớn. Lúc trước chuyện này huyên áo, hết thảy thân thích đều biết. Xuyết chút nữa lên tòa án. Ở Hùng Đại cùng hắn vợ trước ly hôn ngày ấy. Hùng Đại vợ trước tình nhân, liền canh giữ ở cục dân chính bên ngoài. Ngươi nói, tình huống như vậy có tức hay không. Một cái tâm lý bình thường nam nhân, làm sao sẽ yêu một cái hôn bên trong quá chớn, không để ý gia đình cùng hài tử nữ nhân. Vì lẽ đó, hiện tại lý hương mai trải qua cũng không tốt. Mấy tháng trước ngay ở hẹ chặt vế trên buộc lại tiểu hùng lão bà, hỏi do hùng đại tình huống, hỏi nàng muốn hùng đại phương thức liên lạc. Còn nói, nếu như có thể, hy vọng cùng hùng đại hợp lại. Hợp lại nàng phần mộ tổ tiên cái chân. Có một số việc có thể bị tha thứ, nhưng có một số việc, vĩnh viễn sẽ không bị tha thứ. Tiểu Hùng cũng là muốn làm cha người. Ơn, lão bà hắn mang thai. Sắp làm phụ thân người, thần kinh khá là mẫn cảm. Thời gian rất lâu hắn đều đang nghĩ, nếu như mình gặp phải Hùng Đại như thế tình huống, nên làm gì? Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại Trần Viễn ngượng ngùng cười nói, chuyện lúc trước, qua liền qua. Rộng lượng, nên tiếp tương lai vẻ đẹp cuộc sống mới. Hùng Đại lật cái lường nguyên. Nơi này liền chúng ta mấy huynh đệ, nói chuyện không cần quá chú ý đi. Trần Viễn nháy mắt mấy cái, nói Chuyện của quá khứ, đều qua, không bằng giọng lượng, đưa ngươi vợ trước cho rằng một cái quen thuộc người xa lạ. Nàng, dù sao cũng là hài tử mẹ. Lẽ nào, ngươi lại như hài tử cả đời không gặp hắn mẹ. Hùng đại tình huống, tiểu hùng đã nói với hắn. Thê tử quá trớn, có thể hay không bị tha thứ. Xã hội này, hôn bên trong quá trớn rất nhiều người. Không chỉ có nữ quá trớn, nam cũng quá trớn. Tình huống như vậy, mỗi người cảm thụ đều không giống nhau. Phần lớn người là không thể tiếp thu hôn bên trong quá trớn. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Sinh hoạt, rất nhiều lúc chính là rất mau chó. Nói nhẹ, đổi làm người thử xem. Hung Đại nói. Ê Trần Viễn không nói gì, nhớ tới Internet một câu nói. Không trải qua người khác khổ, đáng, đừng khuyên hắn người thiện. Một cái tâm bị thương thấu nam nhân. Ngược lại đi, sớm một chút đi ra bóng tối, ôm ấp cuộc sống mới. Trần Viễn cười nói. Hung Đại gãi đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Hùng. Lý Hồng Mai muốn cùng ta hợp lại. Nàng cùng người kia phân, không có công tác cũng không có thu vào. Các ngươi cái kia ra nhà, Lý Hồng Mai liền nguyệt cung đều còn không nổi. Tháng trước, nàng còn tìm Diễm Mai vay tiền, nói là nàng mẹ sinh bệnh nằm viện. Tiểu Hùng nói, như vậy a, biết nàng qua không được, ta liền yên tâm. Hùng Đại ngồi dậy đến, ta cùng nàng, đời này là không thể, liền làm bằng hữu cũng không thể. Hùng Đại nói nhìn về phía Trần Viễn, chúng ta ly hôn thời điểm, nàng muốn nhà. Hai tử nuôi nấng quyền quy ta. Hùng hai tử cùng nàng quan hệ, cũng đã không có, cũng không thể cùng nàng làm bằng hữu. Như vậy, cũng rất tốt. Cùng trước đây triệt triệt để để phân rõ giới hạn, bắt đầu cuộc sống mới. Trần Viễn nện cho Hùng Đại vai một hồi, đến Nam Đảo cũng có mấy tháng, bên này sinh hoạt, kiểu gì? Không tốt. Giá hàng quá cao. Đó là ngươi hiện tại kiếm lời quá ít. Không có cách nào a kiên trì nữa mấy năm, tình huống lẽ ra có thể chuyển biến tốt. Hùng Đại nói, đúng rồi. Viễn Vương Nông Trường, nhà chúng ta quăng 20 vạn. Đại Khái, lúc nào có thể có tiền lời. Nhanh nhất sang năm cuối năm sẽ có thứ nhất kỳ chia hoa hồng. Các ngươi quăng 20 vạn, hiện tại bán trao tay, có thể giá trị 40 vạn. Trần Viễn nói, thật, 40 vạn. Lựa ngươi làm gì? Tiểu Hùng trong nhà quăng 30 vạn. Nghe đến đó, quay đầu nhìn một chút Trương Phúc Duệ. Trương Phúc Duệ nhà quăng 300 vạn. Xem ta làm cái gì? Trương Phúc Duệ nói, các ngươi phát tài A. Tiểu Hùng nói, ta phát cái gì tài? Là ba mẹ hắn đầu tư Trương Phúc Duệ đối với Trần Viễn vừa nãy bao giá cảm thấy chấn động. Tiểu Di bọn họ tiền, không sớm muộn là ngươi cùng Tiểu Phong Tiền. Hùng Đại nói, ta cùng Trương Phượng, chẳng mấy chốc sẽ có một cái đệ đệ, hoặc là muội muội. Lại nói, ba mẹ bọn họ tiền, trước sau là ba mẹ bọn họ tiền. Hùng Đại nhìn Trần Viễn, viễn Vương nông trường cổ phần như thế đáng giá. Tại sao? Có người xem trọng chứ? còn có thể mua được viễn phương nông trường cổ phần không? Trần Viễn đứng dậy, lôi hùng đại một cái, không mua được. Viễn phương nông trường hiện tại cổ phần, còn không phải tiền. Chính là cái đại khái giá trị ước tính. Cụ thể thế nào, còn phải xem sang năm, năm sau. Bãi cắt bên này có thể cung thuê mồ tở tàu không nhiều, liền mười một chiếc, tất cả đều cho thuê đi. Các loại bảo bảo bọn họ đem mồ tở tàu lái về, Trần Viễn tới ngồi lên, cùng mấy cái anh em họ ra đi dạo một vòng. Vừa trưa. Trần Viễn cho ông ngoại gọi điện thoại. Ông ngoại cùng Phong Gia Gia, Khang Gia Gia bọn họ đang câu cá. Buổi trưa muốn ăn cơm, hỏi bọn họ qua không tới dùng cơm. Ông ngoại nói bọn họ đã làm tốt cơm. Mở ra nhà xe tới được, ở nhà xe bên trong làm cơm. Trần Viễn bọn họ rời đi đảo khỉ, đi ra bên ngoài trấn nhỏ, đơn giản ăn một chút. Du lịch khu bên trong đồ vật, quý. Đến bên ngoài liền muốn tiện nghi rất nhiều. Đã ăn cơm chưa? Có người liền rời đi trước, còn để lại đến mười mấy người. Đi tới nhà xe nơi đóng quân, Trần Viễn ông ngoại bọn họ chính đang ăn cơm trưa, uống bia, tốt không vui. Xem mấy vị mãi mãi lại đây, Khang Gia Gia bản năng muốn đem bia gần đi, đặc biệt khôi hải. Bọn họ làm một cái hấp cá, một cái canh cá. Hấp cá, hình như là điều cá. Cái đầu còn không nhỏ. Canh cá, là thạch cửu công, một chậu lớn. Gia Gia, câu bao nhiêu cá? Bảo bảo qua, hỏi. Không có câu bao nhiêu, đều ở nơi này. Phong gia gia chỉ chỉ thức ăn trên bàn, buổi sáng cá khẩu không được, chờ mong buổi chiều có tốt biểu hiện. Buổi sáng cùng buổi trưa cá không tốt câu. Buổi chiều cá tốt hơn câu. Ăn cơm xong, uống nghĩa, mấy vị gia gia muốn ngủ cái ngủ trưa. Nay không mà, có nhà xe ở, đi ra câu cá, quả thực không muốn quá thoải mái. Buổi sáng Trần Viện ông ngoại liền cùng Khang gia gia, Phong gia gia bọn họ nói, bằng không, buổi tối có thể ở cạnh biển qua đêm, câu cái đã nghiền. Trần Viện ông ngoại yêu thích câu cá hắn câu cá quyển, rất lớn. Lao viên phương nông trường, bọn họ nơi ở, biệt thự hậu viện có cái hồ sen, Trần Viễn ông ngoại liền thường thường ở nơi đó câu cá. Đi ra biển câu, nói thật, càng đã nghiền. Lạc thú cũng nhiều hơn. Đặc biệt có đi theo nhà xe. Trần Viễn đại cứu cùng nhị cứu, nhị thúc, tam thúc bọn họ mấy đại gia mọi người trở lại. Trần Phong không trở lại, cùng sở phương anh anh em em, lôi kéo Trần Tiểu cùng bảo bảo đi tới cạnh biển, câu cá. Trần Viễn cha cùng Tiểu cứu, Tiểu Di phu đi tới phong gia ra, ra bọn họ đánh tổ nơi đó lên cái câu cá trần viễn quen thuộc ngủ trưa về xe thương vụ lên nằm mới vừa nằm xuống tiểu di mụ đi tới kéo mở cửa xe ngủ rồi không ta cũng tới nằm một lúc tiểu di trần viễn nhìn một chút tiểu di cái bụng cái gì ngài mang thai dừng trần viễn tiểu di gật đầu hạnh trần viễn tiểu di cùng tiểu di phu bọn họ cùng ăn quà thanh mục linh dịch làm cái gì không có gì trần viễn cười cợt Phải bảo trọng thân thể Ta rất khỏe mạnh Ngủ Trần Viễn ở trên xe ngủ một lúc Tỉnh lại thời điểm Nơi đóng quân bên này đều không ai Toàn bộ đi tới cạnh biển Tiểu Di cũng tỉnh ngủ Cùng bảo bảo các nàng cùng nhau Phong bảo bảo các nàng nữ ở bên cạnh vách núi kia câu Chủ yếu câu thạch cửu công Tình cơ có thể câu tới điêu cá Cá mú Cùng một ít không cứ gọi ra tên cá Trần Viễn phụ thân Ra ra bọn họ nam nhân đều ở trên bờ cát Bãi câu Bãi câu vung cột Đem mỗi câu vẩy đi ra mấy chục mét, cách xa hơn trăm mét, một cái trên dây vài cái móc, câu cá đối, tương tự bầy cá bơi, số may cũng có thể câu đến đoạn mễ tử, cùng cá lớn. Đoạn này đọc hơi khó hiểu, thông cảm. Trường 325, khúc nhạc dạo ngắn. Trần viện ruôi eo, hoạt động một chút thân thể, đi đến trên bờ cát. Tân thủ vào hố, bãi câu đơn giản nhất, tuy nhiên khó nhất. Đơn giản, nói chính là bãi câu dễ dàng thu hoạch. Khó nhưng là tân thủ ở bãi câu bên trong rất khó có cá tốt. Hải vực không giống, sinh hoạt cá lớn sẽ có rất lớn sai biệt, cho dù đồng nhất hải vực, đồng nhất loại cá, vì mùa không giống, lượng cá thu hoạch cũng sẽ có rõ ràng sai biệt. Bãi câu yêu cầu móc lưới câu, cùng với nhằm vào thu hoạch cá mồi vật liệu, còn có quăng câu phương pháp, cùng với đối với thủy triều năm giữ. Người mới trực tiếp bắt đầu bãi câu, là đặc biệt khó khăn. Bãi câu cần câu muốn giải, phải đem lưới câu vung đi ra ngoài cực xa. Tối thiểu phải vung đi ra ngoài 30 mét trở lên. Kỹ thuật tốt, vung đi ra ngoài 50, 60 mét, thậm chí hơn trăm thước. Đây là một cái ít có người tới câu cá bãi hoang dã, trong nước cá rất nhiều. Trần viện ba ba, tiểu cứu, tiểu di phu, còn có trần viện ông ngoại, bọn họ thu hoạch nhiều là cá đủ. Một cây xuống, có lúc một cái, có lúc hai cái, ba cái. Tân thủ và hố, bọn họ cột lên chỉ có ba cái lưới câu. Trần viện ba ba bọn họ hoàn toàn là biển câu tân thủ. Đối mặt vấn đề lớn nhất không phải có hay không cá, mà là làm sao đem mỗi câu quăng đến trong biển. Cha hắn tay chân vụng về quăng câu, nhưng bọn họ thu hoạch, nhưng là không ít. Nhiều là cá đủ, một chủng loại như cá mương nhỏ, loại cá này thành đàn qua lại, rất dễ câu. Phong ra ra vùng 5, 6 mét cần, câu vùng nước sâu, các loại lung ta lung tung cá, toàn xem vật khí. Đã câu tới một cái hương bạn, 4, 5 cân loại. Còn có mấy cái 3 điểm cá chim, mấy cái không quen biết cá. Bên này cũng không phải bãi câu, muốn câu tới những này cá lớn, tốt nhất là mồi câu cá giả, thuyền câu, câu cá đá. Bãi câu thích hợp tân thủ, câu cá nhỏ, cùng với tay giả đời, yêu thích chơi tay giả đời. Địa phương chủ yếu loại cá có cá vẹn, cá bàng trài đồng đen, cá dịa trơn, ba điểm cá chim, lông trắng, đá ban. Câu nhiều như vậy cá. Trần Viễn nói, buổi chiều miệng cá vị tốt, bắt đầu lên hàng. Phong Gia Gia chỉ vào mặt sau ngư cụ, bên trong còn có cần, làm một cái. Trần Viễn vung vung tay, bãi câu quá mệt người, ta vẫn là yêu thích câu thạch kiểu công loại hình nhỏ cá. Câu cá nhỏ có ý gì? Muốn câu, liền câu cá lớn. Khang Gia Gia nói, hắn bên kia lại tới cá. Nam đảo, có nhiều chỗ cá, vẫn là đặc biệt nhiều. Trần Viễn ba ba bọn họ nơi đó, cũng câu rất nhiều cá. Không chỉ có cá, còn câu tới rất nhiều cua. Ở trên bờ cắt nhìn một lúc, Trần Viễn đi tới bảo bảo bên kia. Trần Viễn mẹ cùng tiểu di ngồi ở mát mẻ địa phương bảo bảo bọn họ ở trên nham thạch câu cá, chủ yếu câu thạch cửu công. Tình cờ có thể câu đến điêu cá, cùng cái khác chủng loại cá. Thạch cửu công nhiều nhất. Bảo bảo bọn họ thu hoạch cá cũng rất không ít, nhưng chủ yếu vẫn là thạch cửu công. Câu thạch cửu công, phải được thường đổi vị trí. Thạch cửu công loại cá này tốt câu, nó cái gì đều ăn. Ở một chỗ, nếu như bao lâu không có thạch cửu công mắc câu, liền nói rõ khu vực này không có thạch cửu công, đến đổi vị trí. Bảo bảo các nàng cũng thay đổi bốn cái vị trí, câu tới có bốn mươi mấy điều thạch cửu công. Thu hoạch cá rất nhiều, nhưng bên này người cũng nhiều. Trần Viễn cũng cầm một cái cần câu, một cái dây, hai câu, dùng chính là mồi vật liệu, cửa hàng bên trong có mua, mang mồi tanh mồi vật liệu. Chuyên môn câu thạch cửu công, sẽ không cố quặng. Loại cá này miệng cá quá tốt rồi, đặc biệt dễ dàng câu. Lúc nào trở lại a, cũng không có hàn huyên. Bảo bảo ở Trần Viễn bên hai, nhỏ giọng nói. Gia Gia bọn họ chính đang cao hứng. Phong bảo bảo không phải đặc biệt yêu thích câu cá. bà mụ, cũng không phải rất yêu thích câu cá. Trần Viễn bọn họ lại câu hơn một giờ, thu cần. Nhanh năm giờ, càng mát mẻ một chút. Bãi câu miệng cá vừa vặn, hiện tại gọi Gia Gia bọn họ trở lại, bọn họ khẳng định không đi. Trần Viễn đi trên xe lấy ra đồ ăn vặt, ăn cơm rã ngoại vải, đoàn người đi tới bãi cát. Gió biển mát mẻ, gió biển thổi, ở bãi cát bầy lên ăn đồ vật. Trần Viễn ba ba bọn họ càng ngày càng có thể nắm giữ kỹ xảo, bắt đầu không vừa lòng với cá đủ, đem lưới câu đánh ra 50 mét bên ngoài. Bất chi bất giác, mặt trời đều xuống núi, mấy vị lao ra tử còn không muốn trở về. Thu rồi cái, trời liền tối sầm. Buổi tối cũng đừng trở lại, đi chúng ta nơi đó Trần Viễn nói, mang theo đại gia đi tới Lục Thành Hoa Viên. Ngày hôm nay tổng cộng thu hoạch hơn 30 cân cá, ở buổi tối toàn bộ làm, toàn cá tiệc, hấp, kho, canh cá. Có mấy cái cá mú. Kho cũng là lớn điều cá. Thạch cửu công làm canh cá, đậu hũ canh cá, đặc biệt ngon. Cá đục cá dầu nổ, bao bọc bột mì, trứng gà dịch, dầu nổ. Nổ đến vàng nóng ánh sốt giòn, chấm ớt bột ăn, đặc biệt đã nghiền. Ăn xong cơm tối, Trần Viễn cho đại gia sắp xếp gian phòng. Tiểu cứu cùng mỡ út đi tới Tiểu Di bên kia ở Trần Tiểu cái kia gian nhà. Diện tích so với Trần Viễn bên này nhỏ hơn, nhưng cũng có 4 cái phòng ngủ. Ba mẹ, Trần Phong cùng sở phương, Tiểu Hùng hai người đi tới Trần Tiểu bên kia. Khang gia gia cùng Phong gia gia bọn họ ở Trần Viễn bên này. Trần Viễn ngủ phòng khách, phòng khách lớn, sofa lớn, chấp nhận ở một buổi tối. Bảo bảo cùng bảo mụ ngủ phòng ngủ chính. Buổi tối, mẹ con này hai người lặng lẽ đóng hành làng cửa, đến nhàn nhã tập thể dục khu bơi, trải nghiệm sản ạ. Các nàng hàn huyên hơn nửa đêm. Ngày thứ hai, Phong mãi lại, lại tỉnh lại rất sớm, muốn đi nhà bếp làm cơm, có thể trong phòng bếp chẳng có cái gì cả. Ngày hôm qua ăn còn lại một ít ăn, đại thể đổ đi liền còn lại một ít nổ nhỏ cá. Trần Viễn nghe được động tĩnh tỉnh lại, nhường mãi mãi làm một phần sữa đậu nành, chính hắn xuống lầu mua bữa sáng. Trong tiểu khu có thương thành, thương thành lầu một vài nhà bữa sáng tiệm. Trần Viễn mua bánh bao, bánh màn đầu, bánh quẩy, lái xe trở lại. Bãi đậu xe dưới đất, sắt vách bãi đậu xe lại dừng bộ kia post chờ 718, rất phiền. Bên này, vào ở tỷ lệ xem như là rất cao, nên có 30 40 vào ở tỷ lệ. Bãi đậu xe dưới đất chỗ trống rất nhiều. Nhưng không biết cái nào có người dùng, cái nào không ai dùng. Tối hôm qua lái xe đi vào, tiểu cứu xe bởi vì không có chỗ đỗ xe, liền dừng đến bên ngoài đi. Này, dưới có tới không? Trần Viễn cho Trần Tiểu gọi điện thoại. Ở trong thang máy, lập tức. Trần Viễn ở trên xe đợi một lúc, một cái trang phục thời thượng, khiêu gợi nữ nhân khóa bảo bảo, cái mông ốn một cái ốn một cái đi tới. Liếc nhìn Trần Viễn xe, hướng đi sắt vách hóa trở. Ai Trần Viễn hô? Nữ nhân quay đầu lại liếc nhìn Trần Viễn gọi ta. Ưm Trần Viễn Tử trên xe bước xuống, đi tới, đây là người xe. A. Này bãi đậu xe, ta. Ồ. Thật không tiện, ta ở chỗ này thuê nhà. Thuê trung phòng, không có bãi đậu xe nữ nhân đánh giá Trần Viễn, nhìn, rất tuấn tú, còn rất có khí chất, đặc biệt dương cương khí, còn có hắn đặc biệt có thần ánh mắt. Không phải tiểu nam sinh soái, là loại kia thành thuộc nam nhân soái. Ngươi sau đó muốn dùng bãi đậu xe? Nữ nhân hỏi. Tình cơ dùng Trần Viễn nói, nữ nhân này, còn rất có lễ phép, không phải thô bạo không giảng đạo lý chủ. Vậy ta sau đó, sẽ có thể đậu ở chỗ này sao? Không được. Trần Viễn đánh ra nàng, xem ra là chức chàng nữ tính. Người hai cái bãi đậu xe. Có thể thuê một cái cho ta. Ca. Trần Tiểu đi tới, nhìn thấy Trần Viễn cùng cô gái cùng nhau, như như mày. Trần Viễn xoay người lại cho Trần Tiểu cầm bữa sáng. Trần Tiểu nhỏ giọng nói, nàng là ai vậy? Học trở chù xe. Trần Viễn nói, xin chào, ta gọi Bạch Khiết, có thể thuê một cái bãi đậu xe cho ta sao? Bạch Khiết nói, không tiện. bên ngoài có công cộng chỗ đỗ xe, người có thể dừng đến bên ngoài đi, cũng có thể tìm người khác thuê một cái bãi đậu xe. Trần Viễn nói, phía ta bên này, sau đó muốn mở một đài mua thức ăn xe lại đây. Như vậy, người trước tiên dùng đi, mau chóng thuê một cái bãi đậu xe hoặc là tìm một cái bãi đậu xe. Cảm tạ. Bạch Khiết nói, chừng 326. Tân Viễn Phương xây dựng thêm. Gặp phải hót trở chủ xe chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Về nhà, ông bà đều rời giường. Trần Viễn dọn xong bữa sáng. Bảo mụ cũng từ trong nhà đi ra. Bảo bảo còn ở trên giường. Trần Viễn đi vào hô nàng một tiếng. Nữ nhân này, theo cái tiểu nha đầu giống như, và ở trên giường không nghĩ tới đến. Thật vất vả đem phong bảo bảo gọi lên. Nàng đi tới phòng khách, đều còn không mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Nhìn thấy con gái dáng vẻ, bảo mụ vừa tức giận, vừa buồn cười. Nghĩ, nữ nhi mình, buồn cười không như thế lười a quá nửa là bị nuông chiều hỏng rồi. Này, hành, tốt. Trần Viễn nhận cái điện thoại, bảo bảo tỉnh táo một chút, hỏi, ngủ gọi điện thoại tới. Quách luật sư, hắn sau đó đến nông trường, xác định viễn phương công ty cổ quyền, muốn chế tác cổ quyền giấy chứng nhận. Trần Viễn nói, rất nhanh a Đang ăn cơm, Trần Viễn cho Chu Văn, Trần Tiểu phát ra tin nhắn qua. Chu Văn rất nhanh cho Trần Viễn trở về tin nhắn có thể hay không đem viễn phương nông trường quy mô lại khoét lớn một chút. Viễn phương nông trường sát vector trung nông trường treo ở thổ lưu vắng lên. 2.771 mẫu, 1.800 vạn nguyên. Tô trung. Cái kia dã nông trường. Trần Viễn nói. Đúng. 2.771 mẫu, 1.800 vạn, 30 năm thuê kỳ, thêm thổ địa nhận thầu hợp đồng. Nói cách khác, 1.800 vạn, 2.771 mẫu. Cái này thổ địa so với viễn phương nông trường hai hợp một. Nhưng là tiện nghi quá nhiều. Quý có quý đạo lý, thiện nghi có tiện nghi nguyên nhân. Hai hợp một, đất bằng thổ địa chiếm tiếp cận một phần ba. Mà tô trung nông trường, liền không cái gì đất bằng. Trần Viễn Sưng hô cái kia nông trường là dã nông trường, ý tứ là tòa kia nông trường không có khai phá. Còn nữa, như thế tiện nghi nông trường, có thể tưởng tượng được, khẳng định không phải tốt. Tô trung nông trường toàn bộ là gò núi, hơi hơi bằng phẳng điểm gò núi đều rất ít. Nhiều là tương đối cao núi. Khai khẩn độ khó quá to lớn. Khai khẩn tài chính cũng lớn Trần Viễn nói. Bắt tô trung nông trường làm đồ dự bị thổ địa cũng tốt. Viễn Vương nông trường xung quanh, trừ tô trung nông trường, còn lại ba cái liên kết nông trường, hầu như là không thể bắt. Chu văn phát tới ngữ âm, còn lại ba cái nông trường nhiều bằng phẳng, giá đất đắt giá. Cái này Trần Viễn do dự, quên đi thôi. Đừng a ngược lại, Tần Viễn Vương nông trường lại không cần ngươi bận tâm quá nhiều. Một con dê là đuổi, một đám dê, cũng là đuổi. Nông trường kiến thiết cũng không phải chuyện một sớm một chiều, có thổ địa ở nơi đó, chậm rãi khai phá là được rồi. Tần Viễn Vương nông trường lại thêm tô trung nông trường thì có 6000 mẫu. Tiên kỳ tài chính khởi động, muốn tăng cường một cái ước. Đây là ít nhất, khối này đất hoang, khai khẩn đi ra đánh đổi, quá to lớn. Như vậy, lại mở khẩn 2771 mẫu, công ty lại tài chính 200 triệu, người cung cấp vừa ươm những này, nhiều lắm một vạn cổ. Còn lại 1 vạn, dùng thuận mua phương thức. Ta phòng trừng Có cái kia 2.771 mẫu, tân viện phương nông trường toàn bộ khai khẩn đi ra, nhanh nhất đến sang năm tháng 8, tháng 9. Thuận mua cổ phần, sang năm tháng 7 hoặc là tháng 8 trước nộp hết nhận cổ tài chính. Chu Văn nói, chờ ta trở về rồi hay nói? Được. Các ngươi nhanh lên một chút trở về ha, quách luật sư ngày hôm nay lại đây. Trần Viễn buông điện thoại xuống. Bảo bảo trong miệng ăn bánh bao, lấy thêm dưới 2.771 mẫu đất, có thể quản lý lại đây sao? Không biết. Trần Viễn nói, 3.360 mẫu cũng đã rất lớn. Cái này diện tích, so với rất nhiều làng đều lớn. 1.800 vạn, 2.771 mẫu. Nói thật, cái giá này, Trần Viễn đều rất động lòng. Mặc dù là đất hoang, khai khẩn độ khó lớn, đưa vào tài chính nhiều. Nhưng liền thổ địa bản thân giá tiền, vẫn là có thể tiếp thu. Nếu như Trần Viễn biết trước tin tức này, chắc chắn sẽ chính mình mua lại, dùng để trồng sầu riêng. Lao Viễn Phương Nông Trường nơi đó nhưng còn có mấy vạn viên sầu riêng mầm cây nhỏ. Thanh ngục nông trường cây sầu riêng lại ở bắt đầu sửa cảnh, bón phân. Năm nay có thể cao áp ra hơn ngàn quả cây sầu riêng mầm. Giàng thật, Trần Viễn chính mình cũng cần một khối lớn mấy ngàn mẫu thổ địa. Muốn trở thành sầu riêng đại vương, càng sớm bố cục, càng tốt. ăn sáng xong, Trần Viễn bọn họ trở lại đình châu. Bảo mụ đi tới nãi nãi cốc, Trần Viễn cùng Bảo Bảo trực tiếp về Bảo Thạch nông trường. Phong gia gia cùng Khang gia gia nói rồi. Viễn Vương nông trường có hay không xây dựng thêm, muốn Trần Viễn mình làm chủ được rồi. Ngược lại mặc kệ thế nào, bọn họ là không có năng lực thuận mua mới mua sắm. Chu Văn liên lạc qua Trần Tiểu, cũng liên hệ sở phương, ở bảo thạch nông trường chờ bọn họ. Đến văn phòng, Chu Văn nhiệt tình truyền đạt thuốc lá, cân nhắc thế nào rồi, nếu như nhất, ta chờ sẽ đi tìm tô Trung nông trường lao bản đàm luận. Nếu như không làm, ta cảm thấy, tiểu tiểu công ty có thể đơn độc đầu tư. Trần Tiểu nhìn Trần Viễn, có thổ địa, an trước dưới lại nói. Ngươi cảm thấy đây, ca. Ta hiện tại không tiền Trần Viễn rất là xoắn xuýt, hắn có một chút chính mình tư tâm. Tiểu tiểu công ty có thể lấy ra nhiều nhất 800 vạn. Sở phương nói, viễn phương nông trường trong chương mục còn có tiền. chuyển một chút, là được. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, được thôi. Nhưng lần này tài chính sẽ không có biếu tặng cố. Tài chính 200 triệu. Trong đó một thứ vẫn là vườn vương phí. Còn lại một thứ ta muốn thuận mua chí ít 5.000 vạn. Có thể làm, ta liền làm. Không thể làm, thì thôi. Ngươi thuận mua nhiều như vậy. Chu Văn một mặt phiền muộn. Các ngươi còn có tiền sao? Trần Viễn nói, ta đều không dám hứa chắc năm sau có thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến. Được thôi. Quyết định làm, ta hiện tại liền đi đi ra ngoài đàm luận. Đối với tô trung nông trường cảm thấy hứng thú người, nên không ít. Chu Văn nói, nhìn Trần Viễn, lại nhìn một chút Trần Tiểu cùng Sở Phương. Được. Làm đi. Trần Tiểu nói. Sở Phương cũng gật gù Ta muốn nhiều thuận mua một ít cổ phần, 500 vạn. Tài chính năm trước tới sổ, thế nào? Làm sao phối cố, sau khi lại thương lượng đi? Trần Viễn nói, bởi vì phải làm lại phối cố, quách luật sư sau khi đến, không có làm cổ quyền cuối cùng xác nhận chính tự, ngược lại cùng Chu Văn đi tới Tô Trung Nông Trường. Trần Viễn cũng đi tới một chuyến, Tô Trung Nông Trường nhiều gò núi, đồi núi, còn có nền rất nô ra núi cao. Đây là một bất quy tắc hình tam giác, bị Tân Viễn Phương Nông Trường cùng Bách Hoa Nông Trường đẻ ép. Nông trường tận cùng bên trong là núi lớn, núi lớn qua chính là Lang Thủy huyện địa giới. Tiến vào tô trung nông trường con đường là một cái đường đất. Trong nông trường liền mấy căn phòng nhỏ, bằng phẳng thổ địa rất ít. Một khối mười mấy mẫu bằng phẳng thổ địa bị khai khẩn đi ra, trồng trọt xanh chanh. Một nghìn tám trăm vạn, có kẹ mặc cả một lúc, cũng không có đem giá cả đàm luận hạ xuống. Đối phương còn muốn cầu một lần toàn khoản. Nói tóm lại, cái giá này vẫn là hơi hơi quý một chút. Tham khảo bảo thạch nông trường đi. Bảo thạch nông trường tốt xấu có 600 mẫu thung lũng thung lũng. Hơn nữa con đường tu đến cửa lớn. Cùng ngày quyết định hợp đồng, ngày thứ 2 đi tới quả nguyên hương chính phủ đăng ký sang tên, sau đó trả tiền. Tân Viễn Vương nông trường, diện tích trung 6.131 mẫu. Kế hoạch, thanh long trồng trọt diện tích 5.500 mẫu, ít nhất phải trồng trọt 5.500 mẫu thanh long. Tân Viễn Vương nông trường trong sổ sách lên còn có tiền, hơn nữa theo trần viễn tài chính đúng chỗ. Kỳ thực không cần tài chính cũng có thể đem tân viễn Vương nông trường hoạt động lên. Dù sao, Trần Viễn là chuẩn bị đem Lão viễn Vương nông trường thanh long cây tất cả đều gì cắm tới được. Năm đó trồng, năm đó liền có thể có sản xuất. Chỉ cần hơn 300 mẫu thanh long có sản xuất, liền có thể chống đỡ lên toàn bộ nông trường hoạt động. Nhưng thêm ra đến hơn 2.000 mẫu thanh long, Trần Viễn không thể không trả giá cung cấp quả mầm. Dù sao cái này quả mầm, muốn dùng Trần Viễn đặc chế dịch dinh dưỡng mới có thể tiến hành gây giống. Đây là triệu bằng vũ cùng Chu Văn nói. Người khác coi như cầm cành, đều không cách nào gây giống ra cao sản, phẩm chất cao thanh long. 6.131 mẫu nông trường, toàn bộ khai khẩn đi ra, trồng trọn lên, đến sang năm cuối năm. Thuận mua cổ phần, phải trả tiền phân kỳ. Lấy bảo đảm nông trường khai khẩn, trồng trọn. chương 327, cổ quyền cuối cùng xác định. Viện vương nông trường mới lập, hai ức vốn đăng ký. Trong đó một ức là tư sản vô hình. Có khác một ức. Là tiền mặt, đã đến trong trương mục tiền, 6.090 vạn. Trước bán cho tình tử, lương băng cùng tường vi, mỗi người 200 cố, tổng cộng 600 cố, 1.200 vạn. Trần Viễn nắm 600 vạn, mặt khác 600 vạn, chuyển cho Viễn vương công ty trong trương mục. Số tiền kia, tiểu tiểu công ty còn chỉ thanh toán 600 vạn nguyên. Còn lại nên đến Trần Viễn trong trương mục 600 vạn, còn không thanh toán. Bắt tô trung nông trường thổ địa sau, Viễn vương nông trường mới rót tiền 200 triệu. Công ty trong sổ sách lên 4 đăng ký đã là bốn ức, nhưng chỉ mới phát một ức nguyên cổ phần. Mới phát cổ phần, không đúng. Phải nói là tài chính một ức nguyên. Viễn phương công ty lại không phải ra thị trường công ty, cái gọi là cổ phần, chỉ là cổ quyền. Lý giải lên là như thế. Cổ phần có thể giao dịch, cổ quyền cũng có thể giao dịch. Chỉ là cổ quyền giao dịch phiên phức, giao dịch thành phẩm cũng cao. Lần này tài chính vẫn là thuận mua phương thức. Thuận mua tài chính muộn nhất sang 5 ngày mùng ngày 1 tháng 8 nộp hết. Chọn dùng theo giai đoạn thanh toán, sang 5 ngày mùng ngày 1 tháng 1 trước nộp hết thuận mua cổ quyền 20%. Sau khi mỗi tháng giao nộp 10%. Lần trước tài chính, Trần Viễn thân thích bên kia, trên căn bản tất cả đều ép khô. Trần Viễn bốn là lấy vì bọn họ không tiền gì, nào có biết, Trần Viễn tiểu di phu thuận mua 300 vạn nguyên cổ phần, cổ quyền. Trần Viễn nhị thúc cùng tam thúc, mỗi người thuận mua 100 vạn cổ. Bọn họ đây là đem nông trường đặt cọc. Cổ quên xác định hiện trường, Trần Viễn nhìn Nhị Thúc cùng Tam Thúc. Nhị Thúc, Tam Thúc, đừng đùa lớn như vậy a mọi việc có cái vạn nhất, vạn nhất thiệt tòi. Một năm sau, Viễn Vương công ty cổ phần, ngươi không phải hứa hẹn thấp nhất một vạn nguyên mỗi cổ thu về sao. Thiệt tòi, cũng là thiệt tòi ngân hàng lợi tức tiền. Không sợ. Nhị Thúc nói, chúng ta yêu quý ngươi Tam Thúc vô vô Trần Viễn Bay, cười nói, chính chúng ta lựa chọn, coi như thiệt tòi, cũng không hoán được ngươi. Trần Viễn Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu cũng ở này, còn có Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ, chúng ta cũng cho vay, cũng yêu quý ngươi. Mặc dù thiệt hỏi, chính chúng ta lựa chọn. Tiểu Di nói, chúng ta trước có 330 cố, cái kia 330 cố đăng ký ở ta cùng người Tiểu Di Phu danh nghĩa. Lần này 300 cố, đăng ký ở Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ danh nghĩa. Viễn lao biểu, chúng ta nửa đời sau có thể hay không hưởng phúc, liền xem ngài. Trương Phúc Duệ cười nói, hai tay đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm giúp hắn nhen lửa. Tiểu Di không thích nhìn Trương Phúc Duệ một chút, đối với Trương Phượng nói, này 300 vạn cho các ngươi sau đó liền không cho các ngươi mua nhà. Viễn phương nông trường nếu như phát triển được tốt, tương lai các ngươi khẳng định có năng lực mua nhà. Nếu như phát triển không được, muốn mua nhà, chính các ngươi muốn nỗ lực. Ừm Trương Phượng gật gù Hiểu được, cảm tạ mẹ, ba ba. Trương Phúc Duệ nói. Tiểu Di phu cười cợt nhanh qua đăng ký. Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ đăng ký sau. Trần Viễn Nhị Thúc cùng Tam Thúc cũng đăng ký hoàn thành. Sau khi là Trần Viễn Tiểu Cứu, thuận mua 70 cổ. Đại Cứu cùng Nhị Cứu, các thuận mua 50 cổ. Như vậy, Tiểu Di người một nhà nắm giữ 630 cổ. Cậu cùng thúc phụ bên này tổng cộng nắm giữ 513 cổ. Chu Văn, 2310 cổ, thêm 1500 cổ, tổng cộng 3810 cổ. Trần Tiểu, 1650 cổ, thêm 1500 cổ, tổng cộng 3150 cổ. Phong gia gia 550 cố, Khang Gia Gia, 440 cố, Bà Mụ, 300 cố, Vương Sư Phụ, 220 cố, thêm 100 cố, tổng cộng 320 cố, Triệu Bàng Vũ, 121 cố, thêm 50 cố, tổng cộng 171 cố, Tinh Tử Các Nàng ba Nữ Tử, 300 cố, thêm 200 cố, tổng cộng 500 cố, Hoàng Thân Cùng Tể Tể, 80 cố, Trần Viễn, 2, 1 vạn cố, Phong Bảo Bảo, 5.000 cố. Trở lên là ký danh cổ phần. Cổ quyền đăng ký sau, trong vòng 1 năm không thể giao dịch. Còn lại có công cộng COAO, 530 cố. Trần Viễn, có thể giao dịch cố, 4483 cố. Tổng vốn cổ phần, 41 vạn. Cổ quyền giấy chứng nhận vì là cổ đông nắm cố bằng chứng. Cổ đông bằng này chứng hưởng thụ công ty chương trình cùng chế độ quy định quyền lợi, cũng gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Xác nhận cổ quyền, đăng ký. Chế tác cổ quyền giấy chứng nhận. Công ty hiện tại cổ đông, liền như vậy mấy người. Mấy ngày liền làm xong. Khuya về nhà, phong bảo bảo chính cầm cổ quyền giấy chứng nhận xem. Cổ quyền giấy chứng nhận tờ thứ nhất, xí nghiệp tin tức. xí nghiệp tên gọi, phương sa nông nghiệp công ty cổ phần. xí nghiệp thành lập ngày, năm 2020, 20 Nguyệt, ít nhật. xí nghiệp vốn đăng ký, bốn ức nguyên nhân dân tệ. xí nghiệp con dấu. xí nghiệp pháp định đại biểu, Trần Viễn. Phát chứng ngày. Sau khi là công ty tin tức càng kẽ, bỏ vốn người tin tức. Cổ đông chia hoa hồng ghi chép. Nay một tờ, hiện tại khẳng định là trống không. Lão công, tại sao cho ta nhiều như vậy cổ phần? Xem Trần Viễn trở về, bảo bảo đứng lên đến, xương mặt lên quay hàm, hỏi. Không thích. Yêu thích ra có cái này cổ quyền giấy chứng nhận, ta phong mẫu người, cũng là hàng tỷ phú bà. Phong bảo bảo hì hì cười nói. Ngươi không phải yêu thích mua sắm sao. Nay 5.000 cổ quyền chính là ngươi tiền riêng. Các loại công ty đi tới quỹ đạo, có phần đỏ, ngươi cầm chính ngươi tiền, muốn mua cái gì mua cái gì, không ai nói ngươi. Trần Viễn cười nói, cái kia, ngươi tiền đây. Bảo bảo hoa nước ba ba mân mê miệng, cho rằng Trần Viễn đây là muốn cùng nàng ở riêng. Tiền, vẫn là ngươi quản Trần Viễn ngắt một hồi bảo bảo khuôn mặt. Lúc này mới như nói, ngon. Bảo bảo trở mặt giống như, đem Trần Viễn đẩy ngã ở trên ghế salon, giúp hắn xoa bóp lên vai cùng phía sau lưng. Khoảng thời gian này bận bịu hỏng rồi đi. Cũng còn tốt. Chính là, sự tình quá rượm rà, đầu óc không đủ dùng. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi viễn phương nông trường đi làm? Không muốn. Phong Bảo bảo dù muốn hay không, liền nói. Trần Tiểu nàng không muốn làm chủ bá, sẽ từ từ thả xuống mang hàng chủ bá công tác, muốn học nông trường quản lý. Ngươi cùng Trần Tiểu con vịt chân như thế, như hình với bóng, Trần Tiểu muốn đi viễn phương nông trường, ngươi không đi. Quản lý nông trường. Ta cũng sẽ không. Phong bảo bảo vẫn là lắp đầu, đi viễn phương nông trường công tác, có thể hay không rất bận. Hẳn là sẽ không. Chỉ cần nông trường đi tới quý đạo, liền không có gì công tác. Ta suy nghĩ a, Ta đi hỏi một chút tiểu tiểu. Phong bảo bảo nói liền chạy ra ngoài. Trần viễn không nói gì, chính thoải mái lắm. Trần viễn chờ mình, nhìn thấy thất thất chính nhìn mình chằm chằm, đối với nó ngoắc ngoác tay. Vật nhỏ lập tức liền bay đến. Trần viễn vô vô thất thất đầu, lại gãi gãi cằm của nó. Vật nhỏ thoải mái kêu nhỏ hoán bài tiếng Viện phương nông trường quy mô Lập tức làm lớn như vậy Nên làm gì quản lý Triệu Bằng Vũ là tổng giám đốc Nhưng năng lực của hắn Nhiều nhất chỉ thích hợp làm điển viên tổng giám đốc Phụ trách sản xuất chuyện quản lý Lớn như vậy một cái nông trường Nhất định phải kiến toàn nông trường bộ ngành Xin mời một cái nghề nghiệp quản lý đoàn đội lại đây Làm nông trường Cũng không giống như là cần những này đoàn đội Trân Tiểu nói không muốn làm chủ bá Muốn đi viện công ty đi làm Trần Viễn còn đang suy nghĩ Kỳ thực hiện tại, Viễn Phương công ty không cần đặc biệt lợi hại quản lý đoàn đội Cần nhất chính là hiểu được thanh long quản lý nhân viên kỹ thuật Trường 328, mầm mọc dễ Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Bảo Bảo hiếm thấy không có ngủ nướng Rất sớm rời giường, lái xe đi lão Viễn Phương nông trường Bảo Mụ kỳ nghỉ muốn kết thúc, buổi sáng liền muốn đi Bảo Bảo qua bồi mẹ ăn điểm tâm, đem Trần Viễn cũng kéo tới Ăn cơm xong, Bảo Bảo ở nhà ra ra bồi tiếp Bảo Mụ Chờ đến đi đi xe lại đây, bảo mụ rời đi, Trần Viễn liền đi tới vườn ươm cho thanh long mầm hai lần tưới linh dịch. Trước tới qua một lần linh dịch, những này trồng thanh long mầm, đã mọc dễ. Trần Viễn bỏ lên trên tháp nước, cho mỗi cái tháp nước bên trong đổ vào một bình có la lượng linh dịch, hạ xuống, đi lấy ống nước. Chủ tịch Triệu Bằng Vũ còn ở tại nơi này một bên, buổi sáng tổ chức nhân thủ hái một chút thanh long. Gọi ta Trần Tổng, Trần Viễn, là được. Chủ tịch, cảm giác, quá cao cấp. Trần Viễn cười nói, "Đi vào công tác điện phòng." Năm ngoái dựng thanh long bù ánh đèn, kiến công tác điện phòng. Bù ánh đèn hay dùng một cái phê thứ thanh long, sau khi liền hủy đi, công tác điện phòng cũng là bỏ đi, trông một ít tạp vật. Thì như tới vườn ươm ống nước, trước liền bỏ ở nơi này. Ống nước đây, Trần Viễn đi vào liếc mắt nhìn, bên trong ống nước không gặp. Thu được trong kho hàng. Triệu Bằng Vũ nói, "Chỉ chỉ vườn thanh long, hiện tại ánh nắng ít đi, năm ngoái dùng qua bù ánh đèn, ta làm lại dựng lên." Trần Viễn vừa nãy đến thời điểm còn không chú ý, vườn thanh long một lần nữa dựng lên bù ánh đèn. Đến nhà kho cầm ống nước, lôi kéo triệu bằng vũ qua đồng thời cho thanh long mầm tưới nước. Vườn ươm bị quản lý rất tốt, bên trong không cái gì cỏ dại. Phải biết dùng qua linh dịch trong ruộng, cỏ dại hãy cùng điên rồi như thế sinh trưởng. Thanh long vườn ươm bên cạnh, trước là dưa hấu, ngọt dưa, trồng trọt vài mẫu. Cũng có thể kiếm được tiền đi, chính là không nhiều, liền không lại trồng, đem thổ điệu dọn dẹp ra đến, trồng quả nho mầm. Màu đơn quả nho mầm, cũng gọi là màu xanh lam phỉ thúy. Triệu băng vũ hiện tại tạm giữ chức viễn vương nông trường sản xuất quản lý chức vị, nhưng vẫn là Trần Viễn công nhân, vẫn đang phụ trách bên này sản xuất. Trần Viễn mới nhìn một chút thanh long mầm gốc rễ đã dài dễ, cũng dài ra mới lá. Thanh long cây, cành lá cùng thể. Cây xương rồng khoa. Lá, chính là cành. Cành, cũng là lá. Sau một tuần lễ nữa, đám này mầm liền có thể di ngã xuống. Trần Viễn nói, nhanh như vậy. Mộc Dễ? Mộc Dễ liền có thể di cắm Trần Viễn nhìn Triệu Bằng Vũ, di cắm thời điểm, chuẩn bị một huyệt mấy viên. Vẫn là hai khỏa. Mật độ cùng bên này đại khái như thế. Thế nào? Có thể. Như vậy một hượt 50 cân phân hữu cơ, muốn dùng ta bên kia phân hữu cơ. Trải qua phối chế phân bón, mộc dễ phân, mỗi tấn 1200 nguyên. Trần Viễn nói. Ai? Triệu Bằng Vũ gật đầu. Trần Viễn điều phối phân bón, thành phẩm đúng là cao. Thuần phân hữu cơ Phối hợp phân tổng hợp, phân hữu hiệu các loại phân bón, còn gia nhập giá cả đất giá khoáng thạch phân bón. Có điều thành phẩm, mỗi tấn. Nên ngay ở 1.000 nguyên tả hữu đi. Đây là triệu bằng vũ phòng trường, cũng không kém quá nhiều. Đây chỉ là thành phẩm, không xem là nhân công. Trần Viễn đưa điếu thuốc cho triệu bằng vũ, chỉ chỉ bãi cỏ, đặt mông ngồi xuống, nhớ kỹ, mỗi huyệt 50 cân phân bón. Nửa mét chiều sâu, 30 cân tả hữu. 20 cm chiều sâu, 20 cân tả hữu. Phía ta bên này phân bón chỉ có thể cho đến thổ nhượng bên trong, muốn trước tiên cho phân, lại trồng. Sau khi xem tình huống quyết định đúng không muốn thực cỏ. Quản lý tốt, đám này thanh long có hy vọng sang năm vào tháng 5. Đích đích có xe lại đây. Trần Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, là Chu Văn. Hắn đem xe đứng ở ven đường, hướng bên này chậm chậm đi qua. Này! Chu Văn chào hỏi nói. Ai triệu bằng vũ đứng lên? Người sao không có điện nói? Chu Văn nói may là cửa lớn tình cờ gặp Chu sư phụ, bằng không, suýt chút nữa không tìm được ngươi. Di động ở trong túc xá nạp điện triệu bằng Vũ chỉ chỉ Trần Viễn, này không phải đụng tới chủ tịch, lão nhân ra người lại đây tự mình cho quả mầm tươi nước, ta đến bồi tiếp a. Lan ngươi Trần Viễn cởi đưa cho Chu Văn một điếu thuốc thơm, các ngươi có việc. Không có gì chuyện gấp gáp. Chính là Viễn Phương nông trường con đường một lần nữa quy hoạch. Nông trường diện tích mở rộng, vốn có con đường phương án phải sửa đổi. Chu Văn nói, các ngươi ngồi dưới đất Tán gâu cái gì đây? Tán gâu phân bón. Trần Viễn cho ta bàn giao làm sao sử dụng phân bón, phân dễ. Một nghìn hai trăm nguyên một tấn đây. Cái gì dễ phân, như thế quý? Chu văn trái tim nhỏ run lên một cái. Trần Đại phân cái tức hiệu này, không phải tùy tùy tiện tiện gọi ra, mà là đao thật súng thật, làm đi ra. Viễn phương nông trường, cần bí chế phân bón, đại khái bao nhiêu tấn? Chu văn lộ ra ngượng ngùng nụ cười, nhìn Trần Viễn. Không phải Viễn phương nông trường cần bao nhiêu tấn? Mà là ta có thể cung cấp bao nhiêu tấn? Trần Viện hít một hơi thuốc lá, nói tiếp, tạm thời, ta chỉ có thể cung cấp 5.000 tấn. Sau khi lại cần, liền không phải 1.200, mà là 5.000. 5.000? Đúng, 5.000 Trần Viện nhún nuôn vai, phối chế phân bón phiền phức, quá khó khăn. Có tác dụng gì? Ngài mới vừa nói có hy vọng sang năm vào tháng 5. Chu Văn Cùng Triệu Bằng Vũ đồng thời nói rằng, tác dụng, nhường thanh long bộ dễ càng phát triển. Dựa theo ta mới vừa nói làm, đám này thanh long Trần Viễn chỉ vào trong ruộng mầm, sang năm vào tháng năm, thì có hy vọng mở ra nhóm đầu tiên hoa, sau khi tiến vào sản quả kỳ. Thật! Nhanh như vậy! Chu Văn hít sâu một hơi. Trần Viễn nhún nún vai, nhìn chứ, ta cũng không xác định. Ngược lại, nhóm đầu tiên phân bón, nhiều nhất có thể cho viễn phương nông trường cung cấp 5.000 tấn. Triệu bằng vũ lặng lẽ vô Chu Văn một hồi, đưa tay đào lên trước mặt bùn đất, đám này mầm, mọc dễ. trần Tông nói Lại quá 7 ngày liền muốn bắt đầu gì cắm. Ra bò Chu văn tâm tình kích động, lại phức tạp, nói, dục dễ phân, đúng không vẫn luôn muốn dùng. Không phải. Dùng đại khái 3 lần là được. Sau khi hay dùng phổ thông phân hữu cơ, phân tổng hợp những thứ này. Một huyệt, tổng cộng liều dùng, đại khái là 100 cân, tốt nhất. Trần Viễn xem hướng về phía sau thanh long, nhớ tới ban đầu viễn Vương nông trường sao. Cái kia mảnh thanh long, phẩm chất, kỳ thực là càng ngày càng tốt. Đại khái muốn dùng 3 lần dễ phân, cái kia nếu như không cần dễ phân đây, Chu Văn nói, ân, cái này nên vẫn là so với phổ thông vườn thanh long thân thiết, còn có thể tốt hơn bao nhiêu, xem quản lý trình độ Trần Viễn cười nói, ta đi Chu Văn nhanh chóng tính toán một chút, Viễn Vương nông trường toàn bộ khai khẩn đi ra, sử dụng phân bón, Đại Khái chính là một, 6 ước nguyên, cái kia có thể cho nợ sao? Ngươi nhưng là Viễn Vương nông trường chủ tịch, cho nợ. Có thể. Trần Viễn suy nghĩ một chút, đến cùng có cần hay không dễ phân, chúng ta mở một cái hội đồng quản trị, hội đồng quản trị biểu quyết. Ta là chủ tịch, liền không tham dự. Các ngươi những này cổ đông lớn chính mình quyết định. Đúng rồi, nhóm thứ hai mầm đi ra, hẳn là mấy tháng sau đó. Đến thời điểm nhóm đầu tiên trồng thanh long, dùng dễ phân, cùng không có dùng dễ phân, mọc nên có sai biệt. Có thể mấy tháng sau rồi quyết định. Chuyện này không đổi vã. Trần Viễn có thể không đổi vã, nhưng những người khác không thể không gấp. Từng cái từng cái, tất cả đều là cho vay đầu tư Tân Viễn Vương. Ngươi dự đoán, nhóm đầu tiên mầm, sang năm vào tháng năm liền có thể nở hoa. Đây là tốt hơn tình huống. Mặc kệ kiểu gì, sang năm, khẳng định liền có thể nở hoa kết quả. Chỉ là mới cây non, đến không chế sản lượng. Muốn sản lượng cao, chờ đến sang năm cuối năm, sản lượng cao một nhóm, hai nhóm. Sau khi nhường thanh long mầm tiến vào hôn mê, các loại năm thứ hai bạo phát. Ngươi vừa nói như thế, Ta lòng này, liền chân thật Nhưng dễ phân ra tiền, có thể hay không hơi rẻ Không thể Cái giá này, thật không mắc Dù sao ta này thành phẩm bảy, Ngươi nhưng là cầm một nửa cổ phần Không phải nói được rồi, ra quả mầm, kỹ thuật Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ, lại không nói ra phân bón Quá đắt, rẻ hơn chút 5.000 một tấn, cùng hội đồng quản trị không tốt bàn giao Chu Văn nói Cái kia Sau đó liền toàn bộ dùng phổ thông phân bón được Ngược lại đi, coi như có sự khác biệt, sự khác biệt này. Phải nói, không phải đặc biệt lớn. Phía ta bên này giá tiền chính là như vậy. Nói thật, ta nếu không phải cổ đông lớn, thật sẽ không bán đi ra bên ngoài. Trần Viễn nói, các ngươi có chuyện trước tiên bận biểu đi thôi, ta ở đây tới nước. Không có gì đại sự, không vội vã chu văn cũng đào đào bùn đất, nhìn mầm dễ. Những này dễ, thật mọc ra, lại phân lại thô dễ, chúng ta đồng thời giúp đỡ đem nước rót, cùng đi chuyến tân Viễn Vương. Được. Bảo thạch nông trường quả nho, mọc rất tốt. Năm nay ra cả, chuẩn bị bán bao nhiêu? Chu văn nhận gỏi nước, nói Ta cùng cắt giã bên kia liên hệ được rồi. Xem phẩm chất nói chuyện. Bảo thạch cấp quả nho, nếu như có thể đạt đến Nhật Bản đỉnh cấp quả nho trình độ, đối phương đưa ra báo giá là 85 nguyên, cân. Hiện tại liền bắt đầu báo giá. Nhật Bản tiêu chuẩn đỉnh cấp quả nho, vậy thì là thế giới đỉnh cấp, khi hiểu, hiếm thấy. Như tinh phẩm Rubi Zoman, Đạt đến cái cấp bậc đó nhiều khó, ngươi hẳn phải biết. Cũng vậy, Nhật Bản đỉnh cấp dù bị man vườn nho sản xuất Jubi, lại chọn lựa ra bán đi tốt nhất, đó mới là tinh phẩm Jubi Zoman. Những kia quả nho cơ bản đều đưa bán đấu giá. Chương 329, khô hạn. Tân Viện Vương nông trường, diện tích trung 6131 mẫu, băng phẳng thổ địa chừng 1000 mẫu, gò đất thấp hơn 2000 mẫu, còn lại là gò núi. Đặc biệt trước Tô trung nông trường, tất cả đều là gò đất thấp. Gò núi. Phần lớn gò núi, so với bảo thạch nông trường gò núi chót vót nhiều. Hiện tại viện phương nông trường, núi cao nhất đầu cùng thung lũng trên lệnh, đoán trường phải có hơn 100 mét, tiếp cận 200 mét. Sườn núi cũng rất chót vót. 6.131 mẫu, có chút hơi nhỏ một ít thôn trấn, phòng trường lại lớn như vậy. Trần viễn quê nhà trước đây vị trí trấn, diện tích chung không tới một vạn mẫu. Viện phương nông trường là rất lớn, nhiều nông trường một tuần, 8 km, bước đi, muốn đi hơn một giờ trong nông trường không có hồ nước, có núi, hồ nước nhỏ con, dòng suối, mùa tính dòng suối, mùa hạ thời điểm chảy nước chảy, mùa đông thời điểm khô hạn, làm sao quy hoạch, làm sao khai khẩn? Triệu Bằng Vũ nói rồi một hồi ý nghĩ của hắn, ý của hắn, sử dụng bảo thạch nông trường quản lý hình thức, đem thổ địa chia làm từng khối từng khối khu vườn, vẫn là khu vườn quản lý chảo sản xuất công tác, cho tới tiêu thụ, Triệu Bằng Vũ cũng không hiểu. Có điều có Chu Văn ở, bên tiêu thụ diện không cần lo lắng. Nông trường tuy có có 6.131 mẫu, nhưng là có thể khai khẩn đi ra vườn thanh long, nhiều nhất, 5.800 mẫu, nên vẫn chưa tới 5.800 mẫu. Nam đảo trồng trọt thanh long còn rất nhiều. Trần Viễn biết một cái gọi là gì công ty, nhân gia trồng trọt một. 9 vạn mẫu thanh long, mới mở ít 5.800 mẫu, nếu như theo, đệ sản lượng tính toán. Trên thực tế, mới tăng vạn mẫu tải hữu vườn thanh long. Đối với cả thị trường hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng, nhưng khẳng định. Ảnh hưởng này không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Công ty trong chương mục còn có bao nhiêu tiền? Chu Văn hỏi. Hơn ba triệu. Trần Viễn hai tay mở ra. Con đường quy hoạch, ký túc xá quy hoạch, những thứ này. Không tiền. Các ngươi bên kia nợ ta một vạn. Lúc nào cho ta đánh tới? Khẩn cấp. Ta không nội vã. Có thể Viên Phương nông trường sốt ruột. Một tuần lễ sau, ba vạn viên tả hữu mà muốn di cắm. Ba ít hai mật độ, một huyệt hai viên. Cái này mật độ. Cùng lão viễn phương nông trường mật độ gần như. Một mẫu chính là 222 khỏa. 30 vạn khỏa, cần 1.350 mẫu tả hữu. Trần Viễn nhìn Lão triệu. Lão triệu gật gủ, hiện tại khai hoang đội, nhân thủ quá ít. Bên này đều là nguyên thủy đất hoang, tạp mục, bụi cây, bụi gai. Bang thẳng thổ địa, thanh lý tạp mục, cỏ dại, thơm cây anh. Một mẫu giá cả là 900 nguyên. Go núi, sườn núi thổ địa, muốn mở ra ruộng bậc thang, 1.000 nguyên. 2500 nguyên. Cái giá này so với bảo thạch nông trường khai khẩn đắt hơn. Nhưng bảo thạch nông trường bên kia thổ địa tốt khai khẩn. Này vẫn là chỉ là khai khẩn thổ địa chi phí. Trong chợ Thanh Long muốn xin mời công nhân, hiện tại nhân công quý, một người một ngày phổ biến ở 260 nguyên trở lên. Sau khi là cọc xi măng, Thanh Long cây dùng cọc xi măng, cọc muốn thấp một chút, nhưng muốn hơi hơi thô một ít. Bảo thạch nông trường bên trong dùng dàn cây nho cọc, 16 nguyên một cái, trang tử bên trong là nhỏ thanh sát. Không phải cực kỳ tốt. Phòng chừng có thể sử dụng khoảng 10 năm. Đó là bởi vì trước kém tiền, không đủ tiền. Hiện tại, Trần Viễn bọn họ cũng coi như có tiền. Muốn đầu tư, liền một bước đúng chỗ, khẳng định dùng tốt nhất, bên trong đến có sắt thô gân. Một cái, tối thiểu dùng hai mươi mấy đêm 30 năm loại kia. Phòng chừng, đến 40, 50 nguyên một dễ. Đúng rồi, trước người đi đàm luận xi si mẳng cây cột, thế nào? Trần Viễn lấy ra thuốc lá, đưa cho Chu Văn cùng triệu bằng vũ một cái. Nói, Chu văn nhen lửa khói, cao mảy, thật muốn dùng tốt nhất. Một lần đầu tư, trung thân được lợi, khẳng định dùng tốt nhất. Trần Viễn nói, thép cây cột, cao 2 mét, 12 x 12. Một cái, 37 nguyên. Chu văn vầy vây tay, cái giá này quá cao. Nếu như vậy, một mẫu cây cột tiền liền muốn 4.100 nguyên. Vĩnh cửu đầu tư, nghĩ thông điểm. ngươi trở lại công ty sau, nhanh lên một chút đem cái kia 1.200 vạn gọi cho ta. Hoặc là trực tiếp đánh tới viễn phương công ty trên tài khoản. Như vậy, nông trường một kỳ khai phá, thì có tiền. Trần Viễn nói. Được. Ngày mai đi, ta thông báo kê toán trực tiếp đánh tới viễn phương công ty trên tài khoản. Chu Văn nói. Ừm. Mặt sau thời gian mau mau khai khẩn ra 1.350 mẫu đã đến. Trần Viễn đối với triệu bằng vũ nói, có thể thích hợp nâng cao một chút giá tiền. Được. Nhưng hiện tại di cắm, thiếu nước. Đã hơn nửa tháng không có trời mưa. Mặt sau tình huống, thật giống cũng không thể lạc quan triệu bằng vũ đau đầu. Viễn phương nông trường thiếu nước, Trần Viễn bảo thạch nông trường cũng thiếu nước. Thật giống bảo thạch nông trường kiến không ít tích chữa nước ao, trong nông trường bây giờ còn có nước. Nhưng nếu như là năm ngoái tình huống, Trần Viễn bọn họ vẫn phải là từ bên ngoài vận nước trở về. Thiếu nước từ bên ngoài vận. Người nói với ta thiếu nước, ta cũng không có cách nào. Nhưng Thanh Long, thật giống không cần quá nhiều nước. Thanh Long là khá là nén được hạ. Có thể ở thiếu nước tình huống sinh trưởng một quãng thời gian, thế nhưng ở sinh trưởng quá trình bên trong cần nước lượng nhưng lớn vô cùng. Thổ nhưỡng bên trong lượng nước quan hệ đến nó cây sinh trưởng tình huống cùng với có thể không phát triển. Đặc biệt đối với bộ rễ mà nói, nếu như nói lượng nước sung túc, thì lại bộ rễ hấp nước số lượng lớn, cung cấp cây lượng nước chân, như vậy sinh trưởng liền có thể rồi rào. Nhưng nếu như lượng nước không đủ, như vậy cây sẽ bởi vì khuyết thiếu lượng nước mà dẫn đến cây dừng sinh trưởng, cành cây cùng với hành lá. Thậm chí sẽ bởi vì thiếu nước mà khô héo. Đặc biệt nhiệt đới khu vực, nhiệt độ cao, lượng nước bốc hơi lên nhanh. Nếu như trễ bổ sung lượng nước, như vậy cây rất dễ dàng thiếu nước mà chết. Mới di cắm thanh long, quản lý là khá là phiền toái. Có thể chỉ cần trưởng thành, quản lý lên liền rất đơn giản. Lao viên phương nông trường thanh long, năm ngoái khô hạn đặc biệt nghiêm trọng. Đối với bên kia thanh long cây có bóng vang, cũng không lớn. Nếu như thiếu nước lợi hại, liền từ bên ngoài vận đi vào. Năm ngoái. Bảo thạch nông trường cũng từ bên ngoài vẫn không ít nước trở về. Ngược lại đi, vạn sự khởi đầu nan, mặc kệ thế nào đều có thể chịu đựng được. Chu Văn cười nói, cũng vậy. Chịu đựng được là được rồi. Năm nay mùa khô tìm đến, đây là tháng 10 trung hạ tuần, cảm giác lên, thì có hơn nửa tháng không có trời mưa. Nam đảo, bộ phận khu vực mùa đông thiếu nước là khá là nghiêm trọng. Chỉ có điều, mùa đông sản xuất hoa quả rất ít. Vì lẽ đó, mặc dù mùa đông thiếu nước, đối với đại đa số vườn trái cây, cũng không có ảnh hưởng gì. Có ảnh hưởng chính là mới mở ít vườn trái cây, mùa đông nhiệt độ thích hợp trồng mầm ngóng. lại chính là đối với mùa đông thành thụ hoa quả có ảnh hưởng. Bảo Thạch nông trường mùa đông bù, bởi vì khô hạn cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. còn ảnh hưởng này lớn bao nhiêu, xem mặt sau tình huống. nếu như Bảo Thạch nông trường vườn nho là thành thụ vườn nho, cũng chính là cây nho bộ dễ phát đạt trong vườn xanh hóa thực vật toàn bộ dài lên, mùa đông ít hơn chuyện này đối với quả nho sinh trưởng tới nói kỳ thực là chuyện tốt. vườn thanh long còn muốn trải ống nước ở trong nông trường kiến thủy lợi phương tiện như bảo thạch nông trường bên trong như thế kiến tích trữ nước ao, nước cử, nước cử thoát nước cũng có thể dùng để tích trữ nước. những thứ này đều là chuyện sau này tạm thời muốn làm chính là mở ra thổ địa đem mầm di cắm lại đây. cùng triệu bằng vũ xác định mặt sau công việc chủ yếu nhưng hắn vội vàng đem bảng tiến trình công tác chế tác được trần viễn liền trở về bảo thạch nông trường. Trường 330, trong nông trường đại thần. Ở Nam Đảo, mùa đông thiếu nước không phải cái gì lớn tin tức. Mặt sau sự tình nếu như không mưa xuống, nhiều nhất nửa tháng, bảo thạch nông trường cũng sẽ thiếu nước. Nam Đảo tia tử ngoại phóng xạ mạnh, thổ nhưỡng lượng nước bốc hơi lên, cũng sắp. May là bảo thạch nông trường vườn nho bên trong trồng cỏ. Hoa quả thời kỳ sinh trưởng cần nước. Hiện tại, một tuần muốn tưới hai lần. Lại nhìn tình huống, muốn nhiều vườn nho tiến hành phun sương ngủ. Nông trường chọn mua một loại phun sương mù xe, loại nhỏ, dùng máy kéo đầu dẫn dắt. Trạng vạng thời điểm phun một lần sương mù, bổ sung trong không khí lượng nước, còn có thể cho vườn nho cấp tốc hạ nhiệt độ. Cái này phun sương mù xe cũng không phải mỗi ngày sử dụng, một tuần dùng hai lần, ba lần. Kỹ thực, cái này phun sương mù chủ xe nếu như vì là mùa hạ chuẩn bị. Mùa hạ nhiệt độ quá cao, ở trạng vạng thời điểm dùng phun sương mù xe cho vườn nho nhanh chóng hạ nhiệt độ, đặc biệt ở quả nho sắp thành thục thời gian. Nhường ngày đêm trên lệch nhiệt độ lớn hơn một chút, có thể tăng cao quả nho độ ngọt. Bất kỳ bán ra giá cao hoa quả, quản lý đầu tư, nếu so với phổ thông vườn trái cây đầu tư, cao hơn nhiều. Trần Viễn lái xe đến trên đỉnh ngọn núi nhìn một chút, trên đỉnh ngọn núi tích trữ nước cao. Những này tích trữ nước cao, kiến tạo thời điểm không tiền, chỉ đào 2 mét sâu, bên trong nước, còn có một nửa không tới. Này, Trần Tống An thành bình cưới nhỏ xe điện lại đây, hô! Ai? Hiện tại buổi chiều. Qua một hát các công nhân đều đang ngủ, khu vườn bên trong cũng một người không có. Này buổi trưa, không ngủ sao? Trần Viễn nói. Không có ngủ trưa quen thuộc. An Thành Bình nói. Trần Viễn lấy ra thuốc lá, đưa cho An Thành Bình một nhánh. Hắn vừa nãy trên đường tới, thuận tiện nhìn vườn nho. An Thành Bình quản lý vườn nho, lưu quả nho tua nhiều. Nhưng quả nho hạt tròn to nhỏ, cùng những khác vườn nho, gần như ao bên trong nước, không nhiều. Mặt sau nếu như không có lớn mưa xuống. Liền muốn từ bên ngoài vận nước đi vào. Biết. Xe chở nước, sư phụ hắn đã sớm liên hệ được rồi. Ừm. Trần Viễn gật gù ngồi vào trên xe, liền phải đi về. An Thành Bình muốn nói lại thôi. Có chuyện. Viễn phương nông trường, còn có thể đầu tư sao? An Thành Bình hỏi, còn tiếp thu đầu tư, ta muốn đầu tư một ít tiền đi vào. Trần Viễn gật gù trên tay ta còn có chút có thể giao dịch cổ quyền. Các loại cuối năm đi, này quý quả nho sản xuất sau sẽ có một lần bên trong chiêu mộ biết đến thời điểm ngươi muốn nắm giữ Viễn Phương Nông Trường cổ phần chúng ta bàn lại cái kia mỗi cố hai văn nguyên Trần Viễn cười cợt nói đó là bán cho bên ngoài người chính chúng ta người mỗi cố một văn nguyên Nguyên Thủy bỏ vốn giá cổ phiếu đúng rồi ngươi vườn số một khu lưu quả nho tua có chút nhiều hậu kỳ quản lý muốn đuổi tới mới được không phải vậy khả năng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng ta biết ngược lại Trong trọt quả nho ngươi so với ta hiểu việc, cao sản nguy hiểm bao lớn, ngươi so với ta rõ ràng. Trần Viễn vô vô An Thành Bình vai, làm rất tốt, nhưng ngươi, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng lão mệt nhọc. Ừm. Đúng rồi, ngươi cùng vương sư phụ con gái, phát triển tới trình độ nào. Trần Viễn nhướng mày cười nói. An Thành Bình gái gái sọ so não, rất tốt, hắn là sư muội ta. Ta đi. Đừng nói cho ta ngươi đối với nàng không cảm rất ha. Nếu không, ta làm cho ngươi cái môi. An Thành Bình dùng sức lắc đầu, đừng. Chúng ta hiện tại quan hệ, rất tốt. Nàng không thích ngươi. Không biết. Nhưng nên, là yêu thích ta đi. Nam nhân, chủ động một điểm. An Thành Bình còn rất ngại ngùng. Nhân gia là thạc sĩ, đang chuẩn bị sang năm thi bác. Ta. An Thành Bình cảm thấy không xứng với nhân gia. Trần Viễn đập An Thành Bình vai một hồi, cảm thấy vương lệ lệ điều kiện so với ngươi tốt. Ừm. An Thành Bình gật gù. Trần Viễn lại đập một cái An Thành Bình vai. Nhớ lúc đầu ta theo đuổi ngươi lão bản nương thời điểm. Ta ngay lúc đó điều kiện, so với ngươi. Vẫn không có ngươi hiện tại điều kiện tốt. Ngươi lão bản nương không giống nhau theo ta. Đó là cá nhân ngài mị lực, ta có thể không sánh được ngài. Ha ha ha Trần Viễn cười, lật cái lương ít, ngươi người này, làm sao học lên lão triệu, nình hót, một bộ một bộ. Ta nói thật, đều là lời nói tự đáy lòng. An thành bình sắc thực rất sùng bái Trần Viễn. Trần Viễn làm giàu sử, quả thực, chính là kỳ tích như thế. Thật không muốn ta theo ngươi làm mai mối. Cái này, có thể thành sao? Không thử xem, làm sao biết. Ai An Thành Bình gật đầu lia liệng. Có thể thành hay không, còn phải xem ngươi cá nhân biểu hiện. Ngược lại, ta là rất yêu quý ngươi. Cứ như vậy đi, ta đi về trước, ngươi vội vàng. Trần Viễn nói, lái xe rời đi, trên đường thời điểm cho Vương Sư Phụ gọi điện thoại qua. Giúp người làm mai mối, Trần Viễn này vẫn là lần thứ nhất. Hắn chính là yêu thích An Thành Bình người này. Hắn về công tác nhiệt tình, làm việc nghiêm túc cẩn thận thái độ. Đây là một cái tốt công nhân, tương lai cũng có thể trở thành là người quản lý. Này, Vương Sư Phụ, ở chỗ nào? Vườn cây mẹ, ta qua tìm ngươi, có chuyện nói cho ngươi Trần Viễn lái xe đi. Vườn cây mẹ, Trần Viễn ở bên kia. Cái gọi là cây mẹ cây nho, chính là từ thanh mục nông trường đào tới được lớn cây nho. Vương Sư Phụ ở tu bổ cây nho cảnh, mảnh này vườn, mặt trên cũng kết quả nho, số lượng còn rất nhiều. Là tự nhiên kết quả nho. Trước đều không làm sao quản lý. Vương sư phụ Trần Viễn qua, lệ lệ, ngươi cũng ở A. Ai, bồi ba ba hắn quản lý vườn. Trần Viễn cho vương sư phụ đưa cho một cái hoa tử, nói, ngươi nhìn ngươi thế nào đồ đệ, an thành bình. Thành thật, chân thật, chịu làm. Tương lai sẽ là một cái kỹ thuật nòng cốt, đỉnh cấp vườn nho người quản lý. Ta rất xem trọng hắn vương sư phụ nói. Ta cũng rất xem trọng hắn. Chuẩn bị, cố gắng bồi dưỡng hắn một hồi. Trần Viễn nói, ừm, chính là đi, an thành bình tuổi, không nhỏ. Vừa nãy gặp phải hắn, ở giò xét khu vườn. Hai chúng ta hàn huyên tán gẫu, hắn nói muốn xin nghỉ trở về một chuyến quê nhà, ra mắt. Ấy, hiện tại như thế bận rộn, lẫn nhau cái gì thân á hắn lúc này đi, không được 10 ngày nửa tháng. Nếu không lâu như vậy đi. Vương sư phụ nhìn nữ nhi của hắn một chút, tiểu an tuổi, xác thực cũng nên lập gia đình. Ngươi làm lão bản. Đến suy tính một chút chính mình công nhân trung thân hạnh phúc. Ừm. Trần Viện mím môi, cười cận, vì lẽ đó, ta muốn cứ gọi Trần Tiểu giới thiệu với hắn một cái. Vương lệ lệ mang kính mắt, không nhìn thấy nàng cái gì ánh mắt, Trần Tổng, ngại như thế một đại ân người, làm sao quan tâm tới những chuyện này đến lễ rồi. Trần Viện hai tay mở ra, cười nói, an thành bình ra mặt mỏng, có một số việc, hắn không tiện nói ra. Trần Viện nói đối với Vương Sư Phụ nháy mắt một cái, Lão Vương, giảng thật. Ngươi cảm thấy An Thành Bình kiểu gì? Có thích hợp hay không làm tò khu vườn quản lý? Hán, hiện tại tới nói, còn khiếm khuyết một chút hòa hầu. Từ từ đi đi. Hán muốn học đồ vật, còn rất nhiều. Ta còn rất yêu thích An Thành Bình, ngươi nhiều mang dẫn hắn. Các loại sang năm, đá quý đen khu vườn, ta liền chuẩn bị đều giao cho hắn quản lý. Như thế bỗng nhiên, cốc trưởng thuận mấy người bọn hắn, cũng không được Trần Viễn một mặt sự bất đắc dĩ, làm quản lý, đến muốn thủ hạ của chính mình nghe lời, như vậy mới được. Cốc trường thuận mấy người bọn hắn, cảm giác lên, cũng không biết chính mình thân là nhân viên quản lý, mỗi ngày đều phải làm những gì. Những câu nói này, Trần Viễn chỉ cần cũng là nói cho vương sư phụ nghe. Hiện tại, vương sư phụ là điển viên lớn quản lý. Ta sau đó cố gắng nói chuyện mấy người bọn hắn. Ừm. Trần Viễn sờ sơ cằm, viễn vương nông trường bên kia, tuần sau bắt đầu liền muốn di cắm mầm. Bên kia muốn mời người, ngươi người quen biết nhiều, có thể không thể giúp một tay để cử mấy người qua. Hành. Lưu Hằng, Lý Nguyệt cùng Đỗ Học Minh, mấy người bọn hắn có thể đi Viễn Phương nông trường tạm giữ trước, giúp đỡ làm quy hoạch, cơ cấu sinh thái hình thức. Viễn Phương nông trường 6000 mẫu, thiết kế sơ, liền phải làm tốt sinh thái quy hoạch mới được. Ta đi Trần Viễn đột nhiên vô một cái xọ nào, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Ta cũng vậy. Trừ phục. Trần Viễn phiền muộn, chuyện này, lão Vương nếu không phải không nói, Trần Viễn đều quên. Nông trường của chính mình bên trong, nhưng là có vài tôn đại thần. Đỗ Học Minh Quốc gia loại bê cao tầng nhân tài, hơn nữa cùng nhiệt tới nông nghiệp tương quan, như vậy người, bỏ vào chính mình nông trường, chính mình dĩ nhiên quên đi. Vương sư phụ cũng là một mặt phiền muộn, không nói gì. Chính ngươi công nhân, cũng không biết đem bọn họ sắp xếp đến thích hợp nhất trước vụ. Đi, gặp gỡ đỗ học minh đi. Chờ đã, hắn ở ngủ trưa. Phía ta bên này công tác còn không làm xong. Được thôi, ta về đi ăn cơm, ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều chúng ta cùng đi Tân Viễn Vương. Trần Viễn nói rằng nhìn về phía Vương Lệ Lệ, An Thành Bình, đúng là rất tốt chàng trai. Hắn yêu thích ngươi, nhưng mặt mũi mỏng, thật không tiện mở miệng. Ngươi nếu như cũng yêu thích hắn, liền không muốn lẫn nhau vặt ba. Vương Lệ Lệ trên mặt mang theo ngượng ngùng, khe khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi sự tình, chính bọn họ quyết định. Ngươi tuổi cũng không lớn, sao làm lên bà mối vương sư phụ nói. Từng ngày từng ngày nhìn hai người bọn họ, sốt ruột. Trần Viễn cười nói, nhìn An Thành Bình về công tác cái kia sợi thành thật tính. Ta liền rất yêu thích, cảm giác. Hắn theo đệ đệ ta giống như. Trường 331, sinh thái nông trường. Vương sư phụ mời đỗ học minh bọn họ, ở lúc đó, không quá có thể dùng đến những người này mới. Nhưng theo Trần Viễn sự nghiệp phát triển, một ngày nào đó có thể dùng đến. Nay không, viễn phương công ty, liền cần một ít cao cấp như thế nhân tài. Trần Viễn bận bịu một cái buổi sáng, còn không ăn cơm trưa. Về đến nhà, Phong Bảo bảo ăn mặc váy ngủ, nằm ở phòng khách trên ghế xạ lỏng chơi di động. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ ở trên khay trà ngủ, thất thất đứng ở trên ghế sa lồng, sắp xếp lông chim, thấy Trần Viễn trở về, vèo một hồi bay tới. Ăn cơm chưa sao? Bảo Bảo ngẩng đầu, hỏi. Không đây. Trong tủ lạnh có món ăn, chính ngươi hâm lại ăn phong Bảo Bảo lại ở dạng mạn, tìm tòi các loại thương phẩm, ở bắt đầu chờ đợi 11-11. Trần Viễn trước xem qua nàng mua xăm xe, các loại đồ vật đa dạng, có quét rác người máy, lớn cương máy không người lái, di động, không khí tinh chế máy còn có đồ ăn vặt cùng với các loại đồ chơi. Trần Viễn đi nhà bếp nhìn một chút, buổi trưa có cái cà chua canh trứng, một cái rau muống, đều không có thịt. Trong nồi cơm điện, cơm vẫn là nhiệt. Trần Viễn lấy ra bò bít tết, cắt một khối hạ xuống, xào cái sợi khoai tây. Náo công, có muốn hay không mua cái máy pha cà phê 1111 ưu đãi cường độ lớn, có thể tiện nghi hơn một vạn khối đây. Bảo bảo đi nhà bếp bưng bát đi ra, đựng cơm tối." nói, "Ngươi không phải ăn cơm xong sao? Ăn thêm một chút." Ha hả bảo bảo cười khúc khích, gấp thịt bỏ sợi khoai tây. Cái gì máy pha cà phê, có thể tiện nghi hơn một vạn khối. Loại cỡ lớn máy pha cà phê. Ân, ân. Ở văn phòng dùng bên trong. Quá xa xỉ. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 1111, 4 vạn khối. Hiện tại muốn hơn 5 vạn. Khoảng cách 1111 còn có mười mấy ngày, có thể tiện nghi hơn một vạn máy pha cà phê, nói rõ. Lúc bình thường lợi nhuận không gian là rất lớn. Mặc dù như thế nào đi nữa 11-11, chỉ cần là lý trí thương gia, cũng không thể lộ vốn bán ra. Tuy tiện, ngươi muốn mua, liền mua đi. Trần Viễn nói. Vậy ta nhưng là bỏ vào trong giò hàng. Ừm. Ăn cơm xong, bảo bảo đi thu thập nhà bếp, Trần Viễn về phòng ngủ ngủ trưa. Buổi chiều, Trần Viễn hô Trần Tiểu cùng bảo bảo, còn có Vương Sư Phụ, Đỗ Học Minh bọn họ, cùng đi viễn phương nông trường. Nông trường ở kiến ký túc xá cùng văn phòng. Văn phòng kiến trúc phong cách cùng bảo thạch nông trường gần như. Nhưng khu làm việc kiến trúc căn mấy, muốn so với Viễn phương nông trường nhiều lắm. Chủ tịch khu làm việc, một cái độc căn kiến trúc. Chủ yếu là văn phòng, chủ tịch trợ lý văn phòng và hội nghị phòng. Tổng giám đốc khu làm việc cũng là độc căn kiến trúc, ngay ở chủ tịch khu làm việc sát vách, có hoa viên nhỏ hành lang liên tiếp. Có tổng giám đốc văn phòng, tổng giám đốc làm. Tổng giám đốc làm là một cái bộ ngành, phụ trợ tổng giám đốc quản lý công ty. Mặt khác có cái tư liệu phòng hồ sơ. Độc lập khu làm việc còn có một cái tài vụ kế toán bộ, bởi vì là cổ phần có hạc cố, tài vụ kế toán bộ cũng là quyền lợi bộ ngành. Còn có một cái bộ tiêu thụ khu làm việc, tiêu thụ quản lý, Chu văn. Sau khi chính là sản xuất bộ lớn khu làm việc, điền viên tổng giám đốc, triệu bằng vũ. Sau khi lại mỗi cái phân khu vườn quản lý văn phòng, hậu cần bộ quản lý. Muốn quản lý tốt một cái 6.000 mẫu cao sản thanh long nông trường, quản lý đoàn đội nhất định phải hoàn thiện, mạnh mẽ mới được. Trần Viễn hô Triệu Bằng Vũ lại đây, giới thiệu với hắn Đỗ Học Minh bọn họ. Kỳ thực đi, bọn họ đã sớm nhận thức. Trần Viễn chính là nói với hắn một hồi, đem Đỗ Học Minh bọn họ sắp xếp cho Triệu Bằng Vũ làm trợ lý, tạm thời. Hiệp trợ Triệu Bằng Vũ đem Viễn Vương nông trường kiến thiết lên. Nhưng cùng lúc, Viễn Vương nông trường còn cần một tên tổng giám đốc. Ở tiên kỳ, tổng giám đốc cần chuyện cần làm, kỳ thực không nhiều. Xem Trần Tiểu Dục giả dục dịch dáng vẻ, an bài xong Đỗ Học Minh ba người bọn họ Theo triệu bằng vũ giao phó xong công tác sau, Trần Viễn hỏi, viễn vương công ty hiện tại kém một cái hành chính tổng giám đốc, có hứng thú không? Có Trần Tiểu gật đầu liên tục? Được thôi. Như vậy, người trước hết làm. Nếu như không được, sau đó lại thay đổi người. Ok Trần Tiểu khoa tay một cái ok thủ thế. Phong bảo bảo nhìn Trần Tiểu, lại nhìn Trần Viễn, gãi đầu một cái. Nhớ tới vừa nãy khu làm việc quy hoạch, đối với Trần Viễn nói, người đúng không muốn tìm cái thư ký. a. Nhất định phải tìm cái thư ký Trần Viễn nói. Sau đó, Trần Viễn hẳn là rất ít trở ở viễn phương nông trường. Có điều, hiện tại là Trần Tiểu đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, có hay không cái này thư ký, không đáng kể. Phong bảo bảo gióng lên mặt quay hàm, ta làm thư ký của ngươi. Được Trần Viễn đối với bảo bảo nói, viễn phương nông trường, tiền kỳ không có quá nhiều chuyện. Ngươi cùng tiểu tiểu chuyện cần làm không nhiều, chủ yếu là nhìn chằm chằm tiền, xác định mỗi một phần tiền đều hoa đến từng nơi. Ơn, tốt cách. Ta đây. Tổng Giám Đốc phải làm gì? Trần Tiểu Cợt nhà hỏi. Tổng Giám Đốc phải làm gì? Ngươi không biết. Biết. Nhưng hiện tại, thật giống không có chuyện gì cần Tổng Giám Đốc tự mình đứng ra. Công ty vẫn không có chọn mua bộ. Hiện tại chọn mua đều là Chu Văn Đàm Luận, các ngươi xác định một hồi bảng giá. Đồng thời, nhìn chăm chăm nông trường hạng mục tiến triển. Một tuần lễ sau, lão Viên Phương nông trường Thanh Long mầm liền muốn gì cắm lại đây, nhìn kỹ thổ địa khai khẩn tiến độ. Công việc bây giờ... Cũng chỉ có những thứ này. Nhưng đến sau đó, Thanh Long bắt đầu sản xuất sau, Tổng Giám Đốc. Muốn phụ trách sự tình liền nhiều. Trân Tiểu làm chủ bá, nàng cũng có thể kiếm được tiền. Trân Viễn đối với chủ bá cái nghề này, cũng không phải nói có phiến diện. Chính là đi, nhìn nàng mỗi ngày ở Internet bán hàng. Trên Internet, bình xịt là rất nhiều. Mặc kệ tốt và không tốt, đều có người phun. Những người kia hãy cùng bệnh thần kinh như thế, thật giống, chỉ là vì phát tiết, hãy cùng ăn cức như thế đầy miệng mùi thối. Đừng nói Trần Tiểu, coi như là Phong Bảo Bảo, nàng đập chim cắt nhỏ video, bên trong đều có bệnh thần kinh như thế bình xịt. Hiện tại Viễn Phương công ty, Trần Viễn cũng cần một cái người tin cẩn đến nhìn chằm chằm. Không thể nghi ngờ, Trần Tiểu là lựa chọn tốt nhất, nàng cũng có quản lý công ty kinh nghiệm. Một ít kinh nghiệm đi. Viễn Phương nông trường, cũng chính là Viễn Phương công ty, khu làm việc động trước nhất công, là một tầng kiến trúc, có chút kiến trúc cũng đã mức cao nhất, bắt đầu bên trong trang sức, trang trí Đến khu làm việc đi rồi một vòng, Trần Viễn cho Trần Tiểu cùng Bảo Bảo nói rồi mỗi cái khu làm việc công dụng. Triệu Bằng Vũ mang theo Đỗ Học Minh ba người đi tới nông trường khu. Một khối núi cốc bình, thổ địa bằng phẳng, nửa đất cát. Khối này thổ địa khai khẩn tiến độ cực kỳ nhanh, một ngày có thể khai khẩn ra mấy chục mẫu. Làm sao làm con đường quy hoạch, kênh thoát nước quy hoạch, tích trữ nước ao quy hoạch, Triệu Bằng Vũ nơi này có cái quy hoạch ảnh. Chỉ là bước đầu quy hoạch, vẫn không có xác định. Đến nông trường khu nhìn một chút, Mấy người liền trở về phòng làm việc tạm thời. Phòng làm việc tạm thời bên trong có ảnh bề mặt. Nam đảo nông trường lớn, thoát nước vấn đề này nhất định phải làm tốt. Mà thanh long nén được hạ, nhưng không thể ngâm nước. Ở Nam đảo, hàng năm, luôn có như vậy mấy lần đặc biệt lớn mưa xối xả. 6.000 mẫu nông trường, rất lớn. Đỗ học minh đề nghị đem nơi này dựng thành so với bảo thạch nông trường càng cao cấp sinh thái nông trường, cần toàn diện khảo sát địa hình. Chương 332, Đại khái sản lượng. Viễn phương nông trường khu làm việc rất nhanh liền xây xong. Trần Tiểu đi tới Viễn phương nông trường công tác, nhận tổng giám đốc nhâm, thành lập tổng giám đốc làm. Giúp đỡ triệu bằng vũ tuyển mộ, chọn nông trường công nhân. Phong bảo bảo nhận nhâm chủ tịch trợ lý, vẫn là rất nhàn, từng ngày từng ngày trạch ở nhà, tình cờ mới đi một chuyến Viễn phương nông trường. Năm nay, Nam đảo mùa khô không phải đặc biệt khô hạn. Cuối tháng 10, đầu tháng 11, hạ xuống hai tràng Tiểu Vũ, mưa nhỏ. Đến 11 Bảo Bảo ở Internet mua ba mươi mấy vạn đủ loại đồ chơi. Trần Tiểu Vội Vàng Tiểu Tiểu Công ty hoạt động. 11-11, Tiểu Tiểu Công ty cũng rất coi trọng, chuẩn bị tổng giá trị 3.000 vạn hoa quả, chủ yếu là xanh chanh, trái dừa, phiên cây liều, thanh long các loại hoa quả. 11-11 ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng đến mùa đông, hoa quả lượng tiêu thụ không phải rất tốt. Cả ngày, công ty bọn họ có mười mấy vị chủ bá, chỉ bán đi 2.100 vạn hàng. Trong đó Trần Tiểu bán ra 1.300 vạn. Là rất mạnh mẽ. Mùa đông, ăn trái cây thiếu. Thật giống như mùa hạ, đa số người không thích ăn bánh bích quy như thế. 11-11 qua đi, qua trung tuần. Bảo thạch nông trường quả nho trái cây bắt đầu nhũn dần bắt đầu sắc. Cũng chính là quả nho, trên căn bản định hình. An thành bình vườn nho, mỗi trùng nho trọng lượng ở 1. 38 kg gẹm tả hữu, Mỗi mét vuông gia diện, 6. 4 chùm nho. Bình quân. Đến hiện tại, là có thể tính toán ra đại khái sản lượng. Vườn số 1, 400 mẫu, đơn mẫu sản lượng, hẹn 5.800 kg. Mẫu sản vạn cân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là thỏa thỏa. Vườn số 2, vườn số 3, mỗi cái khu vườn 350 mẫu, phân biệt là đường vận phong cùng quan bằng phi ở quản lý. Mỗi chùm nho đều nặng, 1.4 kg, 1.45 kg. Mẫu sản lượng, phân biệt hẹn là 4.600 kg cùng 4.100 kg. Số 4 khu vườn. 350 mẫu, cốc trường thuận quản lý. Mỗi chùm nho đều nặng, 1. 5 kg, mẫu sản lượng 3.000 kg tả hữu. Cốc trường thuận quản lý vườn nho, mỗi mét vuông giá diện chỉ trừ 3 chùm nho. Cái này có lượng, cùng bảo thạch khu vườn như thế. Chỉ có điều, một Số 4 khu vườn, mỗi chùm nho, lưu lại quả nho tương đối nhiều. Một chùm nho, lưu 50, 70 hạt. Là cực lớn chùm nho. Hơn nữa mỗi hạt quả nho, đều đặc biệt lớn. Phổ thông nho kỳ hồ, quản lý không phải đặc biệt kém, bình quân tua nặng 400-600 khắc, bình quân quả hạt nặng 12 khắc tả hữu, to lớn nhất có thể đạt tới 20 khắc. Một chùm nho, đại khái là 42 hạt. Một, số bốn viên, mỗi chùm nho, bình quân lưu lại 60 hạt quả nho. An thành bình vườn số 1, mỗi hạt trọng lượng 23 khắc. Đường vận phong vườn số 2, mỗi hạt trọng lượng 23. 33 khắc. Quan bằng phi vườn số 3, mỗi hạt trọng lượng 24. 16 khắc. Cốc trường thuận số 4 viên, mỗi hạt trọng lượng 25 khắc. Cốc trường thuận quản lý khu vườn, mỗi hạt quả nho so với an thành bình quản lý số 1 viện, chỉ nặng 2 khắc. 20 khắc trở lên quả nho, liền đặc biệt lớn. Mà 23 khắc cùng 25 khắc, chỉ cần không đặt ở cùng một chỗ cẩn thận so sánh, hầu như là không thể nhận biết cái nào xuyên quả nho càng to lớn hơn. Mà tổng cộng 1.450 mẫu quả nho, rất nhiều. Cho nên nói, một số bốn viên, chờ đến bán ra thời điểm. Liền đơn giá tới nói, sẽ không có khác biệt quá lớn, thậm chí khả năng cùng giá. Cốc trường thuận số 4 viên, mỗi mẫu sản lượng chỉ có 3.000 kỳ lộ gệm. Cái này sản lượng kỳ thực không ít. Có thể cũng phải nhìn nhìn cái gì chủng loại, cùng ai so sánh. Bảo thạch cấp khu vườn, 50 mẫu, mỗi mét vuông lưu 3. ba tua. Mỗi tua 45 hạt tả hữu Đại khái khu là 40, 50 hạt. Một chùm nho, không phải nói lưu lại bao nhiêu hạt, liền có thể lưu lại bao nhiêu hạt. Muốn xem đông kết quả lượng, đông to nhỏ. Bảo thạch cấp khu vườn tổng cộng phân bốn cá tính cách, có hạch phổ thông, có hạch to ra Không hạt phổ thông, không hạt to ra Đa số quả nho có thể làm không hạt xử lý. Mà chỉ cần sửa quả quả nho, trên căn bản cũng có thể làm to ra xử lý. Có hạch phổ thông cùng không hạt quả nho, mỗi chùm nho đều nặng, 1 1,44 kg. Trong đó đơn hạt quả nho to lớn nhất, vượt qua 40 khắc. To ra xử lý qua quả nho. 66 kg gẹm tà hữu, đơn hạt to lớn nhất quả nho, vượt qua 50 khắc, thật liên cùng trứng gà gần như. Hiện nay hạt lớn quả nho chủng loại có rất nhiều, thiên sơn quả nho, tỉ mị quản lý thiên sơn quả nho, to lớn nhất hạt có thể đạt đến 25 khắc 30 khắc. Nếu như trải qua nghiêm ngặt trải tua, trải hạt, to lớn nhất quả nho có thể đạt tới 50 khắc. Còn có một loại quả nho gọi là cây mây nhấm, cây phần ngoài hình thái cùng cự phong tương tự. Ông lớn quả hạt bình quân nặng 11-12 khắc, cá biệt hạt nặng có thể đạt tới 17-18 khắc. Cây mây nhấm quả hạt bình quân nặng 15-35 khắc, mỗi tua bên trong thông thường có thể thấy được 20 khắc trở lên quả lớn. Kinh nghiệm ngặt sơ tua, L2 cành lưu một tua, cùng sơ hạt, mỗi tua lưu 25-30 hạt, sau, to lớn nhất hạt tung kính 4, 33cm, ngang kính 2, 99cm, nặng 36 khắc, bóng bàn nghi kính vỉ là 38cm. Thông thường tới nói làm phẩm chất cao, liền không làm được cao sản. Nhưng bảo thạch nông trường đá quý đen quả nho vừa cao sản, phẩm chất cũng cao. Khoảng thời gian này, Trần Viễn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng cũng đang quan sát vườn nho công tác. Trần Viễn mỗi lần đi vườn nho, thật giống mặc kệ bất cứ lúc nào, đều có thể nhìn thấy An Thanh Bình. Nhưng Quốc Trường Thuận cũng chỉ có rất sao bận rộn thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn. Thậm chí hắn mang công nhân cũng là hết thảy tiểu tổ bên trong thanh nhà nhất vườn nho công tác đều là từng điểm từng điểm tích lũy. Trả giá thời gian càng nhiều, làm tiếp đến khoa học, hợp lý sắp xếp, thời gian giải, trong đó khác biệt cũng là có thể nhìn thấy. Trần Viễn nhìn thấy số 4 khu vườn liên bực, đều muốn lập tức khai trừ hắn. Thật hối hận nhường cốc trưởng thuận đảm nhiệm khu vườn quản lý. Cốc trưởng thuận đùa tâm khá lớn, ở trong nông trường thường thường không nhìn thấy hắn người. Làm việc cũng không chú ý. Lúc trước mặc dù nói là Trần Viễn ủy quyền, mỗi cái khu vườn bảo lưu bông không giống, là vì phân tán nguy hiểm. Làm cao sản vườn nho, nguy hiểm rất lớn. Cốc trường thuận quản lý số 4 viên, mỗi mét vuông giá diện lưu 3 chùm nho. Đây là Vương sư phụ gật đầu, Trần Viễn cũng đồng ý. Nhưng số 4 viên mẫu sản lượng vẫn không có bảo thạch khu vườn mẫu sản lượng cao. Bảo thạch khu vườn, mỗi mét vuông giá diện lưu 3 3 xuyên. Nhưng mỗi chùm nho chỉ chứa 45 hạt. Một, số 4 viên, mỗi chùm nho đều lưu 60 hạt tẢ hữu quả nho. Không có bỏ vào túi quả nho, đã xuất hiện một ít biến sắc một chút màu đỏ. Có điều quả nho còn rất chua. Phòng trưng muốn tháng 12 trung hạ tuần mới sẽ ngọt lên. Hái kỳ, căn cứ năm ngoài kinh nghiệm, tháng 12 tháng, tháng 1 có thể hái. Bảo Thạch khu vườn, Trần Viễn nghĩ đến cốc trưởng thuận quản lý số 4 khu vườn, đau lòng a. Nhưng hiện tại, muốn ổn định lại quân tâm. Mãi cho đến quả nho bán ra trước, không thích hợp xuất hiện lớn thay đổi nhân sự. Cắt giá tiên sinh Trần Viễn một tay cầm điện thoại, một cái tay cầm cái bóng bàn cùng trứng gà nhỏ. Này Trần Viễn Tiên Sinh, ngài tốt. Cát Giả quay về màn ảnh, cười phất tay một cái, là quả nho thành thục sao? Bọn họ mở ra video điện thoại, màn ảnh bên trong chính là vườn nho, còn không thành thục, vừa mới bắt đầu nhũn dần bắt đầu sắc. Trái cây đã định hình, cho ngươi xem nhìn cách phẩm, có hứng thú? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trần Viễn nói, OK. Công ty chúng ta cần chọn mua một nhóm lớn quả nho, dùng để tết đến, Nhật Bản năm mới, Nguyên Đán. Nghe Cát Giả đã nói. Trần Viễn trước tiên cầm bóng bàn, so sánh to ra xử lý sau to lớn nhất quả nho. Có chút quả nho, so với bóng bàn còn lớn một chút. Cắt giã xem tới đây, không khỏi há miệng. Trần Viễn lại lấy ra trứng gà làm so sánh, đương nhiên là trứng gà nhỏ. Trứng gà nhỏ thắng được. Đây là trải qua to ra xử lý đá quý đen, bảo thách cấp. Trần Viễn liên tiếp nhìn rất nhiều chùm nho. Hầu như hết thẻ quả nho, đều dài đến gần như, quả hình cũng rất đẹp. Đẹp đẽ. Quá xinh đẹp. Như vậy quả nho, có bao nhiêu mẫu? to ra xử lý quả nho có 25 mẫu. Phân có hạch, không hạc. Giá tiền đâu? Có hạch, 200 nguyên kỳ lộ game. Không hạc, 240 nguyên kỳ lộ game. Ừm, có thể tiện nghi không? nay xem các ngươi nhu cầu. Muốn nhiều lắm, giá tiền phương diện có thể hơi hơi hơi rẻ. Cắt giá ở công ty bọn họ thuộc về cao tầng. Địa vị, cùng chu văn ở tiểu tiểu công ty gần như, phụ trách chọn mua. Là có nhất định quyền lên tiếng. Tổng sinh sản nhiều thiếu. Tho ra xử lý quả nho cắt ra nói. Đại khái, 9 vạn ngàn khắc. Nhiều như vậy. Chỉ là đại khái. Cụ thể, nên xe xích không nhiều trần viễn cười cận, nói. Được rồi. Nếu như có thể ở Tết đến trước thành thủ. Cũng chính là các ngươi nguyên đán trước thành thủ. Cũng có lưu lại đầy đủ 2 thời gian. Chúng ta muốn chí ít 5 vạn ngàn khắc. Giá tiền. 90 nguyên, 105 nguyên. Cuối cùng giá cả. Ừng. Ngươi sau đó quay chụp một ít bức ảnh cho ta. Dùng bóng bàn làm tham chiếu vật. Chúng ta nhìn lại một chút không có to ra xử lý quả nho. Đi tới không có trải qua to ra xử lý vườn nho. Trần Viễn vẫn dùng bóng bàn cùng trứng gà làm tham chiếu vật. Cuối cùng báo giá là 80 nguyên, không có kẻ mặt cả. Cắt giá vẫn là nói, chỉ ít chọn mua 5 vạn ngàn khác. Cuối cùng đi tới vườn nho khu. Số 4 viên. Số 4 viên sản lượng thấp, cái này cũng là so ra. bởi vì sản lượng thấp. Đông cũng so với cái khác khu vườn lớn. Nơi này là phổ thông khu vườn, tổng cộng có 1.450 mẫu. Sản lượng rất cao trần viễn tìm mấy xuyên nữa nhìn nhất quả nho, dùng không giống góc độ biểu diễn cho các giã. Rất tốt. Quả hình phi thường đẹp đẽ. Nhưng mỗi trùng nho, thật giống, quá mức lớn hơn. Các giã nói, quả hình đẹp đẽ là tốt rồi. Hơn nữa quả nho trong lúc đó, cũng không có lẫn nhau để ép. Trọng yếu chính là giá cả, mỗi kỳ lộ gẹm, 40 nguyên. Đồng Cắt giã vẻ mặt còn rất phong phú. Đương nhiên không phải Trần Viễn cũng học cắt giã vẻ mặt, kéo xịu mặt. Cắt giã cười, từ Úc, Australia, New Zealand, Nam Mỹ Châu. Những địa phương kia nhập khẩu đến Nhật Bản đỉnh cấp quả nho, mỗi ký lộ gẹm giá cả, cũng là 30 nguyên tả hữu. Đây là đưa chống đỡ giá. Có thể cùng ta quả nho khá là. Cắt giã đúng là thành thực, lắc lắc đầu. Quả hình phương diện, đỉnh cấp quả nho đều không khác mấy, yêu cầu đẹp đẽ là được. Đẹp đẽ, quả hình đẹp đẽ. Màu sắc đẹp đẽ. Quả hạt to nhỏ đều đều các loại những này chỉ tiêu. Nhưng liền đơn quả hạt to nhỏ, toàn thế giới phần độc nhất đá quý đen quả nho, quả hạt là thật lớn. 40 nguyên quả đắt. Ở Nhật Bản, hoa quả giá cả rất thực cao, nhưng đại chúng tiêu phí thị trường, hoa quả giá cả cũng chính là các ngươi quốc gia tinh phẩm hoa quả gần như giá tiền. Khả năng hơi quý một chút nhỏ. Các loại ngươi tới báo giá. Cắt giá khoa tay một cái ok thủ thế, nhiều quay chụp một ít bức ảnh cho ta, muốn cao thanh. Có tham chiếu vật Đúng rồi, ngươi quả nho hái chu kỳ, đại khái thời gian nào đến thời gian nào. Tháng 12 trung tuần thì có thể hái, nhưng mùi vị cùng màu sắc, khẳng định không đạt tới tôi yêu. Muốn trở thành đá quý đen, nên ở tháng 1 hạ tuần, tháng 2 sơ trần viên nói. Đá quý đen, hái sau có thể chứa đựng bao lâu? Nóng bước sau, chuyên nghiệp cấp nhà kho chứa đựng thời gian 3 tháng, không có bất cứ vấn đề gì. 3 tháng. Tốt hơn chứa đựng vẫn là cực hạn chứa đựng. Tốt hơn chứa đựng. Trần Viễn nói, nho kỳ hồ chuyên nghiệp cấp tốt hơn chứa đựng thời gian là 2 tháng. Đá quý đen quả nho, có thể chứa đựng càng lâu. Đây là từng làm thí nghiệm. Nhưng tiểu tiểu công ty làm thí nghiệm, tiểu tiểu công ty có hoàn chỉnh chứa đựng ghi chép. Được. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cuối tháng gặp mặt. Chờ mong cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Ha ha ha, ta lần này lại đây, ngươi có thể chiếm được mang ta du lãm nam đảo. Được. Trường 333, rời đi. Vương sư phụ ở thiết kế quy hoạch màu xanh làm phỉ thúy khu vườn. Bảo Thạch khu vườn công tác liền đều An Thành Bình nhìn. Cùng cắt dã thông xong điện thoại, Trần Viễn uốn éo cái cổ, chuẩn bị đến phỉ thúy khu vườn nhìn. Một chiếc nhỏ xe buýt chạy bằng điện bốn bánh xe thay đi bộ xe lái tới. Đây là mang liều xe điện, có thể ngồi bốn người. Lái xe chính là An Thành Bình. Xe 1111 thời điểm, Trần Viễn ở bà Internet mua, một Ba và Nguyên, đưa cho An Thành Bình. An Thành Bình không có yêu thích khác, mặc dù nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng yêu thích cơi xe điện ở trong nông trường đi dạo. Trần Viễn đưa hắn này chiếc xe, nhường hắn không muốn phơi quá đen. Tuần tra nông trường, đây là rất cần thiết. Dù sao có 1.500 mẫu vườn nho, thường thường tuần tra, chủ yếu là quan sát nạn sâu bệnh. Bệnh liên không nói, nếu như phát hiện quá nhiều sâu, sớm phát hiện, xử lý sớm. Hại, bệnh hại. Lấy cùng cái khác nguy hại. Trước liền từng xuất hiện một lần chim nhỏ xâm lấn. Vườn nho sợ nhất chim, đặc biệt thời điểm chín quả nho. Ở nội địa, rất nhiều vườn nho coi như mang túi lượng quả, cũng không nhất định có thể phòng vệ chim nhỏ. Còn phải ở vườn nho bên trong dựng phòng chim lưới. Trước một lần chim nhỏ xâm lấn, quả nho còn không núng dần. Lần kia sự kiện sau, Trần Viễn liền đem Thất Thất bọn nó phái đi ra ngoài. Hiện tại Thất Thất thông minh đặc biệt cao, cũng nghe lời nhất. Trần Viễn ở vườn nho gò núi chỗ cao nhất cho Thất Thất bọn nó dựng mấy cái bốn phía thông gió kiến trúc nhỏ, cùng Thất Thất cùng Tiểu Bạch Chim cắt nhỏ bọn nó ban ngày ở đây nghỉ ngơi. Cũng có thể càng tốt hơn quan sát có hay không chim nhỏ tiến vào nông trường. Hiện tại thất thất, không thích ăn sống thịt cùng sâu, thích ăn nướng bò bít tết, 1 phần 9, 3 phần 9, 5 phần 9. Nó thích ăn nhất 3 phần 9 bò bít tết, tình cờ thích ăn 5 phần 9. Đương nhiên là không thêm bất kỳ gia vị. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, bọn nó yêu thích một phần quen, 9, bò bít tết, càng yêu thích sinh bò bít tết. Thất thất bọn nó giúp đỡ xem nông trường. Trần Viễn cũng là mỗi ngày sành ăn hầu hạ bọn nó. Trong nông trường đầu bếp, mỗi ngày buổi trưa cùng chẳng vạng đều sẽ đưa chuyên môn bò bít tết qua. Nhóm này thực đãi ngộ, không phải là bình thường tốt. Mà bọn nó thân thể nhỏ bé, một lần cũng ăn không được bao nhiêu. Có Thất Thất bọn nó hỗ trợ xua đuổi chim nhỏ, Trần Viễn bên này đúng là tiết kiệm rất nhiều túi đựng quà tiền, cùng phòng chim lưới tiền, cùng với nhân công chi. Tính ra, Trần Viễn vẫn là kiếm lời lớn. An Thành Bình lái xe, trên xe ngồi đường vận phòng, quan bằng phi. Hai người cầm nhỏ sẻng. Trên xe còn chứa rất nhiều hoa hồng thiên điều. Trông trông cảnh An thành bình bọn họ bắt đầu ở vườn nho một bên trồng hoa hồng. Ở vườn nho trồng hoa hồng, không chỉ chỉ là vì mỹ quan. Quả nho cùng hoa hồng, có chút rất nhiều bệnh hại là có thể đồng thời cảm hóa. Mà hoa hồng sức đề kháng được Ở vườn nho bên trong trồng hoa hồng, nếu như hoa hồng xuất hiện lá vàng, lá cây cong lên, sinh trùng các loại hiện tượng, phải đúng lúc làm xử lý. Vườn nho bên trong hoa hồng càng như là báo động trước trang bị, cốc trường thuận đây, trần viễn nhìn thấy ba người bọn họ dừng xe, xuyên loại hoa hường điểu cũng dừng xe lại, hỏi ba người hai mặt nhìn nhau một chút, vẫn là an thành bình mở miệng nói, trường thuận xin nghỉ, trần viễn đầu to bảo thạch nông trường một tháng bốn ngày kỳ nghỉ, này bốn ngày kỳ nghỉ cần muốn thời gian nào nghỉ ngơi cần sớm viết cái tin an bài song thay phiên nghỉ thời gian, mỗi tháng bốn ngày thời gian nghỉ ngơi không trừ tiền lương. Thêm ra thời gian, nghỉ ngơi một ngày, khấu trừ một ngày tiền lương. Trần Viễn cảm thấy là không phải là mình cho điều kiện quá tốt. Kỳ thực không chỉ có Cốc Trường Thuận yêu thích xin nghỉ. Trong nông trường, yêu thích xin nghỉ người, cũng không có thiếu. Nhưng nhiều xuất hiện ở Cốc Trường Thuận tiểu tổ. Từ đại gia đi tới bảo thạch nông trường. Cốc Trường Thuận ở bận rộn nhất một tháng nghỉ ngơi năm ngày. Còn lại tháng, chỉ ít nghỉ ngơi 8 ngày. Đúng là, đem nơi này cho rằng quốc doanh đơn vị. Cuối tuần. Cuối tuần liền cuối tuần đi, chỉ cần có thể mang chính mình phụ trách khu vườn quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là có thể. Trần Viễn hít sâu một hơi, nói, gọi điện thoại cho cốc trường thuận, nhường hắn trở về đi phòng tài vụ kết toán 3 tháng tiền lương. Còn có, vườn số 4 cỏ thực vật quá sâu, muốn tu bổ. Dễ cây xung quanh ác tính cỏ dại, cũng đến thanh lý. Chuyện này, ngươi đến sắp xếp. Quên đi, các ngươi không phải báo cho cốc trường thuận, chuyện này ta bàn giao lưu duyệt làm. Trần Viễn nhìn An Thanh Bình An Thành Bình cùng Cốc Trường Thuận, bọn họ là đồng thời đến Nam Đảo, bọn họ vẫn là bạn rất thân. Trần Tổng, Trường Thuận Hán. Hán. Liên như vậy. Các loại Cốc Trường Thuận đi rồi sau đó, các người báo cho trong nông trường cái khác công nhân, không muốn làm việc cho giỏi, chính mình đi phòng tài vụ kết toán 3 tháng tiền lương, rời đi. Trần Viễn chẳng muốn lại nói, lái xe rời đi, đồng thời cho bảo an bộ quản lý gọi điện thoại, đem khai trừ Cốc Trường Thuận sự tình cùng hắn nói rồi một hồi, các loại Cốc Trường Thuận trở về. Liền theo dõi hắn thu thập hành lý, nhường hắn rời đi. Còn có phòng tài vụ. Tài vụ chỉ có một người, Lưu Duyệt. Nhường hắn đóng dấu một phần đuổi việc hợp đồng đi ra. Này đều tháng 11. Kỳ thực lại có thêm một tháng, Trần Viễn cùng cốc trưởng thuận hợp đồng thuê lao động liền đến kỳ, đến thời điểm có thể không tục ký hợp đồng. Nhưng Trần Viễn thực sự là chẳng muốn lại nhìn tới người này. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Người biến người, cùng chịu khó người chờ cùng nhau, trong thời gian ngắn vẫn không cảm giác được đến kiểu gì. Thời gian dài, đúng là, càng xem càng thiền. Trạng bạn, Cốc Trường Thuận từ bên ngoài trở về, hắn đi ra ngoài lên mạng một ngày, còn ở bên ngoài ăn cơm, uống một chút rượu. Mới vừa trở về, liền nghe nói mình bị khai trừ rồi, nhất thời lịch. Dũng ca, đừng đùa, ta bị khai trừ rồi. Lưu Dũng nhún nhún bay, nói, Trần Tổng tự mình gọi điện thoại, ngươi bị khai trừ rồi. Làm sao có khả năng? Dựa vào cái gì khai trừ ta? Cốc Trường Thuận còn giống như tự mình cảm giác hài lòng. Chớ cùng ta gào A. Lưu Dũng là bảo an bộ quản lý, toàn bộ bảo an bộ có bốn người. Đều là xuất ngũ quân nhân. Lưu Dũng vẫn là xuất ngũ đến lao binh, bộ đội đặc trùng hạ xuống. Là khang gia lão nhị để cử qua tới làm. Nói thật, hắn cũng không ngỡ cốc trường thuận. Tiểu Lưu, ta bị khai trừ rồi. Lưu Duyệt cũng ở cửa lớn, vẫn là hắn điện thoại nhường cốc trường thuận về sớm một chút. Đều là hai giờ trước gọi điện thoại. Ưm Lưu Duyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Ngươi cùng Trần tổng ký hợp đồng thuê lao động là 1 năm, tháng 12 đến kỳ, cũng là hơn 1 tháng. Đây là đuổi việc hợp đồng, ký tên, lập tức đi. 3 vạn khối phân phát phí. 3 vạn cốc trưởng thuận mừng rỡ, lại tức giận. Trần tổng đối với ngươi xem như là không sai. Có thể nói, không có bất kỳ xí nghiệp như Trần tổng như vậy người ngoài. Ký tên đi. Tại sao đuổi việc ta? Tại sao đuổi việc ngươi? Chính ngươi trong lòng không có điểm bê mấy sao? Lưu Duyệt trực tiếp lật cái rõ ràng mắt. Cũng không muốn nói hắn. Cốc trường thuận người này, thật tâm không làm sao. Nhớ tới trước trải hoa, trải quả kỳ, bận rộn nhất thời điểm. Đoạn thời gian đó lại bận điệu, lại nhiệt. Cốc trường thuận không chịu khổ nổi, trực tiếp liền ngay cả 14 ngày giả. Sau đó sẽ bù đắp một ngày. Liền với nghỉ ngơi 5 ngày. Như vậy công nhân, Trần Tổng nhịn đến hiện tại, cũng là khó được. Trong thời gian này không phải là không có người đã nói hắn. Nói hắn, thế nhưng không nghe a, Mà Trần Tổng. Hắn không quá nhân viên quản lý công sự tình, chỉ nhìn chằm chằm lớn công tác. Nếu như mỗi cái công nhân đều muốn Trần Viễn nhìn chằm chằm, vậy hắn đến bận biểu chết. Lại nói cái này đuổi việc phí, là thật lương tâm. Bất luận người nào, không nói ra được một cái không chữ. Phỉ thúy khu vườn, Trần Viễn cùng Vương Sư Phụ cùng nhau. Trời sắp tối, các công nhân vẫn còn bận rộn, lập cọc. Trần Viễn điện thoại liên tiếp vang lên mấy lần, mỗi lần vang lên, Trần Viễn đều cho cắt đứt. Làm sao, điện thoại của ai? Vương Sư Phụ nói, Cốc Trường Thuận, ta đem hắn đuổi. Trần Viễn bình thản nói, đem Cốc Trường Thuận kéo vào danh sách đen. Mở ra, Vương Sư Phụ sững sốt một chút, tại sao đuổi hắn? Không có gì. Tâm tình không tốt Trần Viễn nói như vậy, cảm thấy không tốt lắm, nói, hắn lại xin nghỉ. Tháng trước, hắn chỉ lên một chín ngày ban. Ta thật không biết hắn nơi nào đến công việc bể buộn như vậy. Còn có số bốn vườn cỏ, dài đến nhanh 20cm. 20cm, 20cm. Chưa cỏ, vườn nho bên trong còn có ác tính cỏ dại. Vườn số 4, hắn cốc trưởng thuận phàm là để bụng một chút, trong vườn quả nho liền có thể tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói tới vườn số 4, ta còn muốn nói ngươi đây, khu vườn lớn quản lý. Ngươi không giúp đỡ nhìn chằm chằm. Ở nhìn chằm chằm Vương sư phụ một mặt hổ thẹn, trước hắn đã nói cốc trưởng thuận mấy lần, là thanh lý khu vườn cỏ dại. Ác tính cỏ dại sinh trưởng rất nhanh, nước lượng dồi dào, hai tháng liền muốn thanh lý một lần. Cỏ thực vật Bao lâu tu bổ một lần, yêu cầu này cũng không phải cao. Mà cốc trưởng thuận quản lý vườn số 4, ở khoảng cách khu sinh hoạt nơi xa nhất, bình thường thời gian, vương sư phụ cũng đi không đi nơi nào. Đuổi, liền đuổi đi, cũng rất tốt vương sư phụ hít sâu một hơi, chuyện của hắn, ta cũng có trách nhiệm. Mặc kệ hắn, mặt sau thời gian mới là mấu chốt nhất, muốn đem hết toàn lực, nhìn kỹ. Không muốn xuất hiện bất kỳ, một chút chỗ sơ suất. Nay một mùa quả nho sản xuất đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Người rõ ràng. Ừm. Trường 334, muốn bán ra cao. Trần Viễn vốn là là muốn chờ đến quả nho hái sau, lại làm lại sắp xếp thay đổi nhân sự, không nhất định phải khai trừ cốc trường thuận. Dù sao cũng là theo Trần Viễn công nhân viên kỳ cựu. Nữ nhân, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không thoải mái. Nam nhân, mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày sẽ thái độ khác thường, tâm tình xa suốt. Vốn là khó chịu cốc trường thuận, lại nhìn thấy vườn số 4 bên trong cỏ thực vật cùng cỏ dại, lại biết cốc trường thuận. Lại xin nghỉ, Trần Viễn tâm tình vốn là có chút phiền, đối phương trực tiếp va vào Trần Viễn nòng súng. Cốc trường thuận quản lý vườn số 4, không nói cùng vườn số 1 so với, chính là cùng vườn số 2, vườn số 3 so với. Phòng trưng giá trị sản lượng, muốn thiếu 500 vạn trở lên. Vườn số 4 lưu lại quả nho tua ít, có thể tương ứng, phẩm chất cũng không có quá nhiều tăng cao, cũng chỉ có thể bán xê xích không nhiều giá tiền. Cốc trường thuận chuyện này, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đối với trong nông trường phổ thông công nhân nói, hắn là chủ động từ trước. Xem như là cho hắn để lại mặt mũi. Cốc trưởng thuận nghỉ việc, vườn số 4 do An Thành Bình quản lý. Ngày thứ 2, liền tổ chức công ty, thêm ở ngoài mời tạm thời làm việc tiến vào nông trường tu bổ cỏ thực vật, thanh lý ác tính cỏ dại. An Thành Bình tiếp quản 4 tổ viên công, công tác thời điểm, Trần Viễn qua liếc mắt nhìn, mỗi một cái đều đang ra sức công tác. Bảo thạch nông trường vẫn là thiếu nước. Tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng. Trong nông trường đánh có 17 giếng sâu, tạm thời tới nói, giếng sâu có thể tạm thời thỏa mãn nông trường tới cần thiết. Chỉ cần không phải đặc biệt khô hạn nhân đại, giếng sâu bên trong nước, vẫn là rất sung túc. trần Tổng Văn phòng, An Thành Bình ở viết công tác báo cáo, xem Trần Viễn đi vào, vội vã và đứng lên. Ngồi Trần Viễn đưa ra một điếu thuốc thơm, nói, Cốc Trường Thuận về nhà, vẫn là tiếp tục ở Nam Đảo. Về nhà Đối với Trần Viễn khai trừ Cốc Trường Thuận, An Thành Bình cũng là không lời nào để nói ở sớm trước, An Thành Bình nhiều lần nhắc nhở qua cốc Trường Thuận, nhường hắn dùng nhiều chút tâm tư đến công tác mặt trên. Có thể cốc Trường Thuận chính là không nghe. Thông thường tới nói, vườn nho bên trong cỏ dại đang quả chắc kỳ, hai tháng chí ít thanh lý một lần, thậm chí một tháng thanh lý một lần. Chủ yếu xem cỏ dại mọc, quả chắc kỳ, trừ muốn thanh lý cỏ dại, còn phải tiếp tục đối với cây nho tiến hành sửa cành, cắt đi những kia mới nho ra vô dụng cành, để tránh khỏi để cho chia sẻ chất dinh dưỡng. Nói thật cốc trưởng thuận đối với công tác sát thực không đủ để bụng trước trần viễn là mở một con mắt nhắm một con mắt hắn có thể hỏi đến nhưng không có cũng ít nhiều gì có chút chính mình kế vật muốn nhìn một chút gần như nửa thả rông cây nho có thể mọc ra thế nào phẩm chất hiện tại đã ra kết luận cơ bản liền cùng trước thanh mục nông trường vườn nho như thế thanh mục nông trường quả nho đều không có trải hạt. quả hình không bằng hiện tại đẹp đẽ Sửa hoa trải quả hạt sau quả nho nhìn qua sát thực đẹp đẽ Lập tức cuối tháng, ngươi ngày mai lái xe, đi với ta hải khẩu sân bay, tiếp một người. cắt giã, cái kia Nhật Bản hoa quả thợ săn. Đám này quả nho muốn xuất khẩu đến Nhật Bản. Có thể sẽ. cắt giã sang đây xem phẩm chất, đàm luận giá tiền. Đàm luận đến tốt, liền muốn an bài lối ra, mở miệng quy trình. Trân viên nói, sang năm, vương sư phụ phải đem tinh lực đưa vào trung ương thung lũng cùng gò núi công tác, đá quý đen khu vườn, liền ngươi phụ trách nhìn chằm chằm. Sau đó, không muốn lại xuất hiện tình huống trước. Tình huống trước, tự nhiên là cốc trường thuận tình huống. Ừm. Tốt. Trần Viễn cười cợt, nhen lửa khói, hút một hơi. Trước ngươi đề cập tới muốn vào cố viên phương nông trường, hiện tại có thể hứa ngươi một cái số lượng, 100 cố. Mỗi cố một vạn nguyên Trần Viễn dừng lại một chút, nói tiếp, mặt sau thời gian không muốn thư giãn, kiên trì đến quả nho hái kết thúc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thưởng cuối năm sẽ không thiếu. Thưởng cuối năm lấy tiền mặt hoặc là Viễn Phương nông trường cổ phần hình thức phân phát. Lựa chọn như thế nào, tự chọn. Ừm. An Thành Bình cầm năm đấm, dùng sức gật gù. Hắn cũng không có hỏi thưởng cuối năm cụ thể có bao nhiêu. Bây giờ nói thưởng cuối năm vẫn là quá sớm. Đánh xong một điếu thuốc thơm, Trần Viễn nhường An Thành Bình gọi mấy người lại đây, thu thập ra một cái lớn biệt viện. Lớn biệt viện, văn phòng bên cạnh, do 4 căn độc lập biệt thự nhỏ tạo thành. Vốn là lá đơn độc phong nhỏ, Trần Viễn sau đó làm lại quy hoạch Xây một cái lớn hàng rào, đem bọn nó vòng cùng nhau. Ngay ngắn cách xa nhau không xa. Đang làm việc khu bên tay phải, chính là tới gần cửa lớn bên kia. Cắt giã lần này dẫn theo một cái chất kiểm tiểu tổ lại đây. Tổng cộng là 5 người. Cắt giã công ty bọn họ chọn mua hoa quả, yêu cầu là rất nghiêm ngặt. Hoa quả đi vào Nhật Bản, Nhật Bản hải quan bên kia cũng phải kiểm tra. Nhật Bản đối với nhập khẩu hoa quả yêu cầu, rất cao. Vì lẽ đó ở Nhật Bản hoa quả, thông thường rất đắt. Một phân tiền, một phân hàng. Nếu như chất kiểm không quải, cắt giá coi như muốn chọn mua, cũng không thể. Đem nhà thu thập xong, Trần Viễn trở về nhà, 8, nằm ở trên giường. Này, lão Chu. Các ngươi trước báo giá, là cuối cùng báo giá. Trần Viễn cho Chu Văn đánh tới điện thoại. Xin mời cắt giá lại đây, Trần Viễn cũng làm cho Chu Văn cho cái báo giá. Chu Văn cho báo giá, phổ thông đá quý đen, 24. Nam Nguyên, Kỳ Lộ Game cũng chính là nguyên một cân. Nam đảo có cái khác vườn nho, mùa đông quả nho, năm rồi giá cả thông thường là 15 nguyên trở lên, mỗi cân. Nhưng này chút vườn nho sản lượng, đều không cao. Mẫu sản 2, 3.000 cân, nhiều nhất. Ta cũng không xác định A ngươi cái kia sản lượng, quá cao. Chúng ta bên này muốn ăn dưới, rất khó khăn. Hiện tại, ngươi quả nho còn không thành thụ, ta cũng không dám cho ra cuối cùng báo giá. Muốn xem cuối cùng thành phẩm. Quả sáp thấu đen, phấn dày có thể đến 14 nguyên. Này, nên chính là cuối cùng báo giá, chúng ta bên này cũng phải kiếm tiền. Được. Chủ yếu là ngươi bên kia lượng, quá to lớn. Đúng rồi, ngươi coi như mời cái khác quả thường, cuối cùng báo giá, cũng không sẽ đặc biệt cao. Biết. Được rồi, cứ như vậy đi. Ai Chu Văn còn có lời nói, ngẫm lại vận tính, được thôi, liền như vậy. Trước dự đoán qua năm nay sản lượng, 1450 mẫu, phổ thông đá quý đen. Tổng sản lượng nên ở 644 vạn ngàn khắc, cũng chính là 6.440 tấn. Lại trong nước, mới nguyên trở lên quả nho, gần như, chính là giá cao quả nho. Quả nho hiện tại còn không thành thụ, cuối cùng thành phẩm còn không thấy. Chu Văn cũng không dám hiện tại liền liên hệ loại cỡ lớn chuỗi siêu thị chọn mua. Đến chờ đến ra thành phẩm sau, bàn lại giá tiền. Hiện tại Chu Văn, là nhường giá cao hoa quả làm sợ. Và lại, từ khi gia nhập tiểu tiểu công ty, Chu Văn đi ra ngoài đàm luận hoa quả, đều là đem giá cả tận lực thấp đi xuống ép. Ở Internet bán tiện nghi hoa quả, lượng tiêu thụ mới tốt. Mà lượng lớn thương phẩm chọn mua, đối phương cũng đều là yêu cầu giá cả càng thấp càng tốt. Tiểu chúng tinh phẩm hoa quả tiêu thụ mạng lưới, Chu Văn bọn họ nắm giữ không nhiều. Trần Viễn cũng làm có mấy tay chuẩn bị, cắt giã là một trong số đó, tiểu tiểu công ty thứ hai. Trần Viễn trong điện thoại còn chứa đựng rất nhiều quả thương số điện thoại, trong đó không thiếu hụt đại quả thương. 6440 tấn quả nho, đối với to lớn một cái Trung Quốc tới nói, kỳ thực cũng không nhiều. Mặc dù là 6440 tấn giá cao quả nho. Chân Viễn những này quả nho lại không phải nói 10 ngày trong vòng nửa tháng liền muốn bán xong. Những này quả nho hai sau, trải qua sát trùng xử lý. Ở chuyên nghiệp giữ tươi trong kho hàng, có thể giữ tươi 3, 4 tháng, lượng đường càng cao quả nho, chứa đựng càng lâu. Chương 335, có thể chứa đựng quả nho Bảo bảo cùng Trần Tiểu đi Viễn Phương nông trường đi làm. Viễn Phương nông trường nhóm đầu tiên thanh long cũng đã trồng hoàn thành. Tổng cộng là 276 vạn viên mầm. Mỗi mẫu đất trồng mét gạo, trồng trọt mật độ. Một huyệt là 2 khoả. Hoàn thành 1243 mẫu. So với trước tính toán có 30 vạn viên mầm, ít đi không ít. Viễn Phương nông trường bên trong đánh rất nhiều giếng sâu, có thể thỏa mãn tới nhu cầu, không cần từ bên ngoài kéo nước đi vào. Trạng vạng, Trần Viễn Tử trên giường bò lên, Đi nhà bếp làm cơm. Mới vừa làm tốt cơm, bảo bảo cùng Trần Tiểu lái xe trở về. Nào công, cơm được rồi sao? Bảo bảo lớn tiếng, gào thét búp bê, em bé, âm. Nghe được nàng âm thanh này, Trần Viễn liền tê cả da đầu. Tuy rằng đi, âm thanh này rất thêm thai, nhưng Tiểu nha đầu âm thanh rất tà ác ga. Bảo bảo có thể rất tự nhiên phát sinh hai loại âm thanh. Một loại là vốn là âm thanh, lành lạnh, trong veo Một loại khác chính là búp bê, em bé, âm, ngọt ngào mềm dẻo. Sữa manh sữa manh. Được rồi. Nhanh lên một chút rửa tay, ăn cơm Trần Viễn nói. Buổi tối ăn kho thịt bò, khoai tây thiêu. Trần Tiểu gấp một tảng lớn thịt bò, nói, bánh hoa Sở riêng nông trường muốn xong. Xảy ra chuyện gì? Trần Viễn hứng thú, hỏi. Lưu Lão bản lùi cố, từ bánh hoa đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn lùi cố. Trần Tiểu sẹp miệng nở nụ cười. Bọn họ làm cùng chung nông trường, còn có chuẩn bị làm cái kia cùng chung thôn trang, không phải làm cho vui vẻ sung sướng sao? Trần Viễn kỳ quái, hỏi. Quang thời gian trước, Trần Viễn đều nhìn thấy có thi công đội và ở Bách Hoa Nông Trường. Mà cái kia thi công đội, quy mô còn không nhỏ. Bảo bảo nói, Lưu Lão Bản đem nắm giữ cổ phần bán cho những người khác, bán 15 cái ức. Ta nghe Hạ Thúc Thúc nói, Hạ Thúc Thúc hôm nay tới viễn phương Nông Trường. Ồ, Lưu Lão Bản, Bách Hoa sầu riêng người sáng lập. Thế nhưng hắn, thật giống không có đưa vào quá nhiều tiền. 45% cổ phần, 15 cái ức. Điều này là bởi vì Quách Sinh hoạt đầu tư. Quách Sinh hoạt lấy ra 2 cái ước thành lập đầu tư công ty, sau đó mời Lưu lão bản hợp tác, Lưu lão bản lấy ra nông trường và cổ, chiếm 45%. Quách Sinh hoạt lúc trước đưa ra cùng chung nông thôn hàng mục, xác thực rất hấp dẫn người ta. Lưu lão bản chính là đoạn thời gian đó, tìm tới đầu tư công ty đưa tay lên cổ phần bán đi ra ngoài. Chuyện này đối với Quách Sinh hoạt tới nói kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Ngược lại nên đón một cái càng mạnh mẽ hợp tác đồng bọn hẳn là chuyên tốt. Lưu láo bản bán đi cổ phần, người mua thực lực nên rất mạnh mẽ. Trần Viễn nói, bánh hoa nông trường làm sao sẽ xong. Quách sinh hoạt mới đồng bọn là cái bất động sản công ty. Vì lẽ đó, bọn họ cái kia cùng chung nông thôn, cấp trên khẳng định là sẽ không phê kỳ thực. Mặc kệ có hay không bất động sản công ty tham dự, bọn họ cái kia cùng chung nông thôn hạng mục, đều rất khó thông qua. Trần Tiểu nói, quả nguyên hương mỗi một khối lớn thổ địa, ở lấy đất thời điểm, liền viết ra thổ địa công dụng, kinh doanh phạm vi cùng chung nông thôn hạng mục kỳ thực đi cũng khá nhưng hạng mục này thấy thế nào làm sao như là bất động sản hạng mục mà bất động sản hạng mục xét duyệt đều là đặc biệt nghiêm ngặt chân tiểu cùng phong bảo bảo hiểu rõ tình huống rất phiến diện cụ thể thế nào bọn họ người ngoài như thế nào sẽ biết đây nếu như hạng mục không có tiền đồ lưu lão bản trên tay nắm giữ cổ phần làm sao có thể bán 15 lăm ức mặc kệ làm sao hơn một vạn mẫu đất cũng là rất đáng giá lại nói một cái hạng mục lớn khai phá kéo dài mấy năm đó là chuyện rất bình thường. ăn cơm xong, Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi ra ngoài tàn bộ. vườn nho bên trong, các công nhân đều vẫn còn bận rộn, vội vàng bón phân thi phổ thông phân hữu cơ cùng lần phân kali. một thân cây năm cần phân bón. đây là quả nho hái hậu kỳ quản lý. nếu như là quả nho nhỏ viên, hậu kỳ quản lý kỳ thực không cái gì cần thiết. loại cỡ lớn vườn nho, hậu kỳ quản lý rất là trọng yếu. loại cỡ lớn vườn nho, hái sau là rất khó một lần bán xong, muốn chuyên môn cắt giữ. Cái này rất phức tạp. Tiểu tiểu công ty không dám một lần chọn mua bảo thạch nông trường quả nho, chính là không biết nơi này phẩm chất. Phẩm chất bao quát quả hình, quả hạt to nhỏ, càng quan trọng chính là tua ngạnh, quả ngạnh chất gỗ tất cả đều thỏa mãn nhu cầu mới có thể chứa đựng thời gian rất dài. Mà nén được chứa đựng quả nho, phẩm chất thông thường là tốt hơn. Ngày thứ hai, An Thành Bình lái xe, Trần Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, cùng An Thành Bình nói chuyện phiếm. "Lão bản, đám này quả nho có thể bán được bao nhiêu tiền một cân? An Thành Bình hỏi. Trần Viễn nhìn ngoài cửa sổ, nhún vai một cái, ta cũng không biết. Có thể hay không bán lên giá tiền, sư phụ của ngươi không cho ngươi nói. Trong nông trường quả nho, vẻ ngoài là đỉnh cấp. An Thành Bình đương nhiên biết có thể bán lên giá tiền quả nho là thế nào quả nho. Nhưng là, bọn họ nông trường quả nho, liền sản lượng tới nói, thực sự quá cao. Vẻ ngoài tuy rằng, nhưng cũng không nhất định chính là tốt quả nho. Tốt quả nho tiêu chuẩn quá nhiều còn có loại cỡ lớn nông trường cùng loại nhỏ nông trường. Nếu như là chỉ có 2, 300 mẫu, trần viễn bọn họ quả nho có thể bán được 20 nguyên trở lên một cân. Mặc dù là cao sản chỉ cần vẻ ngoài tốt, mùi vị tốt, cũng rất dễ dàng bán ra giá cao. Số lượng ít, có thể rất dễ dàng liền bán xong những này quả nho. Liền không muốn cầu những này quả nho có được hay không cất vào hầm. Sản lượng quá cao. An Thành Bình nói. Xem đi. Khoảng cách nhóm đầu tiên hái còn có hơn nửa tháng lượng lớn hái còn có hơn một tháng. Đa quý đen quả nho, có cây mây nhâm quả nho, nho kỳ hồ đặc tính. Loại này quả nho muốn thời gian dài chứa đựng, vun bón kỹ thuật là điểm chính, cùng với thu thập đến tốt quả nho. Đương nhiên, càng quan trọng chính là phòng ngừa chữ vận trong lúc làm ngạnh tuốt hạt nhưng liên quan với vận tải, cùng trần viễn quan hệ không lớn. Trần viễn bọn họ cần phải làm là sản xuất có thể cất vào hầm quả nho, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng vẹn vẹn là điểm ấy, liền rất khó. Dù sao, nơi này là phía nam như tới. Phương Bắc quả nho, thông thường tới nói càng dễ dàng đạt đến cất vào hầm tiêu chuẩn. Có câu nói nói, ba tuổi nhìn thấy lớn, bảy tuổi nhìn thấy lão. Bảo Thạch nông Trường quả nho đã 3 tuổi. Tình huống bây giờ không thể lạc quan, cho nên mới phải mau mau lại thi một lần phân hữu cơ, lần phân kali trong đó phân kali vẫn là dịch phun. Có thể hay không đạt đến cất vào hầm tiêu chuẩn, nửa tháng sau gần như liền biết rồi. Vườn số 1, không vui nhất quan. Vườn số 4, bây giờ nhìn lại Là có thể cất vào hầm. Vươn số 1 sản lượng quá cao. Vươn số 4 sản lượng, thiếu. Sản lượng đối với hoa quả phẩm chất ảnh hưởng là nhiều phương diện. Trần Viễn bọn họ sớm đi tới sân bay, đợi có hơn 1 giờ, cắt dã đoàn người thông qua kiểm tra an ninh, đi ra. Này, bạn tốt, lại gặp mặt. Cắt dã giang hai tay, cười hướng về Trần Viễn đi tới. Trần Viễn cùng hắn đủng ôm một hồi. Đi ra ngoài sân bay, ngồi trên xe. Trần Viễn cùng cắt dã ngồi ở bên trong xếp. Tán gấu lên quả nho sự tình. Cắt giá công ty bọn họ trước đây mùa đông quả nho, nhiều là từ New Zealand chọn mua. Năm nay New Zealand quả nho sản khu nước mưa nhiều, phẩm chất cao quả nho giá cả đắt giá này nói chính là dễ dàng chứa đựng phẩm chất cao quả nho. Chủ yếu xem vua ngạnh cùng quả ngạnh. Trần Viễn cũng nói rồi một hồi bảo thạch nông trường quả nho. Nam đảo mùa đông khô hạn vừa vận lợi cho quả nho sinh trưởng. Khu vườn lớn, vườn số 4 quả nho khẳng định thích hợp cất vào hầm. Số 2 cùng vườn số 3, đặt đến cất vào hầm tiêu chuẩn cũng là dễ dàng. Chính là vườn số 1, muốn xem mặt sau tình huống. Sản lượng quá cao, cần thường thường tưới, liền khó tránh khỏi, tạo thành quả hạt cùng tua ngạnh tiếp điểm không đủ rắn chắc, ở chứa đựng thời điểm quả hạt dễ dàng bốc ra. Vườn số 4 đã sớm dừng tưới. Vườn số 2 cùng vườn số 3 tưới số lần cũng không nhiều. Chỉ có vườn số 1. Trần Viễn đem tình huống cùng cắt giã nói tưởng tận một hồi. Những tình huống này, Trần Viễn không nói cắt giá bọn họ qua nhìn cũng sẽ biết, xem phẩm chất đi. bất kỳ hoa quả đều là tiền nào đồ nấy này, còn là các ngươi Trung Quốc người châm nôn. cắt giá cười nói, xem phẩm chất, lại báo giá. các ngươi có thể hái bao nhiêu? Trần Viễn nói, bây giờ cách hái kỹ, không tới 2 tháng, phía ta bên này cũng phải chuẩn bị từ sớm. nếu như là có thể thời gian dài chứa đựng quả nho, giá tiền thích hợp, chúng ta muốn hết. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, không lại tán gẫu quả nho. Những loại quả nho có thể hay không bán ra giá cao đều là có điều kiện, phẩm chất. Cái này phẩm chất yêu cầu so với Thanh Mục nông trường thời kỳ vườn nho cao nhiều. Chương 336: Bảo thạch cấp vườn nho. Trở lại Thanh Mục nông trường, Trần Viễn an bài xong cắt dã một nhóm chỗ của người ở. Trong tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn, rau dưa, loại thịt. Trong phòng bếp có đồ làm bếp. Các ngươi ăn cơm có thể mình làm, có thể đi chúng ta nhà ăn. Trần Viễn giới thiệu một chút nhà bếp. Cảm tạ ngài sắp xếp. Chúng ta có thể mình làm đồ ăn, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn, chúng ta sẽ cung cấp. Các ngươi cần muốn cái gì, nói cho hắn, hắn đến chọn mua. Trần Viễn nói hắn, lưu duyệt, nông trường kế toán. Được. Phiền phức các ngươi. Chúng ta đi vườn nho bên trong nhìn, như thích hợp, hội trường chúng ta ở một thời gian ngắn. Trần Viễn mang theo các gia đoàn người đi tới bảo thạch khu vườn. Bảo thạch khu vườn quả nho, một chuôi đặc biệt lớn, quả hình em dịu, no đủ. Quả hạt có độ cứng, có co giãn. Quả nho đã cao cấp, nửa hồng chẳng thái. Trần Viễn dùng kéo cắt dưới một chùm nho, đưa cho Cát Gia. Cát Gia nếm trải thử, chua chua ngọt ngọt, có điển hình hoa quả nhiệt đới đặc hữu phong vị. Là một loại đặc biệt chua ngọt. Những này bảo thạch quả nho đã thành hình, là một loại đặc biệt loại mới quả nho. Chua ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái, chất lỏng no đủ. Mà phân thì quả, nhãn nhủi. Cát Gia nếm trải thử mùi vị, đối với Trần Viễn dựng thẳng lên một cái ngón cái, rất tốt. Quả ngạnh trắng kiện, tua ngạnh khỏe mạnh. Quả hình rất đẹp cắt dã liền hái được mấy viên, đem quả nho đưa cho hắn người phía sau. Bốn người, ba cái người Nhật Bản, chất kiểm viên. Một cái Trung Quốc ở Nhật Bản du học sinh, phiên dịch nhân viên. Ba cái người Nhật Bản phân biệt nếm trải thử mùi vị, một cái trong đó cầm chuyên nghiệp cấp máy chụp hình, trước tiên quay chụp trên tay hoa quả, lại quay chụp vườn trái cây bên trong màn ảnh, bồ bồ nói một tràng. Trương Trạch Tiên Sinh nói, ngài vườn nho rất đẹp. Đây là ta đã thấy đẹp nhất vườn nho một trong. Điền viên quản lý phi thường xuất sắc, vẫn còn có châu chấu. Chúng ta phát triển chính là sinh thái màu xanh lục nông trường. Điền viên bên trong có sâu, rất bình thường. Trần viên nói, phiên dịch đang muốn mở miệng, các giã cùng trường trạch nói rồi vài câu. Đối với Trần viên nói, trường trạch là ở khen. Ở vườn nho bên trong, trường trạch quay chụp bức ảnh. Mặt khác hai cái người Nhật Bản quan sát hoàn cảnh. Các giã ở xem cây nho, từ cây nho bắt đầu xem, lại tới trên giá quả nho lá, cuối cùng nhìn về phía quả nho. Chủ yếu là xem quả nho quả ngạnh Muốn thời gian dài chứa đựng quả nho Cần lưu lại khá dài quả ngạnh Quả ngạnh muốn trắng kiện Đồng thời tua ngạnh, tua ngạnh muốn khỏe mạnh Cùng hoa quả liên tiếp nơi muốn rắn chắc Nơi này là bảo thạch cấp vườn nho Cắt giá hỏi Đúng, quá đẹp Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Khỏe mạnh vườn nho cắt giá nhìn vài mẫu Cứ thế là không có phát hiện một viên nát quả Này cái quái gì vậy Cũng quá thần kỳ Chỉ có thể nói đá quý đen cái này chủng loại, như Bảo thạch cấp vườn nho có bao nhiêu mẫu? Cắt giá hỏi. 50 mẫu. Cắt giá cùng bên người mấy cái người Nhật Bản đàm luận lên. Trần Viễn nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ phiên dịch, trừng mắt nhìn. Người kia nhún nhún vai. Bọn họ nói chuyện dính đến thương mại, không thể nói. Tham quan bảo thạch cấp quả nho, tham quan một cái buổi sáng. Có hạt, không hạt. Có hạt to ra cùng không hạt to ra. Mỗi một loại quả nho đều nếm một lần. Trải qua to ra xử lý quả nho, quả hạt càng to lớn hơn thế nhưng vua ngạnh có vẻ nhược một chút trải qua to ra xử lý quả nho cũng là bất lợi thời gian dài chứa đựng nhưng hay xuống chứa đựng hơn một tháng hai tháng nên không có vấn đề gì một buổi sáng ngay ở vườn nho vượt qua cũng không đàm luận chọn mua cùng giá vấn đề tiền buổi trưa trần viễn bọn họ đi ra ngoài vườn nho đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm chu văn lái xe trở về nhìn thấy cắt dã một cước đem xe dẫm dừng nhìn cắt dã lại nhìn trần viễn này cắt dã tiên sinh Chu Văn thò đầu ra, hỏi thăm một chút. Chu tiên sinh. Cắt giã nhìn thấy Chu Văn, cũng là sương sở. Chu Văn ở nông trường của ta ở tạm. Công ty bọn họ di chuyển đến Quả Nguyên Hương, vừa nãy trên đường tới, giới thiệu cho ngươi khu công nghiệp. Ô cắt giã gật gù, còn tưởng rằng Chu Văn cũng là đến xem hoa quả. Đi nhà ăn ăn một bữa bình thường công nhân món ăn. Buổi chiều, Trần Viễn mang cắt giã bọn họ tham quan khu làm việc, phòng thí nghiệm. Hoa quả phẩm chất đo lường, dùng nông trường máy móc hoàn toàn có thể làm được. Nông trường phòng thí nghiệm cũng làm cho cắt giã cùng trường trạch bọn họ kinh ngạc không ớn. Đặc biệt trường trạch, ở cũng không đến trước, trường trạch đám người bọn họ còn tưởng rằng đây là một cái nguyên thủy, lạc hậu nông trường. Xem qua phòng thí nghiệm, đón lấy đi lớn vườn nho quay một vòng. Cắt giã này đám dế nhũi, từng cái từng cái, đều kinh ngạc đến ngây người. Cắt giã cũng còn tốt, nhưng cũng rất không tốt. Nói hắn còn nói, hắn là xem qua thanh mục nông trường cao sản sầu riêng. Bảo thạch nông trường cao sản viên vườn số một khu là triệt để kinh ngạc đến ngây người cắt dã. Hắn gặp rất nhiều cao sản vườn nho, cao sản đồng thời có thể bảo đảm phẩm chất cũng có rất nhiều. Liên nói thí dụ như ánh trăng chi nước mắt cái kia chủ loại ánh trăng chi nước mắt cũng gọi là ngọc thạch quả nho. Cắt dã kinh ngạc chính là cái này nông trường là năm nay vừa thành lập. Buổi chiều cắt dã bọn họ đại khái nhìn một chút trong nông trường quả nho, bọn họ muốn mở hội nghị đồng thời hướng về công ty báo cáo tình huống. Trần Viễn cũng không quấy rầy bọn họ, đi tới văn phòng, mới vừa rót một chén cà phê, còn không ngồi xuống. Chu Văn, Trần Tiểu cùng Sở Phương, đồng thời lại đây, đi vào. Chu Văn ở gõ cửa, Trần Viễn liếc mắt nhìn, ngươi làm sao đem cắt dã tìm đến rồi? Chu Văn hỏi. Ta sản xuất hoa quả, bọn họ bán hoa quả, ngươi nói một chút, ta làm sao tìm được bọn họ lại đây? Trần Viễn cười nói, ngày hôm nay quả nho rất tốt, hơn nữa đến mặt sau, sẽ tốt hơn rất hiển nhiên, mặc kệ bán cho tiểu tiểu công ty hoặc là trong nước bất kỳ công ty đều rất khó bán ra nhường trần viễn thỏa mãn giá tiền. chu văn ngượng ngùng cười cợt, hắn ngược lại không là chất vấn trần viễn, mà là tức giận, cắt dã làm sao sẽ tới. chu văn cùng cắt dã là nhận thức tiểu tiểu công ty từ nam đảo thu mua hoa quả, thu mua số lượng lớn. chu văn bên này cũng muốn cùng cắt dã làm ăn, trước đây nói qua mấy lần, nhưng đều không thể đạt đến hợp tác. một lần là giữa cây thơm. Cuối cùng vấn đề xuất hiện ở chất kiểm phân đoạn. Còn có một lần là Phong Nguyên Thanh Long, một cái hơn bạn Mẫu Vườn Thanh Long, chất kiểm đúng là hợp lệ. Vốn là muốn ký kết hợp đồng, cuối cùng bởi vì giá cả, nhường loan loan bên kia chắn ngang. Chu Văn biết muốn cùng Cát Giã thúc đẩy một lần hợp tác, là chuyện phi thường khó khăn tình. Kỳ thực đi, Cát Giã công ty bọn họ chọn mua hoa quả, càng muốn từ nguyên nơi sản xuất tới tay, mà không phải tìm hai đạo con buôn. Bọn họ chuẩn bị chọn mua bao nhiêu? Chu Văn hỏi. Nói đúng lắm. Cả vườn. Trần Viễn nói. Cái gì? Cả vườn Chu Văn không tin, cả vườn, đùa dẫn đây. Bảo thạch nông trường hiện tại tuy rằng chỉ có 1.500 mẫu vườn nho, nhưng cái này sản lượng, nhưng là tương đương khá cao. Tổng thể sản lượng, là cùng khóa nam đảo vườn nho năm lần tả hữu. Nơi này quả nho, nhưng là có hơn ngàn tấn. Toàn bộ. Trần Viễn nét miệng nở nụ cười, nhún nhún vai, đối phương là nói như vậy. Làm sao, có ý nghĩ. Trần Tiểu nhìn Trần Viễn, một mặt phiền muộn. Trân Tiểu con ở quay trụ quả nho trưởng thành sự, khẳng định tự nhiên là có ý nghĩ. Chính là vấn đề giá cả. Bảo thạch cấp quả nho không nên bán xong ha, cho chúng ta lưu 12 năm mẫu Chu Văn nói. Cái nào trùng loại? Không hạt to ra. Chu hỏi. Giá tiền. Xem cắt giá bọn họ chọn mua giá. Chu Văn nói. Cắt giá bọn họ chọn mua, quá nửa là bao vườn. trần Viễn nhún nhún vai. Người đến báo giá? Chu Văn nói. Ta cho cắt giá bọn họ báo giá, có hạt, 200 nguyên kỳ lộ gệm. Không hạt, 240 nguyên kỳ lộ gệm. Bất kể có hay không làm to ra xử lý. Cùng một cái mức giá. Ngươi muốn đoạn một cái nào đó mảnh khu vườn, vẫn là to ra không hạt, mặt sau ta cùng cắt giá đàm phán, sẽ rất phiền phức. Trần Viễn nói, 240 nguyên một kỳ lộ gệm, cũng chính là một kg, 2 cân. Cái giá này, không thể nói không mắc. Nhưng Chu Văn nếu mở miệng, chính là có thể mang những này quả nho bán ra giá cao. còn cái này giá cao có thể cao đến mức nào? liền xem Chu Văn liệu sẽ có cỏ kệ mà cả. quá cao. Chu Văn nói. vậy thì chờ một chút. ngược lại cho các ngươi lưu một chỉnh bảo thạch cấp vườn nho. Trần Viễn nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, hắn muốn một toàn bộ khu vườn quả nho là cho Nam đảo khách sạn năm sao phối đưa hoa quả. không nhất định không phải chính là không hạt to ra. mặt khác ba cái khu vườn bảo thạch cấp quả nho cũng là thế giới đỉnh cấp phẩm chất. Chỉ có điều, không hạt to ra, xem ra càng cao cấp, càng rung đậu. Trường 337, đàm luận giá. Quả nho có thể hay không chứa đựng, hiểu việc người, một chút liền có thể có thể thấy. tốt nho kỳ hồ, đều có thể chứa đựng 37 tháng. Có thể hay không chứa đựng, xem thiết bị, kỹ thuật, cùng với quả nho bản thân phẩm chất. Bảo thạch nông trường, bây giờ có thể xác định có thể thời gian dài chứa đựng quả nho, bảo thạch khu vườn cùng vườn số 4 khu Này hai cái khu vườn có tương đồng đặc điểm, tuông ngạnh, quả ngạnh chất gô hóa tốt hơn, dù sao, vỏ trái cây càng dày một ít. Này hai cái khu vườn, đã xác định là có thể thời gian dài chứa đựng quả nho. Hai, vườn số ba khu, còn chờ quan sát. Trong đó vườn số một khu, tiềm lực không phải rất lớn. Nhưng quả nho vẻ ngoài, nhưng cũng là vô cùng tốt. Cắt ra đám người bọn họ đại khái liếc mắt nhìn, mỗi cái khu vườn đều hái một chút quả nho, cầm về xem qua sau, thu được kết luận. như hai. Vườn số 3 khu trưởng thành lên thành thích hợp chứa đựng quả nho, như vậy chỉ cần giá tiền thích hợp, phẩm chất quả ải, liền có thể toàn viên hái. Nhiều như vậy quả nho, các giá bọn họ mua về cũng không phải 1 tháng, 2 tháng liền nói muốn toàn bộ bán xong, mà là chuẩn bị bán 3 tháng, 4 tháng. Như vậy, vườn số 1 khu quả nho, tuy rằng không thể chứa đựng thời gian quá lâu, cũng có thể tiếp thu. Chỉ cần xuất thủ trước vườn số 1 khu quả nho là được. Các giá bọn họ quay chụp rất nhiều bức ảnh đã phân phát tổng công ty. Bọn họ chính đang mở hội. Ngày thứ hai, các dã bọn họ liền bắt đầu làm đo lường. Bảo thạch nông trường có phòng thí nghiệm, thiết bị còn rất đầy đủ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba dòng dã qua một tuần. Phân khu vực đo lường quả nho chủ loại, đo lường thổ nhưỡng các loại, làm hoàn cảnh phân tích cũng đang quan sát bảo thạch nông trường làm sao quản lý vườn nho. Toàn bộ bảo thạch nông trường đã dừng vườn nho tưới. Có điều, có hai ngày, vườn nho bên trong xuất hiện sương mù hoa xe. Ở năm điểm qua thời gian, cho vườn nho phun sương mù hóa nước, cho vườn nho nhanh chóng hạ nhiệt độ. Cát Giá không phải đặc biệt hiểu vườn trái cây quản lý, nhưng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cảm giác rất chấn động. Tổng cộng có 30 đài sương mù hóa xe, phun hơi nước sau, cảm giác toàn bộ thế giới đều mát mẻ. Thậm chí, nhường Bảo Thạch nông trường lên sương mù. Dùng qua sương mù hóa sau xe sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Thạch nông trường vườn nho khu gò núi lên, tầng một mỏng manh sương mù. Dừng cho vườn nho tới nước, Nhưng cao sản vườn nho, khoảng thời gian này, vẫn là cần lượng nước thoải mái. Dùng phun sương mù phương thức, nhất cử lượng tiện. Cái này phun sương mù, không phải phun về phía hoa quả, mà là đối với mặt đất, cỏ thực vật tiến hành phun sương mù. Bảo thạch quả nho cao cấp tương đối chậm, hiện tại mới diện tích lớn cao cấp. Cũng chính là cao cấp hơn nữa, vẫn không có toàn diện cao cấp. Mà quả nho mùi vị, đã rất tốt, ngọt ngào, chỉ có một chút vị chua. Trước thưởng thức ra hoa quả nhiệt đới phong vị, Hiện ra càng rõ ràng nhiệt đới tương hòa quả phong vị. Bảo thạch khu vườn, thống nhất giá cả, 150 nguyên kỳ lộ gẹm. Làm sao? Các giã bắt đầu rồi cùng Trần Viễn chính thức đàm phán. Có hạt 160, không hạt 200 nguyên. Trần Viễn nói. Các giã đã biết chỉ có thể chọn mua bảo thạch cấp 3 cái khu vườn, bọn họ chủ động từ bỏ không hạt to ra. Không hạt to ra quả nho càng khó vận tải, này số một quả nho, vỏ trái cây càng mỏng một ít. Quá đắt. Các giã nói. Có hạt 150 nguyên, không hạt 160 nguyên. Đây là cuối cùng giá, không thể cao đến đâu. Trần Yến điểm điếu thuốc thơm, thống nhất 160 nguyên. Bảo thạch cấp quả nho, đơn giá không thể thấp hơn 160 nguyên. Cái này cũng là ta điểm mấu chốt. Mùa hạ đám kêu bảo thạch cấp quả nho, đơn giá là 80 nguyên. Nhưng theo, đệ cân tính toán. Ở quốc nội, mùa hạ quả nho, giá cả vốn là hơi rẻ. Đây là mùa đông quả nho. Bảo thạch cấp. Chính là bảo thạch nông trường bảng hiệu Đơn giá ít hơn 80 nguyên một cân Không bán Cái này cũng là Trần Viễn điểm mấu chốt Tình nguyện nhường nó nát ở đất bên trong Cái kia xin lỗi Cắt giá hai tay mở ra, lắc đầu Trần Viễn nhún nhún mai, không đáng kể Bảo thạch cấp quả nho Rất sớm trước đây đã đặt tốt giá cả Đơn giá sẽ không thấp hơn 160 nguyên kg Ừ cắt giá rất yêu thích bảo thạch cấp quả nho Thực sự là quá xinh đẹp Đông lớn, quả hạt cũng lớn mà hạt tròn to nhỏ đều đều. Như vậy quả nho bày ra ở nhà trong phòng khách, nếu như phối hợp tình mỹ mâm đựng trái cây đều không nỡ ăn. Nói chuyện số bốn vườn nho giá cả. Cắt giá nói: "Trước báo giá, 40 nguyên/kg." Trần Viễn nói: "Ông trời, đây cũng quá quý giá." Cắt giá đờ to, liền biết cùng Trần Viễn đàm phán rất không dễ dàng. Ở Trung Quốc, tốt hơn quả nho giá cả cũng rất đắt. Những ngày gần đây, Cắt giá thông qua mạng lưới hiểu rõ Trung Quốc hoa quả đại khái giá hàng. Ở Kinh Đông Thương Thành, mặt Thương Thành cho tới tin đủ ồ đù ồ, cái này, thì thôi. Kinh Đông, mặt các loại trang web bán ra khá là chất lượng tốt quả nho, hiện tại giá cả, đều giá ở 17 nguyên tả hữu, 500 khác, cũng chính là một cân. Nam đảo bên này cũng có quả nho ra thị trường, nơi sản xuất giá cả, 19 nguyên một cân. Chính là mình đi vườn nho hái những kia quả nho, cũng coi như là không sai. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai. Nếu như đem quả nho chia làm năm cái đẳng cấp, 1 cấp quả nho, lên sàn đấu giá loại kia bảo thạch cấp. Cấp 2 quả nho, đổ bộ cao cấp tinh phẩm hoa quả tiệm loại kia. 3 cấp quả nho, đổ bộ hoa quả cửa hàng chuyên kinh doanh loại kia, hoặc là loại cỡ lớn chuỗi siêu thị bên trong bán ra. 4 cấp quả nho, phổ thông nông hộ sản xuất quả nho. Lệ veo 5 quả nho, thấp kém, có rõ ràng nát quả. Nam đảo có mấy cái vườn nho, sản xuất quả nho, chỉ có thể bộ phận đạt đến 3 cấp. Các dã công ty bọn họ chọn mua quả nho, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là 3 cấp. Bảo thạch nông trường khu vườn lớn, kém cỏi nhất là cấp 2 tiêu chuẩn, là có thể ở xa hoa tinh phẩm hoa quả tiệm tiêu thụ hoa quả. Đặc biệt ngoại hình, vẻ ngoài ngoại tại, quả nho vẻ ngoài. Nội tại, nhưng là một ít thịt mắt không nhìn thấy đồ vật. Tỷ như thuốc trừ sâu lưu lại, hoa quả bên trong vật chất hàm lượng các loại. Nếu không phải sản lượng quá nhiều, bảo thạch nông trường quả nho, giá rẻ nhất tuyệt đối ở 20 nguyên trở lên, cân. Năm ngoái Thanh Mục nông trường mùa đông quả nho, liền bán 20 nguyên trở lên. Mà hiện tại quả nho, vẻ ngoài càng tốt hơn. Vườn số 4, quả nho hạt tròn, so với phía trước 3 cái vườn lớn hơn một chút. Lớn không nổi bật, nhưng tuông ngạnh, quả ngạnh, rõ ràng càng tốt hơn. Cái này vườn quả nho, thích hợp nhất thời gian dài bảo tồn, là có thể bán ra không sai giá tiền. 40 nguyên, 1 kg, 1 tấn 4 vàng nguyên. Cái giá này, không phải là không thể tiếp thu. Nhưng như vậy chọn mua, khẳng định liền không phải cả vườn giá cả. Nay vẫn là chỉ là điền viên giá. Đem hoa quả đưa về Nhật Bản, còn phải gánh nặng ngoài ngạch thành phẩm. Trần Viễn làm người bán, khẳng định yêu thích chính mình hoa quả giá tiền càng cao càng tốt. 40 nguyên, có cỏ kẻ mặc cả không gian. Vấn đề này, cắt giã là rõ ràng. Nhưng cỏ kẻ mặc cả không gian lớn bao nhiêu, cũng không biết. Cắt giã liền biết Trần Viễn còn mời qua cái khác quả thương. Hiện tại chỉ nói vườn số 4, bởi vì khoảng cách hái còn có thời gian. Trần Viễn không nội vã. Cắt giã bên này cũng không phải rất gấp. Này nói chuyện. Liên nói tới giữa tháng. Cuối cùng lấy 33 vạn tân giá cả đạt đến giao dịch. Cũng chính là 33 nguyên kỳ lộ gẹm vẫn quy củ cũ, Trần Viễn bên này chỉ phụ trách hái. Trang thương vận tải vấn đề, Trần Viễn mặc kệ, chỉ là hiệp trợ khai báo. Trang thương cùng vận tải các loại các loại vấn đề, những chuyện này rất phiền phức. Nếu như muốn phụ trách vận chống đỡ cả nguyên bộ quy trình, Trần Viễn bên này báo giá là 36 nguyên kỳ lộ gẹm, cũng chính là 18 nguyên một cân. Đóng gói cùng vận tải nghiệp vụ Bao hết cho tiểu tiểu công ty, muốn hơi hơi hơi rẻ Làm sao đóng gói, đường dài vận tải Từ lúc quả nho định hình thời điểm Trần Viễn liền ủy thác tiểu tiểu công ty Làm theo yêu cầu một lần quả nho chuyên dụng hoa quả giỏ Hoa quả giỏ ngăn tầng, 4 ô, có thể chứa 8 chùm nho Trưng 338, hái Trần Viễn cùng các giá đàm luận, cũng tiếp xúc cái khác quả thương Đều là nam đảo quả thương, hết thể quả thương đều biểu thị Lượng ít, có thể giá cao Nơi này lượng quá to lớn Mà đều là một chỗ quả thương, liền không thể một cái quả thương chọn mua một phần. Bởi vì đều ở một chỗ, rất nhiều quả thương nghiệp vụ là trung điệp, lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Mỗi cái quả thương báo giá không giống nhau, muốn lượng cũng không giống, cao nhất báo giá đến 3 vạn tấn. Tiểu tiểu công ty cũng cho đến 2, 9 vạn nguyên mỗi tấn. Ngược lại, Trần Viễn là ai báo giá cao, quả nho liền bán cho ai. Lại nói, cắt giá bên này là tiền mặt hiện kết, mà những khác quả thương, bao quát tiểu tiểu công ty đều là trước tiến quả. Sau tiền, giữa tháng, các giã bên này muốn chọn mua 500 tấn quả nho trở về Nhật Bản. Nhật Bản năm mới, ngày mùng ngày 1 tháng 1, thời gian đã rất gần. Muốn chứa đựng quả nho, hiện tại vẫn chưa thể hái, đến chờ đến toàn quen sau đó. Hiện tại chỉ hái ngắn hạn có thể tiêu thụ, 500 tấn. vươn số một quả nho bao nhiêu tiền? 31 vạn mỗi tấn. Trần Viễn nói. Bớt thêm chút nữa 3 vạn các giã nói, ta muốn 1.000 tấn, sau 4 ngày trang thuyền trở đi. Được. Trần Viễn suy nghĩ một chút, nói: Cần quả nho chuyên dụng chống phân hủy giữ tươi tề sao? Đương nhiên cần. Cát Gia nói: Trần Viễn bên này chọn mua lượng lớn quả nho chuyên dụng chống phân hủy giữ tươi tề. Lượng lớn hái quả nho, chấp nhận tiên thời địa lợi nhân hòa. Đã mười mấy ngày không có trời mưa, bất cứ lúc nào có thể hái. Nếu là hái tiền kỳ hạ xuống mưa, hái quả nho bất lợi cho giữ tươi. Hiện tại quả nho đã toàn bộ cao cấp, là màu đỏ tím, vừa thanh thủ, đến hoàn toàn chín mùi căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, phòng trừng còn phải một tháng. hiện tại quả nho cũng là có thể hái, độ ngọt không thấp, mang không ít vị chua, quả hạt lớn, ăn lên phi thường sướng miệng. cùng cắt dã ký rồi hai cái hợp đồng. trần viễn b này sau đó sắp xếp người đi tới vườn trái cây, đối với đông phun một lần hái trước quả nho chuyên dụng chống phân hủy giữ tươi tề, loại này giữ tươi tề làm thức ăn phẩm chất phụ gia hình, có tiêu diệt đồng ruộng bệnh quẩn, ức chế môi hoạt tính, hô hấp tác dụng các loại công năng đồng thời sắp xếp 2 ngày sau hái sự tình. Liên cùng cắt giá đi tới tiểu tiểu công ty. Lao cậu vận tải công nhân người cũng ở, thương lượng vận tải, đóng gói các loại các loại vấn đề. Một lần quả nho rỏ đã trả lại, ở khung bên trong ứng trước thổi phồng bọt biển túi, đựng vào quả nho, cho túi hàng ngái khí, khép lại khung. Cắt giá bọn họ cầm khung dùng sức lay động. Bảo thạch nông trường quả nho, cũng đều là chuẩn hóa sản xuất. Mỗi chùm nho to nhỏ, xê xích không nhiều, có thể thổi phồng khí bọt biển túi. Đem quả nho cố định. Mặc dù là kịch liệt lay động, cũng sẽ không quả nho tạo thành tổn thất quá lớn hại. Cắt ra bọn họ đặc biệt thỏa mãn. Hơn nữa là màu trắng tơ lặt tích rỏ, xem ra còn rất cao cấp. Một cái tơ lặt tích rỏ, một, chín nguyên nhân dân tệ. Một lần liền chọn mua 65 vàng cái. Sau đó nhìn sớm liên hệ hải vận hậu cần công ty đưa tới ướp lạnh thùng đựng hàng, cũng nhắc nhở muốn đối với thùng đựng hàng tiến hành tiêu độc xử lý. Cắt ra bọn họ làm việc đặc biệt tinh tế, nghiêm khắc. Đem mặt sau công tác tất cả đều diễn luyện một lần. Tỷ như hái, hái sau làm sao cho trang khung, cho quả nho hạ nhiệt độ, giả bộ và ướp lạnh thùng đựng hàng. Cùng với khai báo, quan kiểm, hết thể trình tự trước đó đi một lần. Lần này số lượng lớn, đi hải vận, là từ tự mậu cảng xuất phát một chiếc thẳng tới Yokohama cao tốc thùng đựng hàng thuyền hàng. Ngày thứ hai, trong nông trường liền đến 500 tên tạm thời làm việc, do vương sư phụ bọn họ chỉ đạo tạm thời làm việc nên làm gì hái. Ngày hôm nay chỉ là luyện tập. Giảng giải nên chú ý hạng mục công việc. Hái giá, mỗi kg không. Nam Nguyên. Đây là cho chủ thầu tiền. 7 ngày tiền, vườn nho bên trong liền rừng phun sương ngủ. vườn số 1 quả nho, quả ngạnh không đủ trắng kiện, tua ngạnh vẫn tính gián chắc. Chủ yếu là quả hình đẹp đẽ. Bắt đầu hái quả nho. Trần Viễn thân thích, không có chuyện người, tất cả đều đến rồi bảo thạch nông trường hỗ trợ. Tiểu tiểu công ty cũng tới hơn 200 người. Hiện trường hái. Hiện trường trang khung, chứa trên xe trở đi. Đưa đến tiểu tiểu công ty tiến hành hạ nhiệt độ, sau khi mới có thể cất vào hướp lạnh xe. Muốn bảo tồn lâu, không thể gặp phải đống nhiên hạ nhiệt độ. Vườn nho bên trong bận rộn. Hết thể công tác bởi vì có sớm chuẩn bị bài đều đều đâu vào đấy tiến hành. Buổi sáng nước xương làm sao hái. Sắp tới buổi trưa, đã xếp vào 26 xe. Trang xong thứ 29 xe, ăn cơm trưa, xuống tiếp tục hái. Toàn bộ 1.000 tấn hái công tác. Sáng ngày thứ 2 hoàn thành, tính toán trọng lượng là 1.016 tấn, chiếm vườn số 150% không tới, tổng cộng 3.048 vạn nguyên. Tất cả dựa theo kế hoạch, bắt đầu khai báo, đưa chống đỡ cảng, cắt dã bên kia rất thoải mái liền cho Trần Viễn kết liễu vào sổ. Trần Tiểu trước quay trụ qua một cái quả nho trường thành, tổng cộng tuyên bố 7 cái video. Ngày hôm qua tuyên bố đệ 8 cái video, tên gọi quả nho trường thành, hái, tiêu thụ đồng thời ở hái ngày cuối cùng mở ra cái trực tiếp đã lâu không thấy ngươi trực tiếp quả nho rốt cục thành thủ. thương phẩm trong tủ bát tại sao không có quả nho chân tiểu ở tiệm tóc lên vẫn có đập video ngắn thương phẩm tủ bát lên cũng có các loại hoa quả nhưng nàng thời gian rất lâu không có trực tiếp lần thứ hai khai thông trực tiếp cũng không tìm tới trước đây bán hàng thời điểm cảm xúc mãnh liệt trong tủ bát tại sao không có quả nho phòng trực tiếp màn đạn bay đầy trời đều đang hái nhất định sẽ rất nhanh lên giá Ngồi đợi là được rồi. Phong bảo bảo ngồi ở vườn nho bờ ruộng lên, nhìn phòng trực tiếp bên trong Trần Tiểu ở xương sở. Đứng dậy đi tới, Tiểu Tiểu, ngươi làm sao? Không có gì. Bạn tốt dân mạng đang hỏi ngươi nói đây. Trần Tiểu mau mau lật xem một lượt phòng trực tiếp nhắn lại. Phòng trực tiếp bên trong khán giả không nhiều, biểu hiện online nhân số hơn 1.000 người. Đám này quả nho không phải Tiểu Tiểu công ty chọn mua. Trần Tiểu nhìn màn ảnh nói, nơi này quả nho phẩm chất tốt, giá cả đắt giá. Công ty chúng ta chính đang đàm luận, Mặt sau sẽ lên giá quả nho. Ngươi lần nào bán hoa quả không nói phẩm chất tốt. Đến toụt cùng thế nào xem là tốt, ngươi đúng là nói một chút. Có khán giả nói: Vừa nho ngày hôm qua bắt đầu hái, ngày hôm nay tiếp tục hái, tổng cộng sẽ hái 1000 tấn, xuất khẩu đến Nhật Bản. Trần Tiểu nói: Thật hay giả? Xuất khẩu giá bao nhiêu tiền một tấn? Có thể xuất khẩu đến Nhật Bản quả nho phải rất khá. Có xuất khẩu đơn sao? Các ngươi quả nho Phụ nữ có thai có thể ăn sao? Có thể xuất khẩu đến Nhật Bản quả nho, cũng không nhất định chính là tốt quả nho. Mới xuất khẩu 1.000 tấn, không coi là nhiều A. Trân Tiểu một mặt bất đắc dĩ, Nhật Bản quả thương muốn bao vườn. Còn ở đàm luận, giá tiền thích hợp. Chứ nay 1.000 tấn, còn quyết định 350 mẫu chọn mua hợp đồng. Còn lại vườn nho, cũng đang thảo luận với nhau. Ngư bài. Muốn hỏi, phụ nữ có thai có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Trân Tiểu nói. Nông trưởng quả nho không chỉ có đưa đi thực phẩm đo lường trung tâm đo lường, Nhật Bản bên kia cũng tới đo lường nhân viên. Vậy còn nói cái gì? Lên liên tiếp. Chúng ta không dám lượng lớn chọn mua đám này quả nho, chủ yếu cũng là bởi vì giá cả nguyên nhân. Quá đắt Trần Tiểu nói. Trần Viễn cũng chú ý tới Trần Tiểu ở trực tiếp, mở ra tịp tộc nhìn một chút, nàng nói. Trần Viễn nhất thời như mày, vội vã chạy trầm qua, mạnh mẽ chừng nàng một chút. Ở phòng trực tiếp bên trong, có mấy lời là không nên nói đặc biệt dính đến thương mại nội dung. Trần Tiểu lê lưới một cái, đã lâu không có trực tiếp bán hàng, cũng không biết nên bán thế nào hàng. Thời gian rất lâu không có làm trực tiếp Trần Tiểu, dài mập một chút, trên khuôn mặt lại xuất hiện thịt thịt, Le lưới vẻ mặt còn thật đáng yêu. Trần Viễn cười cợt, vỗ một cái Trần Tiểu đầu, nắm qua Trần Tiểu gậy tự sướng. Đối với phòng trực tiếp bên trong khán giả hỏi thăm một chút, đại gia tốt, ta là Tiểu Tiểu đại ca. Tiểu Tiểu gần nhất bận bịu những khác công tác, có rất ít thời gian trực tiếp. Phía dưới. Ta mang mọi người xem xem nông trường hoàn cảnh. Trường 339, cơ bản bán hết. Ngày hôm nay trực tiếp lâm thời nảy lòng tham, Trần Tiểu đều không thông báo sở phương, cũng không mua lưu lượng. TikTok mở rộng lưu lượng, đó là rất đắt. Như Trần Tiểu bọn họ trước làm loại cỡ lớn trực tiếp, mua lưu lượng, mở rộng, liền muốn mấy trăm vạn. Tiểu Tiểu trực tiếp cũng sẽ không đến 2.000 người, Trần Viễn đem phòng trực tiếp nhận lấy, đưa tay cùng khán giả chào hỏi. Bên trong khán giả đều là quan tâm Tiểu Tiểu TikTok tài khoản người. Trần Viễn mang theo phòng trực tiếp bò đến trên đỉnh ngọn núi, thổi cái huyết sáo. một điểm màu trắng từ trên trời bay tới, rơi xuống Trần Viễn trên bả vai, lại nhảy đến gợi tự sướng mặt trên, nhìn chăm chú điện thoại di động màn ảnh, liễu lo kêu to lên. Tiểu tiểu quay chụp qua một cái video, quả nho trưởng thành. Có người xem qua, cũng khẳng định có người không có xem qua. Xem qua video người, hẳn phải biết vườn nho bên trong rất nhiều khu vực không có bộ túi lượng quả. Trực tiếp có khán giả đang nói, là Tiểu Bạch một nhà ba người giúp đỡ xua đuổi những khác chim nhỏ. Tiểu Bạch Trần Viễn hô to một tiếng. Ở tổ chim ngủ Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ ở rất xa địa phương thò đầu ra, nhìn về phía nơi này, cũng bay tới. Hai bên trái phải đứng Trần Viễn trên bả vai. Bình thường đều là Tiểu Bạch bọn nó hỗ trợ nhìn vườn nho, xua đuổi những khác chim nhỏ. Trần Viễn nói, quay chụp một cái lớn màn ảnh, nông trường gò núi một chút nhìn không hết đầu, sườn núi thoáng chập trùng, có vẻ xa xưa mà yên tĩnh. Trần Viễn tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn màn đạn, cùng khán giả tán gẫu lên trời. Buổi trưa trước, cuối cùng một xe quả nho hái xong thành, tính toán ra trọng lượng, 1.016 tấn, tổng cộng 3.048 vạn nguyên. Quả nho đưa đi tiểu tiểu công ty hạ nhiệt độ, hạ nhiệt độ sau đưa vào hướp lạnh thùng đứng hàng. Theo đưa đi cảng, Trần Viễn chạy một chuyến hải quan, ở hải quan nghiệm thu hợp lệ sau, Trần Viễn liền bắt được tiền mặt. Cắt giá bên kia trả tiền, đặc biệt hào phóng, vẫn luôn là hàng hiện có. Tiền mặt. Buổi tối trở về, Sở Phương Chính đang trong nông trường cùng Chu Văn đồng thời. Vườn số 1 quả nho, bao nhiêu tiền một tấn? Chu Văn nói: Ba vạn." Chu Văn trực tiếp lấy ra chọn mua hợp đồng, ở phía trên lớp con số, nhìn chọn mua hợp đồng. Vườn số 1 còn lại quả nho, bao viên? Trần Viễn cười tiếp nhận hợp đồng, nhìn kỹ một lần, tiền mặt. Chu Văn cười khổ hai tay mở ra, tiểu tiểu công ty tài chính dây xích như thế nào, ngươi cũng rõ ràng. "Được thôi." Có tiền, ưu tiên phó phía ta bên này tiền hàng. Trừ Vân số 1 chọn mua hợp đồng, còn ký rồi bảo thạch cấp vườn số 4 hợp đồng. Cũng chính là không hạt to ra. 1 kg, 160 nguyên. Mặt sau thời gian, tiểu tiểu công ty đem tình tử các nàng ba nữ tử phái đến bảo thạch nông trường làm trực tiếp, hiện hái, hiện bán. Số 1 viên đá quý đen, một chuỗi bình quân trọng lượng là 1. 38 kg, internet giá bán 55 nguyên. Tương đương với mỗi cân 27 Nam Nguyên. Bảo thạch viên số 4, bảo thạch cấp đá quý đen, một chối bình quân trọng lượng là 1. 66 kg, internet giá bán 400 nguyên. Tương đương với mỗi cân 120. Nam Nguyên. Ngoài ý muốn, số 1 viên quả nho, lượng tiêu thụ tương đối khá, ngày thứ nhất tỉnh từ các nàng 4 cái nữ sinh trực tiếp, tổng cộng bán đi hơn 7000 kiện. Mỗi kiện trọng lượng có 1 chối, 2 chối. Ối. Nhiều nhất 10 một xuyên. Tổng cộng, đại khái bán đi 1 vạn chùm nho nhưng ở tiệm tóc lên chỉ bán đi không tới một ngàn xuyên. Cùng ngày, tình tử các nàng tiêu tốn ba mươi mấy vạn nguyên làm lưu lượng mở rộng, hoàn toàn là lỗ vốn trực tiếp. Cái khác lượng tiêu thụ đến từ mạng, kinh đông các loại, đặc biệt ở kinh đông lên lượng tiêu thụ tốt đến kỳ lạ. ở kinh đông tiệm chính một ngày bán đi hơn bốn ngàn đơn, gần sáu ngàn xuyên. những này lưu lượng nhiều đến từ trần tiểu thâu vào video như dưa hấu, bê trạm, đầu đề những video này trang ép lưu lượng, tiktok mắt trên. Bán tiện nghi tiểu thương phẩm, tiện nghi hoa quả, bán những này vẫn được. Thế nhưng ra bán cách đắt giá hoa quả, rất khó bán đến đậu. Bảo thạch cấp quả nho lượng tiêu thụ rất kém cỏi, một ngày, chỉ bán đi hơn 100 đơn. Ngược lại, tiểu tiểu công ty bọn họ chọn mua bảo thạch cấp quả nho, liền không nghĩ tới ở Internet có thể tốt bao nhiêu lượng tiêu thụ, mà là cung cấp cho khách sạn, hoa quả tiệm. Mặt sau thời gian Trần Tiểu cũng mở ra lần trực tiếp, không có dùng tiền làm mở rộng. Nhưng nàng tự mang lưu lượng. Một ngày ở TikTok tiệm nhỏ càng bán đi hơn 3,500 đơn, tổng cộng 5.351 xuyên. Cái thành tích này, xem như là mắt sáng. Internet bán hàng không thể dựa cả vào TikTok, tiểu tiểu công ty ở Kinh Đông, và các loại trang web khai thông cửa hàng. Ở Kinh Đông, còn khai thông tiệm chính. Mặt sau thời gian, mặc dù không làm trực tiếp mở rộng, mỗi ngày cũng có lượng tiêu thụ. Một ngày mấy trăm đơn, hơn 1.000 đơn. Theo nhóm đầu tiên mua quả nho khách hàng bắt được hoa quả. Dồn dập đưa ra khen ngợi, đá quý đen quả nho ở internet lượng tiêu thụ, cũng từng ngày từng ngày ổn định. Từng ngày từng ngày, trong vườn quả nho, quả sắc càng ngày càng tốt xem. Từ bắt đầu tím nhạt hồng liền thành đỏ tím. Đỏ tím đậm. Nhật Bản nên đón năm mới. Cắt giã công ty bọn họ chọn mua đá quý đen quả nho, đưa chống đỡ Nhật Bản, tính cả phí chuyên trở. Bởi vì vận tải thỏa đáng, vận tải trên đường không cái gì tổn quả. Dù vậy, mỗi ký lồ gệm thành phẩm cũng sắp 40 nguyên Nhưng đổi bộ thị trường sau, thu được siêu cao đánh giá, lượng tiêu thụ cũng đặc biệt không sai. Đám này quả nho, đơn viên quả nho trọng lượng là 23 khắc. Lớn như vậy hạt quả nho, là rất hiếm thấy. Liên đều làm lại nói, so với tinh phẩm cây mây nhấm quả nho còn lớn hơn. Mà tinh phẩm cây mây nhấm quả nho giá cả, là rất đắt. Muốn làm tinh phẩm, nhất định phải sửa hoa, sửa tua, trải quả hạt. Nhất định phải thỏa mãn này ba cái trình tự, nhường quả hình xem ra rất đẹp. này ba cái trình tự Đều cần đưa vào lượng lớn nhân lực Bảo thạch nông trường hoàn thành những này mời hơn 600 tên tạm thời làm việc Tiền công liền hoa hơn 6 triệu Ngắm lại năm nay kiếm được tiền Trần Viễn liền mua ra nhà 15 triệu Hiện tại Trần Viễn trong trương mục còn có hơn 11 triệu Không tính trước bán quả nho thu vào Năm nay Trần Viễn kiếm lời không ít tiền Bán sầu riêng Phân đến hơn 2.000 vạn Sau đó là cả năm Thanh Long Năm nay Thanh Long Đến hiện tại bán ra có hơn 6.000 vạn Vẫn là hơn 70 triệu. Xem là không rõ ràng. Trần Viễn còn mắc mưu sơ mua viễn phương nông trường thời vay khoản. Tần viễn phương nông trường kiến thiết, cũng đầu tư một chút tiền đi vào. Còn lại hết thẻ tiền, gần như, liền đều vùi đầu vào bảo thạch nông trường. Dùng để kiến thiết, mua thiết bị, sản xuất các loại. Cắt dã trở lại một chuyến Nhật Bản, nguyên đan tiết qua đi, lại trở lại. Đa quý đen ở Nhật Bản bán không sai. Dù sao đơn hạt 23 khắc trọng lượng quả nho, lại có thêm đẹp đẽ ngoại hình Mặc dù ở Nhật Bản đều thuộc về tinh phẩm quả nho. Thông thường với tinh phẩm hoa quả tiệm, hoa quả siêu thị. Cắt giá trở về, chuyện làm thứ nhất chính là cùng Trần Viễn quyết định bảo thạch viên hợp đồng, mỗi tấn giá cả 16 vàng nguyên. Sau đó nhìn số 2 cùng vườn số 3. Số 2 cùng vườn số 3, liên phẩm chất tới nói, so với vườn số 4 kém một chút, nhưng cũng là có thể thời gian dài chứa đựng quả nho. Trần Viễn để lại 5 mẫu quả nho, vườn số 3. Còn lại quả nho, không có bộ túi đựng quả. Cắt giã toàn bộ muốn, môi tấn 3, một và nguyên. Bộ túi đựng quả quả nho, màu sắc muốn nông một ít. Trưng 340, 1, bảy ức. Bọc túi đựng quả vườn, chủ yếu ở vườn số 4, vườn số 3 cùng vườn số 2. Diện tích chung, có chừng 50 mẫu. Bọc túi đựng quả quả nho, mùi vị cùng những khác quả nho gần như. Không giống chính là vỏ trái cây màu sắc. Trung vào túi đựng quả, vỏ trái cây màu sắc khá là nông, vỏ trái cây cũng mỏng. Ngược lại không vội và bán. Không ăn thua nhất, đóng gói bán cho tiểu tiểu công ty. Ngày đó trời, đều đang vì hái quả nho làm chuẩn bị. Các giả quyết định 3 cái khu vườn, nguyên lai kế hoạch số 12. Nhưng là số 5 ngày này, hạ xuống một hồi không lớn không nhỏ mưa. Dòng giá hạ xuống mấy tiếng. Trong vườn quả nho đã hiện ra màu tím đen. Nhưng hạ xuống mưa, hái kỳ nhất định phải lui về phía sau. Tối thiểu, trời mưa qua đi ngày thứ 12, cũng chính là đến giữa tháng. Cuối cùng thời gian thời tiết vẫn rất tốt. Mỗi ngày đều ánh mặt trời sáng lạ. Quả nho màu sắc, hiện ra màu lam đen, ăn lên đã không cái gì vị chua nhi, siêu ngọt. Độ ngọt, kỳ thực không tính quá cao, nên chỉ có 18 tả hữu độ ngọt, chỉ là không có rõ ràng vị chua, nhưng có hoa quả nhiệt đới phong vị, ăn lên cảm giác, có chua sót cảm giác. Quả nho hạt cho lớn, nước phong phú. Ăn lên cảm giác, cực kỳ tốt. ca còn lại 50 mẫu quả nho, mỗi tấn 3-2 vàng nguyên, bán sao? Một buổi sáng sớm. Trần Tiểu lại lại đây ăn trực, cười nói. Lưu một mẫu quả nho chính mình ăn. Lưu vườn số 4, còn lại bán đi Trần Viễn từ xuất phát bên trong bưng ra cả chua canh trứng, nói. Bảo Bảo mặc một bộ màu đen váy ngủ, vườn số 1 hơn 200 mẫu quả nho, bán xong. Không đây. Trần Tiểu tâm tình không tệ, cười lắc đầu, mới bán hơn 30 mẫu. Tiểu Tiểu công ty bên này là ngày thứ nhất nhận được đơn đặt hàng, ngày thứ hai hái, nhanh nhất có thể ngày thứ hai giao hàng. Liên ngay thứ 3 giao hàng. Mỗi bán như thế điểm. Các ngươi vườn số một khu, sản lượng cũng quá đáng sợ. Mỗi mẫu tiếp cận 1 vạn nghìn cân sản lượng. Một mẫu vườn, hơn ngàn chùm nho. Chân tiểu nhỏ nước bọn, này một mùa quả nho, kiếm bộ rồi. Mùa đông quả nho mẫu sản hơn 1 vạn cân, hãy cùng mở học giống như. Phải biết, phía Nam một ít cao sản viên, muốn mẫu sản vạn cân, cũng phải vật hi sinh chết. Tiểu tiểu công ty muốn ký sau cùng còn lại này điểm quả nho. Chủ yếu là quả nho thành thục độ càng ngày càng cao, mùi vị cũng càng ngày càng tốt. Ở internet, đá quý đen quả nho danh tiếng đã bắt đầu lên men, nên đón không ít khách hàng quen. Hơn nữa những ngày quả nho phun qua giữ tươi tề sau, ở ướp lạnh trong kho gửi hai, ba tháng, không có gì vấn đề lớn. Lại chính là muốn tết đến, đá quý đen danh tiếng ở internet lên men, khen ngợi như nước thủy triều. Có chọn mua thương chủ động liên hệ bọn họ, lượng lớn chọn mua, cho ra giá tiền còn rất tốt. ăn xong điểm tâm. Trần Viễn cho Chu Văn gọi điện thoại. Ngày hôm nay số 17, trong nông trường đang tiếp tục lượng lớn hái. Ở tiểu tiểu công ty, hôm qua đã xếp vào 46 cái thùng đựng hàng. Mỗi cái thùng đựng hàng bên trong 22 tấn quả nho. Tất cả đều là giá cả đắt giá ướp lạnh thùng đựng hàng. Này 46 cái thùng đựng hàng, ngày hôm nay liền muốn đưa đi cảng. Têu lên Chu Văn, hô cắt giã, lại mang tới hai cái thư ký, thẳng đến hải khẩu cảng. Khai báo tờ khai đã trình đi tới, bọn họ đi cảng là tiếp ước lệnh thùng đựng hàng. Cắt giá chọn mua danh sách, vườn số 2340 mẫu, đại khái 1560 tấn. Vườn số 3345 mẫu, 1410 tấn. Vườn số 4315 mẫu, 945 tấn. Đây là một cái đại khái số liệu, thực tế cách biệt sẽ không quá to lớn. Tổng cộng chính là 3915 tấn. Tính cả bảo thạch viên, thỏa thỏa vượt qua 4.000 tấn. Tủ cao thùng đựng hàng, một cái dương chỉ có thể trang 22 tấn. Lại có thêm bảo thạch cấp vườn nho bên trong quả nho. Gần như muốn 190 cái thùng đựng hàng, còn đều là ướp lạnh thùng đựng hàng. Ướp lạnh thùng đựng hàng thuộc về khan hiếm hàng, trên thị trường vốn là không nhiều. Này 190 cái thùng đựng hàng, đều là cắt giã công ty bọn họ từ Nhật Bản bên kia vận chuyển đến. Mà thùng đựng hàng thuyền hàng, cũng là Nhật Bản thuyền. Cắt giã hắn lại đây kéo thùng đựng hàng. Trần Viễn là đến khai báo, trình một ít văn kiện. Lấy bảo đảm có thể tốc độ nhanh nhất thuận lợi trang Bảo thạch nông trường đám này lối ra, mở miệng, là nam đảo lớn nhất từ trước tới nay chỉ một hoa quả lối ra, mở miệng. Trong tỉnh đều rất coi trọng, cho Trần Viễn bọn họ cực kỳ tốt đáy ngộ. Liền so với như hải quan kiểm tra, đều là từ nhanh nhanh chóng kiểm tra. Trong nông trường quả nho chính đang hái, nhiệt độ bây giờ càng ngày càng lạnh. Ban ngày nhiệt độ cao nhất 27 độ C tả hưu. Hái đến quả nho, cần đặc biệt hạ nhiệt độ xử lý, có thể trực tiếp đưa vào thùng đựng hàng bên trong. Trần Viễn bọn họ cũng phát động khả năng tối đa, thuê tổng cộng hơn 700 tên tạm thời làm việc tiến vào nông trường hái quả nho. Một ngày, liền có thể hái đồng thời đóng gói tiến vào ngàn tấn quả nho. Mặt sau thời gian, mỗi ngày đều đều có thể hái 1.000 tấn tạ hữu, trang trừng 50 cái thùng đựng hàng. Ở bảo thạch nông trường bên ngoài, công hai bên đường xếp đẩy thùng đựng hàng. Nam đảo lớn nhất từ trước tới nay đơn lần hoa quả lối ra, mở miệng, hi hữu rất nhiều người vây xem, thậm chí có đài truyền hình lại đây phỏng vấn. Nhưng, Trần Viễn không tiếp thu phỏng vấn. Có lúc, quá nổi danh, không hẳn là chuyện tốt. Tiếng trầm rau to, mới phù hợp nhất Trần Viễn ý nguyện. Bốn ngày, cắt giã công ty bọn họ chọn mua quả nho, liền hái xong thành, đồng thời cất vào thùng đựng hàng, một phần đã vận chống đỡ cảng. Vườn số 1, 1.016 tấn, tổng cộng 3.048 vạn nguyên. Đây là tháng trước hái, cũng đã sớm trả tiền. Vườn số 2, 340 mẫu, còn lại 10 mẫu có túi lượng quả, cắt giã không muốn. 1565 tấn, mỗi tấn 3. Một văn nguyên, 4851. Năm văn nguyên. Vườn số 3, 344 mẫu, 1400 tấn, mỗi tấn 3. Một văn nguyên, 4340 văn nguyên. Vườn số 4, 314 mẫu, 940 tấn, mỗi tấn 3. Ba văn nguyên, 3102 văn nguyên. Bảo Thạch viên, 37. Năm mẫu, 122 tấn, mỗi tấn 16 văn nguyên. 1952 văn nguyên. Tổng cộng gần 173 ức nguyên. Quả nho toàn bộ đưa chống đỡ cảng, Trần Viễn cùng Cắt giã đi tới ngân hàng, hết thẻ khoản tiền toàn bộ chuyển cho Trần Viễn. Nhìn ngân hàng trong trương mục tiền, Trần Viễn đưa một cái đại khí. Cùng Cắt giã mạnh mẽ ủng ôm một hồi, nói: "Hy vọng chúng ta sang năm còn có thể hợp tác, lâu dài hợp tác. Hy vọng đi." Cắt giã cũng là một mặt vẻ mỏi mệt, "Sang năm mùa hạ quả nho, các ngươi chuẩn bị làm sao quản lý?" Đa quý đen mặc dù là một năm hai sản quả nho, nhưng một mùa cao sản, mặt khác một mùa, khẳng định cần khống chế sản lượng. Trần Viễn nói, mời cắt dã lên xe, hai người ở bãi đậu xe ngồi vào xe châu ngồi phía sau. Trần Viễn lấy ra thuốc lá đưa cho cắt dã, chính hắn cũng nhen lửa một cái, sang năm quả nho, nếu như không có bất ngờ, muộn nhất tháng 6 trước hái xong thành. Nhóm đầu tiên quả nho hái thời gian, nên ở đầu tháng 5, mỗi sản lượng, hai tấn tả hữu hoặc là hai tấn trở xuống. Nên đều là quả lớn hạt quả nho. Cắt giã dơ ngón tay cái lên, giá tiền. Bây giờ nói giá tiền, đúng không quá sớm. Trần Viễn cười nói, không còn sớm. Như tất cả đều là tinh phẩm quả nho, chúng ta vẫn rất đồng ý cho mua, cũng thanh toán giá cao. 3 vạn nguyên mỗi tấn. Trần Viễn nói, sẽ không vượt qua cái giá này. Như toàn bộ đạt đến bảo thách cấp, 4 vạn nguyên mỗi tấn. Chỉ cần không có đến từ phía chính phủ xuất nhập cảng hạn chế, ngày sang năm mùa hạ quả nho, chúng ta muốn hết. Nam đảo mùa mưa là tháng tư, hoặc là tháng năm bắt đầu. Mặc kệ mùa mưa thích hợp đến, mùa hạ quả nho, đều không dễ chứa được. Như vậy a, Vậy chúng ta sang năm bàn lại. Đưa ta đi càng đi, ta đến nhìn hoàn thành giao tiếp, về khách sạn sau mới có thể an tâm ngủ. Trường 341, thưởng cuối năm. Rốt cục hết bận. Trần Viễn mở ra lý sợt lờ mở, chạy trên xa lộ cao tốc, nghe ca. Đám này quả nho giá cả vô cùng tốt. Ở Nam đảo. Mùa đông mới mẻ quả nho giá cả vẫn đắt giá. Nam đảo có mấy cái vườn hái nho, giá thấp nhất 13 nguyên mỗi cân, giá cao nhất hình như là 19 nguyên mỗi cân. Cái giá này, so với năm rồi đều thấp. Chủ nếu như bị trần viễn bảo thạch nông trường ảnh hưởng. Quả nho giá cả, bị nơi sản xuất ảnh hưởng khá lớn. Liên trong nước tới nói, Nam Bắc quả nho, phía Nam quả nho, giá cả thông thường khá là quý. Mà phương Bắc quả nho, giá cả tiện nghi. Mùa đông... Trong siêu thị cũng có thể mua được rất tiện nghi quả nho. Những này quả nho kỳ thực là tháng 9 hoặc là càng muộn hái quả nho, chứa đựng ở đất giéu bên trong, hoặc là ướp lạnh trong kho. Mua hạ quả nho, nâng đỏ. Mới ra thị trường nâng đỏ, phía nam có thể bán được 15 nguyên mỗi cân, thậm chí càng quý hơn. Cái giá này ở phương bắc là rất khó tưởng tượng. Lại chính là làm tinh phẩm quả quả nho. Tinh phẩm quả nho, đại khái chính là tu bổ tua hoa, tu bổ quả hình, trải cắt quả hạt. Đi ra quả nho chỉ cần không xuất hiện lượng lớn nát quả, cơ bản coi như tinh phẩm. Tinh phẩm quả nho giá cả quý, đó là bởi vì đưa vào nhân lực nhiều. Nếu như lấy gia đình làm đơn vị vườn nho, làm tinh phẩm vườn nho, rất khó làm được 3 mẫu trở lên, hơn nữa sẽ rất khổ cực. Nơi sản xuất không giống nhau, giá cả sai biệt liền rất lớn. Lại nói thí dụ như trái dừa, nam đảo trái dừa, so với nhập khẩu trái dừa càng quý hơn. Quý nhiều lắm. Cuối cùng, chủ yếu nhất vẫn là phẩm chất, thành phẩm. Như mẫu đơn, có chút mẫu đơn có thể bán được mấy chục khối hơn trăm nguyên một cân, này đều không phải mới mẹ tin tức. Mà có chút mẫu đơn, điền viên thu thập giá cả chỉ có hai nguyên một cân, thậm chí càng tiện nghi. Quyết định quả nho giá cả chính là phẩm chất. Phẩm chất phân có thể nhìn thấy, cũng không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy chính là quả hình, quả hạt to nhỏ. Không nhìn thấy, nhưng là nội tại. Hiện tại có rất nhiều vườn nho, căn bản là không sử dụng phân hữu cơ. Tận dùng phân hóa học, phân tổng hợp. Dung lượng lớn phân hữu cơ vườn trái cây, thành phẩm này một hối, liền muốn cao hơn rất nhiều. Cao sản vườn nho, một năm dùng phân hữu cơ liền muốn 4, năm tấn. Những này phân hữu cơ nếu như là mua thành phẩm phân hữu cơ, thành phẩm liền muốn vài ngàn. Cho tới hai người khác biệt, nếu như gọi Trần Viễn đến nhận biết là không nhìn ra cái gì khác nhau. Chỉ nghe các gia đã nói, dùng phân hữu cơ vườn trái cây, càng khỏe mạnh. Vương Sư Phụ cũng là nói như vậy, còn như vậy hình dung, nói phân hóa học liền giống với sinh bệnh uống thuốc, phân hữu cơ là điều trị bổ bổ. bảo thạch nông trường là hai người phối hợp sử dụng, mục đích chủ yếu là thổ nhưỡng thay đổi đến á khỏe mạnh trạng thái. ở sau đó sản xuất bên trong sẽ từng bước một từ bỏ phân hóa học, tận lực toàn bộ sử dụng phân hữu cơ. ở lăng thủy hạ xuống đường cao tốc đi tới tỉnh đạo, đi tới lăng thủy tân thành. trần viễn nghĩ đúng không nên đổi cái xe. nói như thế nào đây cũng là có nhỏ mục tiêu thành tựu người. đổi cái xe nam nhân. Đại đa số nam nhân nên đều đảo tưởng qua chính mình có một đài siêu xe, tỷ như rồn ròi sờ, bẻ nì loại này xe. Hay hoặc là phe gia di, làm bùa vừa y nì, như vậy siêu xe. Một năm khổ cực, có nên hay không khao một hồi chính mình, thật là một đáng giá cân nhắc vấn đề. Đến lục thành hoa viên. Về đến nhà, bảo bảo ở nhà bếp làm cơm tối, nghe được động tĩnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã hoàn thành giao dịch. Ừm. Trần Viên đi vào nhà bếp, ôm lấy bảo bảo xuống lưng. Tiền đánh tới ngân hàng tài khoản, ngươi chưa lấy được tin nhắn. Thu được. Một bốn mươi ba ước nguyên bảo bảo nói, ngân hàng trong trương mục có một tám ước. Thanh long tiền, tiểu tiểu công ty cùng chúng ta vẫn không có thanh toán chứ. Trần Viễn có chút mệt mỏi, càm tựa ở bảo bảo trên bả vai, nói. Chỉ có ba trăm năm mươi vạn không có thanh toán. Có điều lại có một nhóm thanh long sắp thành thủ. Có thể trước ở năm trước hái. Bảo bảo xoay người, ôm ấp Trần Viễn, mệt chết đi, đi tắm đi ra ăn cơm. Ừm. Trần Viễn chậm rãi xoay người, trở về nhà. Tởi quần áo, đi tới lớn phòng tắm. Trong phòng bể bơi, nước ấm thật lạnh. Liền đi hướng cái tắm nước nóng, đi tới phòng xí nạ bên trong Trưng xí nạ. Trưng cái xí nạ, tởi đi một thân mệt mỏi. Ăn cơm. Bảo Bảo hô. Trần Viễn nghe được tiếng la, trở về nhà đổi áo ngủ. Bảo Bảo làm bữa tối, một mặn một chay, một canh. Bảo thạch nông trường giá trị sản lượng, thật đạt đến 200 triệu. Bảo Bảo nói. Ưm Trần Viễn cười gật đầu nhiều tiền như vậy, cảm giác lập tức đều không có phấn đấu động lực đây. Trần Viễn lườm một cái, nào có hiểm nhiều tiền. Nhiều tiền như vậy, chuẩn bị mua cái gì? Bảo Bảo hé miệng cười nói, nghĩ, chưa nghĩ ra. Tiếp đó, trước tiên chuẩn bị chúng ta hôn lễ đi. Nghĩ tới ở đâu cử hành hôn lễ không có? Trần Viễn nói, hôn lễ của chúng ta tùy tiện đi. Ngược lại lão phu thiếu thê, ha ha, chủ yếu hái công tác đã hoàn thành. Trần Viễn cùng bảo bảo ở trong thành ở 2 ngày, trở lại nông trường. Tiểu tiểu công ty chọn mua quả nho, cũng ở lượng lớn hái. Tổng cộng là 1.460-45 tấn, tổng cộng là 51 triệu nguyên. Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, mỗi ngày có mấy ngàn đơn lượng tiêu thụ, khách hàng quen chiếm hơn một nửa. Dùng linh dịch đào tạo hoa quả, trước không có chú ý tới, cũng là trước đây không lâu, từ tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm tiêu thụ số liệu thống kê bên trong biết. Dùng linh dịch đào tạo hoa quả, khách hàng quen, đặc biệt nhiều. Tỷ như lão viên phương nông trường Thanh Long, ở Internet bán, vượt qua 50% trở lên khách nhân, mua qua cùng hoa quả 3 lần trở lên. Mua 2 lần, chiếm tỷ lệ đạt đến 75%. Bảo thạch nông trường quả nho, gần như cũng là như thế, sớm mười mấy ngày trước, liền xuất hiện lượng lớn khách hàng quen. Theo lý thuyết loại này giá cao hoa quả, rất nhiều người mua được chỉ là nếm thử. Khách hàng quen số lượng, chiếm tỷ lệ nên không cao lắm mới đúng. Dùng linh dịch đào tạo hoa quả. Mùi vị phương diện cùng cái khác đồng loại hoa quả kém không nhiều lắm. Chính là, ăn lên cảm giác càng nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Đây là Trần Viễn cảm thụ. Bởi vì chính mình hoa quả đều là linh dịch hoa quả, hoa quả chủng loại còn rất phong phú, đều rất ít từ bên ngoài mua hoa quả ăn. Chú ý tới vấn đề này, Trần Viễn liền đi bên ngoài siêu thị lớn mua quả nho. Bên ngoài quả nho, mặc dù nói cũng rất ngọt. Có thể ăn lên cảm giác, muốn hình dung như thế nào đây? Bảo thạch nông trường quả nho, ăn lên càng thoải mái hơn. Không sai, chính là càng thoải mái hơn. Ăn lên càng thoải mái, càng có sung sướng cảm giác. Này không chỉ chỉ là vị giác lên cảm thụ, mà là có tâm lý sinh ra đến sung sướng cảm giác. Linh dịch. Bị linh dịch cải tạo cây ăn quả, chung quy cùng cái khác hoa quả có chỗ bất đồng. Cuối cùng một nhóm hoa quả hay xong, lại có thêm 10 ngày, liền muốn tết đến. Hậu cần công ty đều nghỉ, tiểu tiểu công ty chỉ chờ cuối cùng quả nho vào kho, liền cũng nghỉ. Bảo thạch nông trường, trần viện hết bận thu vào đăng ký sự tình. Tính toán thưởng cuối năm nên phát bao nhiêu vấn đề. Năm nay phát tài, Trần Viễn cũng muốn chính mình các công nhân có thể qua cái tốt năm. Trường 342, Người người có phần. Trong nông trường công nhân, bao quát vương sư phụ, cũng không biết Trần Viễn kiếm lời bao nhiêu tiền. Toàn bộ nông trường, biết Trần Viễn kiếm lời bao nhiêu tiền chỉ có lưu duyệt, lưu kế toán. Nhưng có thể suy đoán, Trần Viễn khẳng định là kiếm lời rất nhiều tiền, chỉ ít hơn một ức. Muốn phát thưởng cuối năm, hết thảy mọi người chờ mong. Phong họng. Vương Sư Phụ, Triệu Bằng Vũ, An Thành Bình, Vinh Hưng, Đô Học Minh các loại một đám tầng quản lý, hạt nhân, kỹ thuật viên. Khoa học kỹ thuật, kỹ thuật, vĩnh viễn là thứ nhất sức sản xuất. Tuy rằng có mở hạc vườn trái cây, trải qua linh dịch cải tạo cây ăn quả, sản lượng so với phổ thông cây ăn quả cao hơn gấp mấy lần. Nhưng ở sản xuất quản lý quá trình bên trong, cũng không thể rời bỏ hữu hiệu quản lý. Một năm lại kết thúc. Năm nay không sai, mưa thuận gió hòa, được mùa lớn. Trần Viễn ngồi ở trên chủ tịch vị, nói rằng, đại gia đều bận việc một năm, nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Năm nay biểu hiện, nói tóm lại, ta vẫn là rất hài lòng. Vương Sư Phụ Trần Viễn nhìn về phía Vương Sư Phụ, Vương Sư Phụ lúng túng đứng lên đến, ta kiểm điểm, ta xét lại mình. Bởi vì ta sơ sẩy ta, vì là nông trường chiếu thành tổn thất nặng nề. Trần Viễn cười cợt, đè ép ép tay, ngày hôm nay là cuối năm sẽ, không phải nhường ngươi tự mình xét lại mình nói cho ngươi một hồi thưởng cuối năm phân phát tiêu chuẩn, thưởng cuối năm công phân bốn cái bậc thang, nấc thang thứ nhất, thưởng cuối năm 120 và nguyên, ngươi, Lao Triệu, Thành Bình, ba người các ngươi là nấc thang thứ nhất. Thưởng cuối năm muốn tiền mặt hoặc viễn vương nông trường cổ phần, chính các ngươi quyết định. Ta muốn cổ phần Vương sư phụ nắm chặt nắm đấm, không nhịn được kích động trong lòng. An Thành Bình cũng rất đừng kích động, trái tim ở thịch thịch nhảy, ta cũng muốn cổ phần. Triệu Bằng Vũ hiện tại vẫn trần viễn công nhân, chú ý thật xa mới sản xuất Nghe được thưởng cuối năm 120 vạn, rất là kinh ngạc, góc có vài giây, đứng lên đến, cảm tạ trần tổng. Ta cũng muốn cổ phần. Nhiều nhất cho mỗi người các người 100 cổ. Mặt khác 20 vạn, tiền mặt hình thức phân phát. Đều biết một lần nắm tiền mặt càng nhiều, thuế thu nhập càng cao. Thưởng cuối năm làm sao phân phát, các ngươi muốn một lần bắt được 20 vạn, hoặc là theo giai đoạn bắt được. Chính mình tìm tiểu lưu thương lượng. Trần viễn nói. Được. Vương Sư Phụ cười ha hả nói. Có thể hay không đem thưởng cuối năm toàn bộ đổi thành cổ phần. Nghĩ hay lắm. Muốn bắt thưởng cuối năm, các ngươi còn phải trước tiên ký kết một cái 3 năm hợp đồng. Tiết đến, trên tay có chút tiền, vẫn là rất tốt. Trần Viễn cười nói, sang năm tiền lương, trừ an thành bình. Những người khác, là đại khái không đổi. Vẫn là giảm tiền lương, nhưng hy vọng đại gia đều có thể tiếp tục chăm chỉ làm việc. Ta nguyên tắc là, chỉ cần không lô vốn, thì có thưởng cuối năm. Thưởng cuối năm nhiều hay ít, đều quyết định bởi hiệu ích. Hiệu ích càng cao, thưởng cuối năm càng nhiều. Nấp thang thứ hai, Đỗ Học Minh, lưu hàng các loại loại một kỹ thuật nhân tài, Trần Viễn nhìn bọn họ, hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Sau này mặc kệ ở Bảo Thạch nông trường hoặc là Viễn phương nông trường, ta bảo đảm đều có thể đưa ra phù hợp các ngươi năng lực đãi ngộ. Nấp thang thứ hai thưởng cuối năm, 80 vạn nguyên. Có thể nắm tiền, cũng có thể lựa chọn Viễn phương nông trường 40 cốc, thêm 40 vạn nguyên. Trần Viễn lấy ra Đỗ Học Minh bọn họ mới hợp đồng, tiền lương ba năm vạn cùng ba, hai vạn nguyên. đi tới mấy người trước mặt, ta thật tâm hy vọng các ngươi có thể lưu lại. mấy người hai mặt nhìn nhau. vương sư phụ nhìn mấy người bọn hắn, còn muốn cái gì đây? các ngươi không ở nơi này công tác, đi ra ngoài bên ngoài, cái nào tìm đãi ngộ tốt như vậy? đỗ học minh cười cợt, cầm bút lên, ở trên hợp đồng ký tên, một thước hai phần. cái này hợp đồng, bọn họ trước liền xem qua. lưu hằng bọn họ cũng đều ký tên. nóc thang thứ ba, đường văn phong. Vinh Hưng, Lưu Duyệt, Lưu Mạnh, Bảo an Bộ Quản lý, cùng với tổ thứ nhất hết thẻ công nhân, thưởng cuối năm 30 vạn, có thể trực tiếp nắm 30 vạn, hoặc là 15 cố 15 vạn nguyên. Trần Viễn trở lại chủ tịch vị, lấy ra năm nay cả năm đi làm biểu, đồng hồ, đọc tổ một công nhân bình quân đi làm thời gian. Tính ra, tổ một công nhân bình quân công việc hàng ngày thời gian so với cái khác tổ thêm ra sắp tới 2 giờ. Là mỗi ngày, đều nhiều hơn ra 2 giờ. Còn lại liền toàn bộ là nước thang thứ tư. Thưởng cuối năm một không vạn nguyên. Phân phối phương án như trên. Liên quan với thưởng cuối năm, đại gia đều đến ký một cái hiệp nghị bảo mật. Mọi người không được đi ra bên ngoài nói chúng ta phát ra bao nhiêu thưởng cuối năm. Đại gia đều biết điều một điểm. Mỗi một cái đều nở nụ cười, gật gù. Có người hưng phấn, có người thất lạc. Một cái bậc thang đáy ngộ, cách biệt trí ít hai mười vạn nguyên. Muốn nói không thất lạc, làm sao có khả năng. Nhưng đáy ngộ này, ai cũng nói không ra lời. Dù sao thành tích đều đặt tại nơi đó. Vươn số 1 giá trị sản lượng tiếp cận 7000 vạn. Vươn số 2 giá trị sản lượng mới không tới 5000 vạn. Vươn số 3, giá trị sản lượng thì càng ít đi. Còn vươn số 4, không đề cập tới cũng được. Nắm nhiều lắm, đó là nhân gia nên đến. Thường cuối năm đều là trước thuế. Làm sao hợp lý tránh thuế, các ngươi tìm Tiểu Lưu tự mình thương nghị. Hoặc là nói không cần tránh thuế, đến Tiểu Lưu nơi đó đăng ký sau, ngày mai cho các ngươi phát tiền Trần Viễn nói. Thuế thu nhập cá nhân vẫn còn rất cao. Đương nhiên, thiền lương thấp, không cảm giác được cái gì. Lương cao giai tầng, như vương sư phụ. Trần Viễn mỗi tháng đều phải cho hắn đại nộp 3.000 nguyên tả hữu thuế thu nhập. Lần này thưởng cuối năm, thấp nhất đều là 10 vạn, nếu như một lần nắm toàn khoản, đến giao nộp hơn 1 vạn nguyên thuế thu nhập. Hơn 1 vạn nguyên, đối với Trần Viễn tới nói không tính cái gì. Nhưng đối với phổ thông công nhân tới nói, liền rất nhiều. Sau đó công tác liền bắt đầu thống kê thưởng cuối năm. Cùng với mặt sau tiếp cận 2 tháng tiền lương phân phát vấn đề. Bởi vì phải tết đến, quang thời gian trước lại bận rộn Trần Viễn đã nghĩ tết đến thời điểm một lần đem tiền lương phát xuống đi. Chuyện này cũng là trưng cầu các công nhân đồng ý tiền lương, Trần Viễn bên này thay nộp thuế. Thưởng cuối năm liền chính mình nộp thuế, thuế trước từ thưởng cuối năm bên trong khấu trừ. Có người muốn viễn phương nông trường cổ phần, có người không muốn. Cũng có người lựa chọn một lần lấy đi hết thẻ thưởng cuối năm, nay còn chiếm đại đa số. Còn có người lựa chọn trước tiên nắm một phần Còn lại một ít phóng tới sang năm tiền lương bên trong. Như vậy có thể nộp thuế ít. Năm nay thưởng cuối năm, Trần Viễn tổng cộng phát ra hơn 1000 vạn đi ra ngoài. Tiền mặt 550 vạn, cổ phần 730 cổ. Sau khi còn có tạm thời làm việc tiền, có thể thuận lợi hoàn thành sản xuất, không thể thiếu lượng lớn tạm thời làm việc. Tạm thời làm việc tiền lương, Trần Viễn là không thế nào khất nợ. Thông thường tình huống là trả theo tháng. Nhưng là đến cuối năm, Trần Viễn sợ sẽ lượng lớn tạm thời làm việc không đến làm việc cũng là khất nợ tiền lương. Liêu sư phụ, chúng ta bên này xem qua, nên thanh toán tiền công là 435 vạn. Các ngươi bên kia cũng có khoản, nhìn có đúng hay không?" Trần Viễn nói. "Liêu sư phụ, tạm thời làm việc lớn còn rốc, chúng ta bên này xem là 432 vạn nguyên." "Ừm. Vậy thì là gần đủ rồi." Trần Viễn thở ra một hơi, tiếp đến, "Các ngươi cũng làm cho công nhân qua cái tốt năm. Năm nay hợp tác không sai, chúng ta sang năm tiếp tục." Trần Viễn mang theo Liêu sư phụ đoàn người đi tới ngân hàng. Liêu sư phụ thủ hạ bọn hắn có trường kỳ tạm thời làm việc tổ, tổng số người có chừng 200 người. Trước hái quả nho tìm đến mấy trăm tạm thời làm việc, đa số dân bản xứ liền đi ra đánh việc vặt. Ở bảo thạch nông trường tổng cộng cũng là làm chừng mười ngày hoạt. Liêu sư phụ cho bọn họ tiền lương cũng rất cao, là kế kiện. Kết thúc mỗi ngày, chí ít cũng 56, 700 nguyên. Có mấy người tiền lương càng cao hơn, qua ngàn. Làm được, khô đến nhiều được liền càng nhiều. Đến ngân hàng, đối với liêu sư phụ thủ hạ bọn hắn đưa ở, Trần Viễn mỗi người nhiều cho 1.5 vạn nguyên. Đồng thời lại cho liêu sư phụ trong chương mục đánh 500 vạn nguyên. Tổng cộng là 800 vạn. Có thể đi ra làm cái này hoạt, cũng chính là chuyên trách nông trường tạm thời làm việc, đại đa số người đến từ xa xôi địa phương. Từng cái từng cái kiếm được đều là khổ cực tiền. Cái này khổ cực tiền so với làm kiến trúc, càng lụy nhân. Năm nay, Liêu sư phụ bọn họ gánh chịu bảo thạch nông trường 70% trở lên hoạt. Nếu như vẹn vẹn dựa vào Trần Viễn chính bọn họ, không có cách nào hoàn thành nông trường công tác. Thứ ngân hàng đi ra, Liêu sư phụ bọn họ hung hăng cảm tạ. Trần Viễn khoác tay, sang năm tiếp tục ha. Qua sông năm, ta bên kia liền cần đại lượng nhân thủ. Ai, được. Một cái khác quản đốc nói, vừa nho đến bón phân A qua sang năm lại bón phân, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng sang năm mùa hạ quả nho sản xuất. Có thể sớm bón phân, nuôi cây. Ân, các ngươi còn có thể triệu tập công nhân lại đây? Trần Viễn hỏi. Nhất định có thể. Các công nhân đều còn chưa đi. Liêu sư phụ nói, chúng ta hiện tại đi triệu tập người, ngày mai sẽ cho vườn nho bón phân. Lại quá 1-3 ngày liền Tết đến. Trần Viễn suy nghĩ một chút, được, trước tiên cho vườn nho bón phân xong, chúng ta lại nghỉ. Sau đó mọi người chúng ta đồng thời, ăn cái tiệc cuối năm. Trường 343, tổng kết năm. Ngày thứ 2, nông trường đến rồi gần 200 người. Cho cây nho thì phân bón lót. Hai mùa quả nho, bón phân lượng đặc biệt lớn, mà phải cho có đủ nhiều phân hữu cơ, nhường cây nho mau chóng hồi phục. Hiện tại làm phân bón lót, qua xong năm qua liền có thể cắt cảnh, cũng là rất tốt. Tiểu tiểu công ty nghỉ, công ty bọn họ năm nay hiệu ích không sai, đại thể tiền lời dùng đến đầu tư, vẫn là lấy ra 500 vạn nguyên đến chia hoa hồng. Đây là đại trục mũ thuế sau kim lạch. Bảo bảo nắm giữ 20% cổ phần, phân đạt được 100 vạn nguyên. Lao cậu công ty vận tải năm nay chuyện làm ăn cũng rất tốt, đa số lợi nhuận dùng để trả lại theo, để yết xây một cái vận tải phục vụ căn cứ. Ở lưu lại cần thiết hoạt động tài chính sau, cũng lấy ra 50 vạn nguyên dùng để chia hoa hồng. Bảo Thạch nông trường bên trong, nhiều người sức mạnh lớn. Hai ngày, 1500 mẫu vườn nho bón phân hoàn thành công tác. Trần Viễn mời bên ngoài thôn bếp, đi tới nông trường làm sắp tới 300 người tiệc cuối năm. Thôn bếp, nông thôn bên trong làm yến hội đầu bếp. Nếu như đi bên ngoài ăn Trừng 300 người. Một bàn coi như 1.200 nguyên, cái kia đều 1.4, 5.000 nguyên. Bên ngoài 1.200 nguyên một bàn, còn không thế nào tốt. Xin mời thôn bếp lại đây. Trần Viễn ba ba đút mấy chục con dê, làm thịt mười mấy con dùng để đoàn năm. Sau đó mỗi bàn tiêu chuẩn là 1.000 nguyên. Có gà vịt cá, cá mối cùng các loại hải sản. Mỗi bàn tám người, không ăn cơm, chỉ là dùng bữa, liền có thể ăn no. Đoàn năm tiệc ở buổi trưa, tổng cộng xếp đặt 37 bàn. Có tạm thời làm việc đại đội, chính mình công nhân, Trần Viễn Thân Bằng. Bảo bảo hai cái cậu cùng mợ, cũng lại đây. Tiến hội đặt tại đường lớn lên, trung gian đáp cái đài. Trên đài bày mịt rổ phổn, loa. Muốn khai tiệc, vương sư phụ lên đài nắm nói chuyện ống, này uy Đại gia tốt. Nơi này, cho đại gia chúc tết năm mới tốt. Năm mới mới khí tượng. Đồng thời, chúc nông trưởng chúng ta, công ty sang năm sẽ tốt hơn. Chúng ta năm nay đạt được không sai thành tích. Này đều không thể rời bỏ đại gia giúp đỡ, trợ giúp, gian lao cùng mồ hôi. Vốn nên là là chúng ta Trần Tổng đến nói chuyện, thế nhưng hắn thật không tiện. Nói chưa từng có trước mặt nhiều người như vậy cho nói chuyện. Ta cũng là không nhiều lời một người, liền bị cứng đẩy tới. Trần Tổng! Trần Tổng! Trần Tổng! Đi tới cho chúng ta nói hai câu đi. Trần Tổng! Cho đại gia hát! Trần Tổng! Trần Tổng dưới đài một đám người ồn ào lên. Bảo bảo nhìn Trần Viễn, mí môi cười đi tới cho đại gia nói hai câu chứ. Trần Tiểu ở phía sau đẩy Trần Viễn, đem Trần Viễn đẩy lên trên đài. Phía dưới thật là nhiều người, Trần Viễn thật không quen ngay ở trước mặt đại chúng nói chuyện, cảm giác đi, không, cái kia khí thế. Tới sau, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Nắm nói chuyện ống, Trần Viễn cho đại gia bái một cái, rất cảm tạ các vị tới tham gia bảo thạch nông trường lần năm. Năm nay được mùa, không thể rời bỏ ở đây các vị mùa hôi. Cảm tạ. Nhiều ta cũng không nói. Đại gia ăn được uống tốt, Uống ăn ngon tốt. Muốn khai tiệc, các vị. Năm mới vui vẻ. Trần Viễn thả xuống đề tài, dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đại gia đều đặc biệt cổ động. Công ty khác đoàn năm hậu sẽ chuẩn bị các loại hoạt động. Trần Viễn bọn họ nông trường đoàn năm liền dựng một cái nhỏ cái bàn cái gì việc động đều không có. Dù sao công ty loại hình không giống. Nông trường công nhân, đại thể đến từ nông thôn người, từng cái từng cái khá là hàm súc. Cái gì việc động cũng không bằng bắt được thực tế chỗ tốt. Đặc biệt đối với tạm thời làm việc tổ người đến nói, Trần Viễn cho bọn họ mỗi người phát ra một, năm vạn nguyên bao lì xì, này cũng đã là đại lễ. Nhận thưởng hoạt động cái gì thì thôi. Kỳ thực đi, Trần Viễn chính mình cũng không phải đặc biệt giàu có. Năm nay mùa đông quả nho mua hai ước nhiều, nhưng dùng tiền cũng nhiều, còn có Viễn Phương nông trường sang năm đầu tư. Tính được, không còn lại bao nhiêu tiền. Nếu như liền mấy người, một năm vạn nguyên không nhiều, nhưng là có 200 vạn trực tiếp phát ra ngoài một đài bèn nghi. Bình tĩnh mà xem xét, không tìm được mấy cái trần viễn như vậy lão bản. Gần 200 người có tổ chức tạm thời làm việc, những người này nhiều đến từ vân quý vùng núi, khẻo lánh trong núi lớn. Đều là kinh người giới thiệu lại đây, làm cái nghề này. Toàn chức tạm thời làm việc, có lúc nhìn qua là kiếm được không ít. Nhưng một năm bên trong, có lớn hoặc không nhiều. Tốt thời điểm có thể kiếm lời 7, 8 vạn, 1 năm. Không tốt niên đại, kiếm lời cái năm vạn nguyên, liền rất tốt. Lại như năm nay, phổ thông toàn chức tạm thời làm việc, chỉ có rất ít một ít đặc biệt có thể chịu được cực khổ người, kiếm được vượt qua 10 vạn, đa số người chỉ kiếm lời hơn 8 vạn. Này còn bao gồm Trần Viễn Mặt Sau Phát Một, 5 vạn nguyên bao lì xì. Mặc dù nói, như vậy tiền lương cũng là không sai. Nhưng là ở Nam Đảo, bọn họ muốn phòng cho thuê, muốn ăn cơm, kiếm sống, còn đều là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Toàn chức tạm thời làm việc cái này hoạt, thật không phải người bình thường có thể làm ra. Nếu như gọi Trần Viễn tới làm cái này hoạt, hắn tự nhận, không cái này lao lực. Đã ăn cơm chưa, có đưa đón bọn họ xe buýt đi tới nông trường. Tạm thời làm việc nhóm tất cả đều đi hết, nông trường công nhân cũng đi rồi hơn nữa. Còn lại một ít đều là nhà ở Nam đảo người, cũng trở về đi ký túc xá, từng người thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà tiếp đến. Vương sư phụ vì vào cố viễn phương nông trường, trong nhà nhà cho bán đi. Năm này, liền ở tại Bảo Thạch nông trường. Đông dạng bán đi nhà còn có triệu bằng ngũ. Bọn họ ăn cơm sau khi liền trở về nãi nãi Cốc. Trần Viễn đưa đi các công nhân, trở lại văn phòng thu dọn lên sổ sách còn đến. Xem năm nay thu vào, chi? Năm nay thu vào có 2 ước nhiều, nếu như thêm vào còn không hấp lại tài chính, có 3 cái ước. Dùng tiền, cũng nhiều. Cuối năm, nên kết toán tiền, Trần Viễn tất cả đều kết toán rõ ràng. Thiên lương, ở nông nghiệp trạm cho nợ, ngân hàng cho vay. Chỉ còn giữ lại viễn phương công ty phối tài chính ngạch. Bắt bảo thạch nông trường thời điểm. Trần Viễn từ Ngân hàng cho vay 2.000 vạn, tính cả lợi tức. 2.135 vạn nguyên. Phát lương nước, thưởng cuối năm, cho tạm thời làm việc nhóm phát ra bao lì xì. Tổng cộng chi ra 1.410 vạn nguyên, thêm 730 cổ phần. Nông nghiệp chạm cho nợ, các loại lẻ loi, còn mua 10 vạn tấn phân hữu cơ cùng cái khác phân bón, dược phẩm. Tổng cộng là 9.110 vạn nguyên, toàn khoản thanh toán, ở phe thứ 3 tài khoản. 5 vạn tấn phân bón cũng không hoàn toàn là chính mình dùng. Có cho Viễn Phương nông trường chuẩn bị số lượng. Ngân hàng tài khoản mặt trống, 5635 vạn nguyên. Trần Viễn cùng Phong Bảo bảo hiện tại nắm giữ Viễn Phương công ty cổ phần 297 vạn cổ. Một phần trong đó cổ phần làm thưởng cuối năm phân phát công nhân. Nắm có nhiều như vậy cổ phần, trừ mầm vào cổ, còn nên giao nộp khoảng chừng 1 480 vạn nguyên. Đến hiện tại, thực tế giao nộp tài chính chỉ có 2400 nguyên. Trần Viễn trước phó qua một bút 6 triệu một bút 12 triệu. 6 triệu là tình tử các nàng vào cố, tiểu tiểu công ty lấy ra 1200 vạn. Trần Viễn nắm 6 triệu, mặt khác 6 triệu vào Viễn Vương nông trường vào sổ. 12 triệu, đó là tiểu tiểu công ty nợ Trần Viễn quà tiền, cũng là trực tiếp đánh tới Viễn Vương công ty tài khoản. Còn có một khoản tiền, 5000 tấn phân hữu cơ, mỗi tấn 1200 nguyên, 6 triệu nguyên. Cộng lại, chính là 2400 vạn nguyên. Còn nên bỏ vốn 8080 vạn nguyên. Đúng rồi. Tiểu tiểu công ty bên kia còn có 5.450 vạn nguyên khoản tiền. Tiểu tiểu công ty chọn mua quả nho, cùng với Lão Viễn Phương Nông Trường tiền nợ, tổng cộng là 5.450 vạn nguyên. Số tiền kia, dự tính muốn sang năm tháng 3 mới có thể trở về. Chương 344, cuối cùng 10 vạn tấn. Không nợ một thân nhẹ. Đi tới Nam Đảo 2 năm, trên người cuối cùng không có cho vay. Năm nay càng là nên đón đại bạo phát. Ngân hàng tiền dư, 5.635 vạn nguyên. Tiểu tiểu công ty còn nợ hắn 5.450 vạn nguyên, đồng thời đầu tư viễn phương công ty. Viễn phương công ty kế hoạch mở ra 5.700 mẫu trở lên vườn thanh long, đã mở ra 1.216 mẫu. Viễn phương công ty tổng vốn cổ phần 4, 1 vạn cổ, mỗi cổ nguyên thủy giá trị ước tính, 1 vạn nguyên. Trần Viễn nắm giữ 2, 1 vạn bất động cổ. Hình thức đầu tư cổ phần trong công ty là không có bất động cố khái niệm, chỉ nói là đại gia ước định một cái thời gian. Một số bộ phận cổ phần nhất định kỳ hạn không thể giao dịch Trần Viễn này một vạn cố 10 năm sau mới bỏ lệnh cấm Có thể giao dịch Phong bảo bảo nắm giữ 5.000 cổ, Này 5.000 cổ cùng cái khác cổ phần gần như Đến tháng 10 sang năm phần liền có thể tự do buôn bán Giao dịch Mặt khác Trần Viễn còn nắm giữ 3.753 Có thể giao dịch cổ phần Nhưng Viễn Vương Nông Trường Trần Viễn còn nên giao nộp 8.080 vạn nguyên bỏ vốn Số tiền kia Trần Viễn còn không ra Viễn phương nông trường trong chương mục có tiền, đầy đủ nông trường đến tiếp sau khai phá kiến thiết. Mở ra trồng một mẫu thanh long thành phẩm, đại khái là 8.000 nguyên. Này bao quát khai khẩn thổ địa, cọc xi măng, tưới đường ống, tích trữ nước ao cùng giếng nước kiến thiết các loại. Coi như khai khẩn 6.000 mẫu, cũng chính là 5.000 vạn ra mặt. Còn có tiền dư kiến thiết con đường, nhà kho, nhà ở các loại. Đối với viễn phương nông trường tới nói, chiếm to lớn chi chính là phân bón. Linh dịch phân bón. Điều chế linh dịch phân bón quá phát hỏa, Trần Viễn cho Chu Văn mở ra giá cả là mỗi tấn 5.000 nguyên. Trước lấy 1.200 nguyên mỗi tấn bán ra 5.000 tấn cho Viễn vương Nông Trường. Nhưng Viễn vương Nông Trường đối với linh dịch phân bón chỗ hổng, còn rất lớn. Trong 1.216 mẫu thanh long, thì có một phần chưa dùng tới linh dịch phân bón. Hai người mọc, cũng là xuất hiện rất khác nhiều. đem năm nay thu chi toàn bộ nhìn một lần, lại xem là ra năm nay còn lại, Trần Viễn đem sổ sách bỏ vào quỹ bảo hiểm. Đang chuẩn bị đi bảo bảo cậu bên kia. Trần Viễn cùng bảo bảo vẫn không có chính thức cử hành hôn lễ. Bảo mụ mấy ngày nữa sẽ trở lại, đến thời điểm thương lượng hôn kỳ, mới bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Bảo bảo cậu cùng mợ bọn họ qua đến giúp đỡ. Ra tới phòng làm việc, Trần Tiểu, Chu Văn cùng Triệu Bằng Vũ, còn có Vương Sư Phụ, lái xe lại đây. Buổi trưa tiệc cuối năm sau khi kết thúc, mấy người bọn hắn tiến đến một khối, nhường Trần Tiểu gọi lên Viễn Vương Nông Trường, xem Viễn Vương Nông Trường bên trong số một vườn thanh long. Vườn số 1, 1.216 mẫu, trong đó 900 mẫu dùng linh dịch phân bón, còn lại đều vô dụng linh dịch phân bón. Linh dịch phân bón không đủ. Trần Viễn cùng bảo bảo lúc trước điều chế một vạn tấn linh dịch phân bón, xem ra nhiều, đến dùng thời điểm, mấy lần liền cho dùng không. Dùng linh dịch phân bón thanh long cây, cũng bắt đầu mọc ra cành có quả. Còn không hết mọc ra một cái cành có quả, mà là mọc ra tận mấy cái. Những này cành có quả lại phát triển mấy tháng, sang năm. Không đúng. Phải nói là năm nay, đến vào tháng 5 mở nhóm đầu tiên hoa, kết ra nhóm đầu tiên quả, hoàn toàn là có thể. Coi như vào tháng 5 không nở hoa kết quả, tháng 6, tháng 7 cũng nhất định có thể nở hoa kết quả. Mà không có dùng linh dịch phân bón thanh long cây, phát triển, khá là hèn mọn. Cà Trần Tiểu Hô. Ai? Chu Văn tới lấy ra một điếu xì gà, còn từ trong túi móc ra xì gà cắt, cho Trần Viễn cùng lao triệu, lao vương cắt cắt một cái, cười trước tiên cho Trần Viễn điểm một cái, nếm thử. Đến mấy chục khối một cái xì gà. Xì gà, đánh lên rất thơm. Nhưng hút thuốc quen thuộc, hút xì gà, trái lại không quen. Nghe nói, hút xì gà không dùng qua phổi. Ăn hít vài hơi, rất thơm. Các ngươi lại đây có chuyện. Trần Viễn hỏi. Không có chuyện gì, mấy người bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng nhau xuất hiện. Liên quan với phân bón vấn đề. 5.000 một tấn, quá đắt. Trên thị trường chất hữu cơ hàm lượng đạt 30% trở lên phân hữu cơ, lượng lớn chọn mua. Mỗi tấn giá cả cũng mới 13.000 nguyên. Chu Văn nói. Ca, có thể tiện nghi đi không? Trước ngươi nói, một huyệt muốn 100 cân phân hữu cơ. Một mẫu 111 huyệt, liền muốn 5. 55 tấn. Kế hoạch chúng ta, chí ít khai khẩn 5.700 mẫu thanh long, vậy sẽ phải 3. 16 vạn tấn. Cái này, hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất đi. 3.16 vạn tấn, khấu trừ trước 5.000 tấn. Nếu như mỗi tấn 5.000 nguyên, liền muốn 1. 33 ước nguyên. Trần Tiểu nói, cái này đầu tư, cũng quá cao. Trần Viễn hai tay mở ra, phía ta bên này cũng là thành công bản. Mộc dễ phân hữu cơ, cũng không phải vô hạn, phía ta bên này nhiều nhất còn có thể phối chê ra mười và tấn. Ảch, dính đến một ít cơ mật, không tiện nói quá nhiều. Năm ngàn nguyên một tấn, không thể thiếu. Nhưng ta hứa hẹn, mộc dễ phân hữu cơ sẽ không đối ngoại bán ra. Ta quản lý vườn trái cây, các nguyên nên đều nhận ra được cùng những khác vườn trái cây có chỗ bất đồng. Kỳ thực bí mật chính là mọc dễ phân hữu cơ đồ chơi này hãy cùng dỉn kệ lạ như thế dùng nó có thể hấp thu 2 mét sâu đạm lân rác Cây ăn quả dài đến tốt khẳng định không phải vô duyên vô cớ liền dài đến tốt ở viễn vương nông trường có so sánh bọn họ khẳng định liền biết là mọc dễ phân hữu cơ lên tác dụng có thể dùng mọc dễ phân trồng trọt sầu riêng chu văn nhìn trần viễn trần viễn nhìn chu văn nói cẩn thận trồng trọt thanh long liền trồng trọt thanh long sầu riêng trưởng thành chu kỳ quá dài Trông trọt thanh long, tiền lời cũng rất cao. Sa Tổng Chu Văn hì hì cười, cái kia mộc dễ phân hữu cơ phương pháp phối chế, ngươi nói nếu như mở một cái phân bón nhà xưởng. Như thế khuyết đại hiệu quả, ngươi còn không tới tập trung trở thành thế giới thủ phủ. Trần Viễn lừa một cái, nếu như có thể được, ta không biết làm. mộc dễ phân hữu cơ cần một loại đặc thù nguyên liệu. Cái gì nguyên liệu? Bí mật. Nói đi. Nói không chắc, ta có thể giúp ngươi làm đến. Trần Viễn chỉ chỉ văn phòng Đoàn người tiến vào tới phòng làm việc sau, Trần Viễn lấy ra trà cụ bộ, nấu nước pha trà. Trần Tiểu là muội muội ta, các ngươi cũng là ta thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Ta làm giàu sử, các ngươi đều biết, rất thân thọ. Ta đi, Kỳ thực không có gì bản lĩnh, chính là số may Trần Viễn nhìn Vương sư phụ bọn họ, mặt sau ta nói những này, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, hoặc là có thể cho rằng một chuyện cười. Mọi người đều là thân mật nhất hợp tác đồng bọn, có một số việc, ta cũng không dối gạt các ngươi. Nhưng ta nói ra, các ngươi không thể nói đi ra bên ngoài. Ngày hôm nay nói chuyện, chỉ chúng ta trong phòng mấy người biết, được không? Ừm. Chu Văn gật đầu. Xác thực, Trần Viễn làm giàu sử đặc biệt chuyên kỳ. Chu Văn là biết Trần Viễn cầm trong nhà phá rỡ khoảng đến năm Đảo, mua xuống trước thanh mục nông trường. Cầm trong nhà phá rỡ khoảng, phải biết, khoản tiền kia không phải là Trần Viễn chính mình. Đi ra bước đi kia, Chu Văn cảm thấy, Trần Viễn khẳng định biết chính hắn có thể thành công. Hắn khẳng định đã sớm nắm giữ cái gì con nhớ hai năm quê nhà, tràn vang thời điểm ẩm cái kia âm thanh. Trần Viễn nhìn Trần Tiểu, nói, cái gì ẩm một tiếng? Thiên thạch. Hai năm trước, trên trời rơi xuống một cái vân thạch nhỏ. Liên nệ nhà chúng ta hơn 200 trăm mét xa. Cái kia thiên thạch ta nhặt được. Sau đó ta phát hiện thiên thạch bột phấn có thể tăng nhanh thực vật sinh trưởng. Sau đó ta mới dùng hết nhà phá rỡ khoản mùa thanh một nông trường. Ảch. Nhớ tới. Lúc đó nện xuống thiên thạch, ngày thứ hai, bên kia liền bị phong tỏa. Còn có thật là nhiều người tìm kiếm thiên thạch, nhưng đều không có tìm được. Mộc dễ phân hữu cơ chính là dùng thiên thạch bột phấn điều chế. Bột phấn đã không nhiều, đại khái còn có thể điều chế 10 vạn tấn phân hữu cơ. Nay 10 vạn tấn phân hữu cơ, dùng hết sẽ không có. Mộc dễ phân hữu cơ chủ yếu vật chất thiên thạch. Còn không phải phổ thông thiên thạch trần viễn nhún nhún bay, lúc trước rơi xuống khối này thiên thạch không lớn. Nhiều nhất lại có thể điều chế 10 vạn tấn phân hữu cơ. Các ngươi nói, 5000 nguyên 1 tấn mộc rễ phân hữu cơ Đến tuột cùng có đáng giá hay không? Giá trị vương sư phụ nói. Triệu bằng vũ cùng chu văn, gò má nhẹ nhàng co rúm, trong lòng hô to đảo máng. Này rời ạ, vì tiền, dạng gì cố sự đều có thể biên đi ra. Thiên thạch, ta còn người ngoài hành tinh đây. Ngươi sao không nói linh thạch? Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Đúng, triệu bằng vũ cùng chu văn căn bản không tin. Chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là vương sư phụ, hắn tin Trần Viễn lời giải thích Vương Sư Phụ là tiến sĩ, làm kỹ thuật. Cũng biết Trần Viễn làm sao ở ngăn ngắn mấy tháng đêm không thích hợp nam đảo sinh trưởng cây nho thay đổi trở thành thích hợp nam đảo sinh trưởng cây nho. Cái này, từ hiện hữu kỹ thuật mức độ tới nói, hầu như là chuyện không thể nào. Chư Trần Viễn giải thích, Vương Sư Phụ không nghĩ tới bất luận biện pháp gì. Liên quan với cái này, Trần Viễn công bằng cùng bọn họ nói rồi, tự nhiên có dụng ý của chính mình. Đồng thời, cũng không sợ bọn họ nói ra. Nói ra, ai tin? Coi như tin. Lại có quan hệ gì? Những thứ này đều là trần viễn lời nói của một bên. Nói đi ra bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng gì. Thế giới này chính là như vậy, rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Như nào đó nào đó nào đó khí công đại sư thần thao tác. Khí công đại sư, cùng nông trường, vườn trái cây, vườn nho, thật giống không quan hệ gì. Liên nói một cái nhiệt độ đặc biệt cao vườn nho phương pháp quản lý, sinh vật động lực pháp. Có hứng thú các bạn bè nhỏ có thể tìm hiểu một chút, đặc biệt thần kỳ. Diệu vang sinh vật động lực pháp, ngươi tin hoặc không tin, nó là ở chỗ đó. Sinh vật động lực pháp còn có thể giải thích, cũng không tốt giải thích. Mà căn cứ sinh vật động lực pháp diễn sinh ra càng cao thâm vườn nho phương pháp quản lý, quả thực, có thể nói huyền huyễn học. Phía trên thế giới này còn có rất nhiều thứ nói không rõ ràng, tỉ như. Trung y về. trung y bác đại tinh thầm, có chút, khoa học có thể giải thích. Mà có chút, khoa học rất khó giải thích. Như chấm cứu. Nếu như ngoại giới biết bảo thạch nông trường cùng viễn phương nông trường là thần kỳ thiên thạch làm làm chủ yếu chất dinh dưỡng, đối với nông trường không chỗ tốt cũng không chỗ hỏng, hay là tin người có nhưng không tin người khẳng định chiếm tuyệt đại đa số chỉ cho rằng đây là một cái lỡ lộn. Người là rất thần kỳ, thật giống như có người tin tưởng sông hàng nước trị bách bệnh, phân châu châu nước tiểu có thể trị virus. Cam liền rất ngượng ngùng, siêu huyền huyễn đồ vật, có mấy người sẽ tin? Có thể không tin người, bất kể nói như thế nào. Đều sẽ không tin tưởng Quả người khác tin hoặc là không tin Trần Viễn mục đích chỉ cần Vương Sư Phụ tin tưởng Là được Như vậy liền thuận tiện sang năm công tác triển thai Sang năm công tác cần dùng đến Nhân viên nghiên cứu khoa học Vương Sư Phụ chính là Trần Viễn khâm định hạng mục tổ người phụ trách Bây giờ cùng bọn họ nói những này Đỡ phải sang năm lại phí miệng lưỡi Trường 345 Dạo tiệm vàng Chu Văn cùng Triệu Bằng Vũ Làm sao đều không tin Thiên Thạch nói Có điều Trần Viễn nói rồi Mọc dễ phân hữu cơ sẽ không quy mô lớn sản xuất. Mỗi tấn 5.000 nguyên, một phân tiền cũng không thể thiếu.